Lưu Vĩ đống một mặt nhức cả chứng nhìn lấy lưu thụ đem chén sứ trắng tử tan thành phấn mạng, được rồi được rồi, 600 liền 600 đi. Lưu Vĩ đống cảm giác liền đối phương võ lực giá trị tới nói, nửa đêm đi nhà hắn đem phòng trọ sốc đều không vấn đề gì. Lưu Vĩ đống trầm ngâm nửa ngày, bao, có thể nhận thầu. Trước tiên đem trường ngô bông ra được hay không? 30 năm, 1 năm 600, bàn bạc 18 vạn, ký hợp đồng đi, lưu thụ cũng là dứt khoát lưu loát người tranh thủ thời gian toàn đều giải quyết tốt bắt đầu triệu tập linh khí hiện tại lớn mèo cùng bì bì heo đã chuyển đến kết quả nhà căn bản thả không xuống chỉ có thể tìm lý nhất tiếu gửi ở bắc mang di tích trong doanh địa tây phệ đã tức hồn hện thuốc hắn dắt đi nhiều lần lớn mèo vẫn còn tương đối trung thực chỉ cần có thị tan liền không nháo sự tình nhưng bì bì heo liền không đồng dạng cái này ngốc hàng đã ủi lật mấy tòa lều vải bì bì heo cũng không có ý tứ gì khác đúng vậy muốn nhìn một chút trong lều Việc này a đối với bỉ bỉ heo tới nói liền cùng mở bảo dương đồng dạng cảm giác, ủi lật một tòa lều vải, a bên trong 10 người, lại ủi lật một tòa, a 9 cái, có ý tứ có ý tứ. Tây phệ bọn hắn đều muốn cho bỉ bì, bì heo chém chết, nhưng đây là lữ thụ heo, nói thật bọn hắn cũng không dễ ra tay. Đạo nguyên ban học sinh tương đối bài xích lữ thụ, nhưng thiên la địa vong bên trong kỳ thực cùng lữ thụ vẫn rất thân cận, bởi vì bọn hắn tôn trọng cứng, giả, đây là đã sớm dưỡng thành quân thuộc. Lữ thụ đủ mạnh hay không đối với tây phệ bọn hắn tới nói, tuyệt đối đủ mạnh. Lữ thụ ngày hôm qua còn mang theo Lữ Tiểu Ngư chuyên môn đi một chuyến bắc mang di tích trấn an bỉ bỉ heo, hảo hảo bàn giao nó không nên gây chuyện, tất cả mọi người phát hiện, cái này kháng heo, liền nghe Lữ Tiểu Ngư. Lữ thụ là dự định mau đem nắm bắt tới tay, hồn phách ngưng tụ còn cần 20 ngày trái phải thời gian, trồng trọt không nổi, nhưng tối thiểu chức có cái để bỉ bì, bì heo hoạt động địa phương. Có Lữ Tiểu Ngư ước thúc, nó cũng không dám đi hủi người ta Dù sao ngay tại nhà mình trong đất chơi chứ sao. Chính mình một cái đạo nguyên ban học sinh đến mua khẳng định sẽ để cho người khác tâm bên trong sinh nghi. Nhưng mà vậy thì là một khối bình thường đất cày mà thôi. Ở lữ thụ vận dụng Sơn Hà Ấn trước đó, hắn không tin đối phương có thể phát hiện cái gì. Đến mức về sau nơi này lại biến thành bộ ráng gì, lữ thụ cũng không để ý. Hiện tại linh khí khôi phục tiến trình bên trong, nguyên vốn không phải phúc địa. Kết quả đã từ từ linh khí gia tăng tình huống có nhiều lắm, lại không chỉ chỗ này. Đến lúc đó chính mình nhiều nhất thừa nhận chính mình là cảm giác thể chất, cái này có thể lớn bao nhiêu sự tình. Hợp đồng ký đối phương sau cùng nếu là đổi ý thân mã, không nói trước pháp luật thủ đoạn, tối thiểu lữ thủ còn có thể vài phút để khối này biến thành bình thường đất cải. Có sơn hà ấn ở trên người, lữ thủ ở đâu, chỗ nào đúng vậy phúc điện. Mọi người hiệu suất đều rất nhanh, 3 ngày thời gian liền làm xong hết thảy, cái kia tòa nhà viện tử nguyên bản các gia đình đồ vật đều không chuyển, đều lưu cho lữ thủ. Trong viện còn trống cây bồ đào đẳng, nghe nói hạ thiên thời điểm nhà này bồ đào ăn cực kỳ ngon, lưu tiểu ngư nghe liền chảy nước miếng, lưu thụ nghị thầm nếu là có linh khí, cái này bồ đào đoán chừng sẽ tốt hơn ăn. Ba ngày sau đó buổi chiều, lưu thủ cưới cao hơn 2 mét bì bì heo, lưu tiểu ngư cưới gần 2 mét lớn meo liền xuống núi. Hình tượng này, muốn bao nhiêu quỷ dị liền nhiều quỷ dị. Chờ hai người tiến vào thời điểm, cửa thôn đang cùng người khác nói chuyện phiếm hút thuốc lưu vi đống đều Tình huống như thế nào? Mấy cái thôn dân đều không tự chủ được lưu lại, thật sự là lớn meo cùng bì bì heo nhìn lên đến quá hung hắn điểm. Lưu Vĩ đống nhìn lấy bì bì heo, hắn cả một đời đều chưa thấy qua cái này loại khối đầu giã trư, láo thôn trưởng miệng khẽ run dậy, xem trọng ta thôn ra súc, chớ để cho điều đi. Hắn kiên trì xa xa hỏi, lữ thụ đồng học, đây là áo, khán gia hộ viện, mọi người không cần lo lắng. Lữ thụ đang nói đây. Bì bì heo một túi đầu liền cho cửa thôn một cái nói ít có mấy trăm cân ụ đất tử hủy lật ra. Đến từ Lưu Vy đống cảm xúc tiêu cực giá trị, 499. Đến từ Lữ Thụ cũng không có cùng Lưu Vy đống khách khí, cái này lao đầu không thành thật, hắn cũng không có ý định cùng đối phương lại đánh cái gì quan hệ, nước giếng không phạm nước sông là nhất định, hắn chắc chắn sẽ không nhìn lấy bì bì heo cùng lớn mèo thai họa thôn dân, nhưng về sau chính mình cái này một mâu đất thật biến thành phúc địa cũng khác ngànn dỗ không chuyện gì đến có ý đồ với nó dưới tình huống bình thường Lưu vị đóng thôn này bên trong chúa đất đều là cho người khác hạ ma Huy kết quả bây giờ bị một đầu đầuã trư bị hù không nhẹ Liên Phanm phất xác thực không cùng một đẳng cấp thế giới ngàn vạn ước thúc tốt bọn chúng không thể gây tổn thương cho người không thể ở trong thôn làm phá hư không cần phá hư người khác đất này ban ngày liền đi trên núi chơi ban đêm liền trở lại ngủ Lưu Thụ căn dặn nói Lữ tiểu Ngư Nhu thuận gậtậ gật đầu Hiện tại Anthony Hồn Phách còn không có cố hiện ra, lữ thụ không có ý định chính mình đi tốn sức chồng chọn, đem bị bì heo cùng lớn meo giàn xếp ở chỗ này là được. Kết quả đúng lúc này, hắn nhận được Lý Nhất Tiếu điện thoại, chuẩn bị vào kinh báo cáo công tác. Nói cách khác, Nghiếp Đình đã hồi kinh. Vừa rồi Lý Nhất Tiếu nói, lần này cả nước 82 cái hạng A4 chất tuyển thủ đều muốn đi báo cáo công tác, tăng thêm lữ thụ là 83 cái, ngàn vạn đừng cho dự châu mất mặt. Muốn nói hạng A4 chất thật rất ít. Nhân khẩu tổng điều tra nói trong nước 13 ước nhân khẩu, kỳ thực đã sớm vượt qua 14 ước đi cụ thể lữ thủ cũng không rõ ràng, nhân khẩu tổng điều tra bản thân đúng vậy một kiện chuyện rất khó. 14 ước trong đám người, mới xuất 82 cái hạng A4 chất thiên tài, đây là cái gì tỷ lệ một phần ngàn bạn vừa nghĩ như thế liền có chút doan người. Tuy nhiên lữ thủ ấn tượng bên trong, thanh châu hai vị kia hạng A4 chất thiên tài cũng còn khoảng cách cấp dê điên phong thực lực rất xa đâu à, còn lại không có xuất hiện di tích địa phương hẳn là cũng đều không khác mấy. Làm sao lại toàn đều cần vào kinh báo cáo công tắc rồi. Lữ thụ cảm giác, lần này báo cáo công tác có thể sẽ không đặc biệt đơn giản, có thể sẽ có ý hướng không đến sự tình xảy ra. Bất quá hắn cũng không lo lắng, cả nước yêu nghiệt thiên tài đều cùng chính mình đồng hành, đây nhất định là chuyện tốt. Đối với mình đơn độc đi gặp nhất định, lữ thụ càng hy vọng là rất nhiều người cùng đi, dù sao theo trào lưu lăn lộn chứ sao. Còn có một chút chính là, lý nhất tiếu nói ngàn vạn đừng cho dự châu mất mặt, khó nói. Thiên La Địa vòng muốn cho yêu nghiệt các thiên tài cạnh tranh lẫn nhau một chút. Dù sao bước đầu tiên giai đoạn bên trong, nhóm đầu tiên lựa chọn nhân tài bên trong nên quật khởi đều quật khởi, kế tục lực lượng dù sao cũng nên là muốn bồi dưỡng. lưu thủ không rõ ràng niếp đỉnh lại dự định làm gì, đi một bước nhìn một bước đi. Sáng mai xuất phát, cùng tàu thanh từ cùng một chỗ ngồi đoàn tàu vào kinh, nghe nói từ Nam hướng Bắc kinh rộng lộ tuyến bên trên sở hữu thiên tài đều là ngồi lần này đoàn tàu, không biết rõ có thể hay không gặp được có ý tứ tuyển thủ. 323 khổ hành tăng. Người trong thẻ có tiền, mỗi ngày ngươi nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm. Y phục ném vào trong máy giặt quần áo giặt tốt kịp thời hong khô. Không cần luôn nhìn phim hoạt hình, nhìn thời gian rảnh nhớ kỹ bắt đầu hoạt động một chút. Lữ thụ một bộ muốn xuất xa cửa phụ huynh nhưng mà yên tâm không xuống trong nhà tiểu bằng hữu sầu lo bộ dáng, Lữ Tiểu Ngư xoa tiểu hùng hứa bình tĩnh nói, Lữ thụ, ngươi nói xong muốn mang ta đi kinh đô. Cái này không phải người ta không cho mang ra thuộc người nhà sao? Lữ Thu một mặt bất đắc dĩ. Lữ thụ, Người thay đổi, Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói rằng, trong tay nàng Tiểu hung hứa một mặt sinh không thể luyến, Lữ Tiểu Ngư một xoắn suýt liền vò ba nó, nó còn không có gì năng lực phản kháng. Ui! Mới nói không cần nhìn phim tình cảm. Lữ Thụ lúc ấy cả người sẽ không tốt. Lần này vào kinh báo cáo công tác, Thiên La Địa Vong bàn giao Lữ Thụ thần mã đều không cần quan tâm, vẽ xe là đối phương cho chuẩn bị xong, đến bên kia ăn ở cũng là Thiên La Địa Vong để ý tới, hơn nữa trọng yếu nhất chính là... Lý Nhất Tiếu còn chuyên môn giao thay bọn họ mang lên vũ khí. Hắn cùng Tào Thanh Tử cùng một chô đến tỉnh lỵ nhà ga tập hợp, Trung Ngọc Đường sẽ ở nơi đó ngay đón bọn hắn, sau đó đổi xe bắt thượng. Lữ thụ càng ngày càng cảm giác, lần này vào kinh báo cáo công tác khả năng không có đơn giản như vậy, làm sao cảm giác giống như là muốn đi đánh nhau đâu. Thời gian định rất vội vàng, cho nên lữ thụ hiện tại cũng không kịp quản nhiều như vậy. Vào lúc ban đêm về nhà thu dọn đồ đạc, ngày thứ 2-6 giờ sáng liền muốn ngồi lên tỉnh lỵ nhà ga tàu hỏa hành trình một cái nửa giờ. Lúc này, Thiên La Địa Vong đã nhưng bằng chứng kiện mang theo vũ khí lạnh bên trên chuyên trở công cụ, cả nước hệ thống giao thông mở rộng đèn xanh. Sáng ngày thứ hai Lữ Thụ vốn định một người lặng lẽ rời đi, kết quả Lữ Tiểu Ngư nhất định phải tiễn hắn, hơn nữa còn đưa Lữ Thụ một kiện lễ vật. Đây là cái gì a? Lữ Thụ sửng sốt một chút. Ngươi mở ra nhìn xem liền biết rồi. Lữ Tiểu Ngư cười híp mắt nói ra, ta ở trên mạng định tố. Nói xong Lữ Tiểu Ngư liền trở về phòng bên trong đi. Lữ thụ mở ra bao khỏa xem xét, là một kiện màu đen áo thun, bên trên in chữ. Chính diện là, lữ thụ tới. Mặt sau là, lữ thụ đi. Lúc này lữ tiểu ngư từ trong nhà đi ra, nàng cũng đổi lại mới áo thun. Chính diện là, cái nhỏ tới. Mặt sau là, cá nhỏ đi. Cái này rất sớm đã thấy qua à, người nước ngoài tới người nước ngoài đi, không nghĩ tới lữ tiểu ngư trực tiếp lấy ra đặt chức chế áo thun. Quá ngây thơ đi, lữ thụ thừa cơ phản kích vài ngày trước lữ tiểu ngư. Không sai, ta lữ thủ đúng vậy như thế mang thủ. Ngươi cho ta xuyên trở về. Lữ tiểu ngư mặt đều lạnh xuống. Ha ha. Mặc liên xuyên. Lữ thụ lại đem áo thun chụp vào trở về. Lữ tiểu ngư cái này mới một lần nữa mặt mày hấn hở. Đi, ta đưa ngươi đi nhà ga. Hai người đánh taxi một đường hướng nhà ga đi. Ở nhà thời điểm là lữ thụ một mặt ngư trọng tâm trưởng bàn giao lữ tiểu ngư ngoan ngoan ăn cơm. Lữ tiểu ngư một mặt không nhịn được bộ dáng. Kết quả đến trên xe. Bắt đầu lữ tiểu ngư căn dặn Lưu Thụ ngàn vạn phải chú ý an toàn. Kết quả đến nhà ga, Lữ Thụ vậy mà phát hiện Khương Thúc Ý đã đợi ở đợi xe cửa đại sảnh. Lữ Thụ sững sốt một chút, "Áo bó, ngươi cũng đi báo cáo công tác sao?" Khương Thúc Ý nhìn thấy Lữ Thụ sau cười cười, "Không phải, ta là chuyên đến tiếng ngươi." Ngay sau đó, Khương Thúc Ý nhỏ giọng nói, "Lần này vào kinh báo cáo công tác không phải bình thường, biểu hiện tốt một chút đi, Thiên La Địa vong muốn từ mỗi cái phương diện khảo sát các ngươi, nhất định phải chú ý lời nói của chính mình." khảo sát ở khắp mọi nơi. Lữ Thụ giận mình, nguyên lai là dạng này, a giống Thiên La Địa vống dạng này, tổ chức lựa chọn kế tục lực lượng đến bồi dưỡng thời điểm, quả nhiên là càng thêm thận trọng a, vậy mà Hưng sư động chúng như vậy. Đến mức khảo sát cái gì, làm sao khảo sát, Khương Thúc ý biểu thị hắn cũng không biết rõ. Lữ Thụ hơi có chút cảm động, hắn không nghĩ tới đối phương vì cho mình dặn dò một tiếng còn chuyên môn để đưa tiễn, Lữ Thụ nhớ tới Triệu Tập Linh Khí sự tình tâm bên trong còn có chút dương dương đắc ý. Chính mình cũng coi là giúp Khương Thúc ý đại ân A. Về sau nói lên đến, Khương Thúc Y cũng phải thừa tự mình tình A, dù sao cũng là như vậy linh khí nồng nặc Lữ thụ giả bộ làm tỉnh tâm tham giò nói, hiện tại linh khí còn đang tăng trưởng, không ít địa phương xuất hiện mới phúc địa, lại nói, nhà ngươi khối kia phúc địa thế nào. Kết quả lữ thụ không nghĩ tới chính là, Khương Thúc ý mặt vậy mà trực tiếp tối. Chỉ nghe Khương Thúc Y cắn răng nói ra, không biết do vì sao nhà ta linh khí bạo tăng. Kết quả trong nhà một gốc buồn hoa sinh ra dị biến, trực tiếp đem phòng trọ cho chống đỡ sợ, hiện tại đang trung kiến. Ha ha, lữ thụ cảm thấy, hắn có thể đem bí mật này mang vào trong phần mộ đi. Lại nói, người muốn ẩn tàng bao nhiêu bí mật mới có thể xảo rượu vượt qua một sinh những lời này là ai nói thật mẹ nó cơ chí à. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta cũng không biết rõ nhà ngươi buồn hoa đã vậy còn quá ngư bức. Nhưng vào lúc này, tàu thanh tử có một cái màu đen hai vai bao từ sớm ban trên xe buýt đi xuống. Rất bình tĩnh hướng đợi xe trên đại sảnh xuống tới, không có người tiến đường cũng không có giống còn lại nữ hài đồng dạng, xuất một lần xa cửa liền muốn lôi kéo một cái tay hăng dương, bên trong thứ gì đều muốn mang theo, cùng dọn nhà đồng dạng cảm giác, giống như thiếu một dạng liền sống không nổi giống như. Ở cái này cao trung sinh cũng bắt đầu có nữ sinh hóa đồ trang sức trang nhã, nam sinh mặc váy thời đại. Tào thanh từ tựa hồ cho tới bây giờ cũng không chú ý tới hình tượng của mình vấn đề, vẹn vẹn ý phục tẩy gọn gàng, chỉnh chỉnh tề tề. Đối phương đi vào đợi xe cửa đại sảnh, tựa hồ căn bản cũng không có cùng lữ thụ cái này duy nhất lạc thành người đồng hành đánh ý nghĩ bắt chuyện, trực tiếp đi vào phòng đợi. Thật sự là lệnh lùng A Khương Thúc Y cảm thắn nói, lần này nàng chỉ sợ là trọng điểm quan sát đối tượng đi, cô gái này tâm lý giống như chỉ có tu hành, cả nước đạo nguyên ban tựa hồ nàng tu hành thực lực là cao nhất, hơn nữa hạng A tư chất thiên tài bên trong, chỉ có nàng lập qua chiến công. Rất khó coi thấu nàng đang suy nghĩ gì, lữ thụ lung lay đầu chính mình giống như cho tới bây giờ đều không có thu hoạch tới từ tạo thành từ cảm xúc tiêu cực giá trị. Hoặc là đối phương tâm như chỉ thủy, sẽ không sản xuất sinh cảm xúc tiêu cực, hoặc là đối phương đúng vậy có ngăn cách tự thân cùng ngoại giới phương pháp. Cái này loại duy nhất tính đặc thù cảm giác để lữ thụ có chút kỳ quái, nếu như tạo thành từ thật sự có ngăn cách tự thân cùng ngoại giới phương pháp, lữ thụ thật đúng là tướng tìm hiểu một chút. Lữ thụ đưa ra giấy chứng nhận nghệ và thẩm tra về sau, ngay cả kiểm ăn đều không cần qua Nhạc gia trực tiếp mở thông đạo thả hắn thông hành. Chứng minh nhân dân của hắn đặt ở trên dụng cụ quét hình về sau, xuất hiện chính là bí mật, thông hành mấy người thị, cũng không có trực tiếp biểu hiện hắn đúng vậy đạo nguyên ban học sinh. Đến trên xe, Lữ Thụ cùng Tào Thanh Từ là liên đối, Tào Thanh Từ liền mãi mãi cũng là ở nhắm mắt tu hành, nàng đã là cấp dê đỉnh phong, nhưng như cũng không ngừng vận hành đại chu thiên đến vững chắc tự thân cảnh giới. Mà Lữ Thụ thì là cầm ra trước đó mua tự học Nhật văn giáo tài tiếp tục học tập. Hắn đột nhiên cảm giác được Bên người lặng yên không tiếng động tạo thanh tử, tựa như là một cái. Khổ hành tăng. 324, đã nói xong cảm xúc tiêu cực giá trị đâu. Một đường không nói gì, lữ thụ cùng tạo thanh từ tựa như là hai cái bèo nước gặp nhau người, vẹn vẹn mua vẽ lúc trùng hợp ngồi đến cùng một chỗ đồng dạng. Lữ thụ một khi an tâm học tập liền sẽ rất chân thành, dù là chỉ là tương lai dùng cho tên thật nhìn thấu phối hợp xoay đầu hồ lô sử dụng nhật văn cũng thế. Có chút học sinh liền trượt so sánh. Ngồi cái kia nửa ngày cũng không có học đi vào cái gì. Kết quả mỗi lần học tập xong ngồi ở trước bàn sách chỉnh lý vật liệu, chương trạc đàng hoàng dáng vẻ thật giống như chính mình vừa mới truyền hình xong bản tin thời sự đồng dạng. Vừa xuống xe lữ thụ liền nhìn thấy Trung Ngọc Đường đã đợi ở đứng trên đài, phía sau của hắn còn có bốn cái cầm trong tay trường kiếm học sinh, xem ra cũng là hạng A tư chất thiên tài. Những người này cơ bản lữ thụ đều ở Bắc Mang Di Tích bên ngoài gặp qua, đều là dự châu bản thổ yêu nghiệt thiên t Bên trên lần lúc gặp mặt còn mỉ chay chỉ lên trời đâu, hiện tại đã bắt đầu ăn mặc, thoa thật dày kim sắc nhãn ảnh, còn có mị mỉ quai hàm đỏ, khiến cho lữ thụ đều muốn giúp nàng làm cây kim cô bồng. Đơn giản, thiên la địa võng đều mặc kệ còn sao. Mắt nhìn thấy lần trước ăn mặc vẫn rất phát món chay đâu, lần này lưng hai vai bao đều là con lừa bài. Lữ thụ cảm thấy cô bé này có lục thành có thể là bị nào đó ra tộc mời chào hiện tại không thiếu tiền, cho nên lập tức liền bánh trướng. Hắn cảm thấy dạng này thật không tốt, nhưng mỗi người đều có lựa chọn của mình, lữ thụ cũng không xen vào không phải sao. Kỳ thực hắn đang đánh giá người khác trang dung thời điểm, người khác cũng đang nhìn tóc của hắn A. Tuy nói cái này mấy ngày đã tiêu tán hơn phân nửa, màu đen đã lại xuất hiện, nhưng đứng dưới ánh mặt trời mặt, cái kia loại chất tóc bên trong cạn, tựa như là phát ra Huỳnh quang đồng dạng rõ ràng. Ai cũng đừng nói người nào. Đã lâu không gặp, lữ thụ nhẹ nhón cùng chung Ngọc Đường chào hỏi. Hắn đối với vị này dự châu thiên la địa vong đại quản gia vẫn rất có hảo cảm, đối phương làm việc hết sức chăm chú, nếu không phải toàn bộ nhờ lý nhất tiếu liên lụy, lưu thụ cảm giác đối phương còn có thể làm càng tốt hơn. Đến từ Trung Ngọc Đường cảm xúc tiêu cực giá trị, 66. Lưu thụ sửng sốt một chút, ngài cái này tư tưởng cảm tình không đúng, làm sao vừa gặp ta liền sản xuất sinh cảm xúc tiêu cực giá trị đâu. Lời nói nói lần trước gặp mặt Trung Ngọc Đường giống như liền đã tiếp cận cấp xê đỉnh phong đi. Không phải vậy làm sao đem dự châu đại quản gia vị trí ngồi như thế ổn thỏa, hiện tại làm sao còn không có đột phá đâu cấp C tấn thăng cấp B khó đến loại trình độ này à, cái này đều nửa năm đi. Lữ thụ tử quan sát kỹ đi qua, làm sao cảm giác giống như trung ngọc đường trên người sóng linh khí nhỏ một chút à không phải là bởi vì chính vụ bận rộn kết quả dẫn đến tu hành rút lui đi. Không đúng, lữ thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, trung ngọc đường ba động cũng không phải là nhỏ, mà là càng thêm ngưng thật. Cho nên cảm giác sẽ có một loại ba động thu nhỏ cảm giác. a có chút kỳ quái a Trung Ngọc Đường giới thiệu nói, các vị đều là ta dự châu hạng A tư chất thiên tài, lần này vào kinh báo cáo công tác, hy vọng các ngươi sáu vị có thể chung sức hợp tác, không cần chính mình náo suất loạn gì. Đoàn tàu còn có một hồi mới đến, mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Sau khi nói xong Trung Ngọc Đường chính mình đi đi một bên gọi điện thoại, không biết là gọi cho ai, lưu lại lưu thụ bọn hắn 6 người ở đứng trên đài giới trò chuyện. Lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, một đoàn hạng A tư chất thiên tài tụ tập ở một chuyến đoàn tàu bên trên thật không có chuyện gì sao nên biết rõ kinh rộng dây thuộc về nhân khẩu phồn bình khu vực, làm không tốt cái này trên một đường thẳng đoàn tàu, liền tụ tập cả nước 1/2 hạng A 4 chất thiên tài A. Cái này nếu là một xe thiên tài không có, làm không tốt thiên la địa vong thực lực lại ở về sau xuất hiện phi thường lúng túng nước gãy. Đối với thiên la địa vong tới nói, hạng A tư chất đám thiên tài bọn họ rất có thể liền là trọng yếu nhất tư nguyên một trong Lẫn nhau tự giới thiệu mình một chút, cái kia trang điểm dày đặc mội tử gọi là gì nhỉ còn có một cái mội tử gọi là lưu tuyết như, hai nam hải một cái tên là vương lực, còn có một cái da thịt tức đen gọi là thành thu xảo. Lữ thụ lần đầu tiên nhìn thấy thành thu xảo cảm giác rất kỳ diệu. Cổ thiên lạc, là ngươi sao cổ thiên lạc. Giáng dấp tuy nhiên không giống, nhưng đều là giống nhau đen A. Đơn từ hiện tại đến xem, bỏ đi lữ thụ, dự châu hạng A tư chất thiên tài là tam nữ hai nam trước một đoạn quý ngân sách diễn đàn bên trên còn có người thảo luận đâu, có phải hay không nam hài tu hành tỷ lệ càng lớn kết quả hiện tại tình huống hiện thật đến xem ngược lại là nữ hài càng nhiều a. Đương nhiên, một châu năm người cũng không thể nói rõ quá đa tình huống. Một chuyến đoàn tàu tạch tạch tạch từ đằng xa lái tới, Trung Ngọc Đường nhìn thấy lần này đoàn tàu lúc cúp điện thoại, vẫn là muốn nhắc nhở các vị, các ngươi đại biểu là toàn bộ dự châu Vinh dự, hết thể đều muốn lấy tiêu chuẩn cao yêu cầu mình. Còn có, tuy nhiên nữ thụ tư chất rất thấp, Chỉ là cấp thấp nhất, nhưng hy vọng các ngươi có gì cần trợ giúp thời điểm, không cần hổ thẹn tại hướng hắn mở miệng, còn lại ta liền không thể nhiều lời. Lữ thụ không vui, cái gì gọi là còn lại ngươi liền không thể nhiều lời hợp lấy tư chất có thể nói, thực lực liền không thể nói, đây không phải rõ ràng làm người buồn nôn sao. Kết quả lữ thụ còn chưa mở miệng đâu Trung Ngọc Đường liền cho hắn kéo một bên, bên trên chuyên môn bằng hàn thực lực của ngươi cùng quân hàm, giữ bí mật, chính mình bằng bản thân giác tỉnh, dựa vào cái gì không thể nói. Khó nói thiên la địa vong đối với mình còn có cái gì đặc thù an bài. Chỉ là lữ thụ có chút nghi hoặc, làm sao lão nói đại biểu toàn bộ dự trâu, đây là muốn đi cùng những trâu khác học sinh trận đấu vẫn là thế nào không có như vậy vô nghĩa A Tàu hỏa vào trạng, Trung Ngọc Đường trực tiếp an bài bọn hắn bên trên số 12 thùng xe, đây là nằm mềm thùng xe, mỗi người dựa theo chính mình cuống vé tìm kiếm mình giường ngủ. Lữ thụ chính là phát hiện, chính mình cầm cuống vé giống như bị tận lực cùng còn lại dự trâu học sinh tách ra đồng dạng. Quả thực là một cái thùng xe đầu, một cái thùng xe đôi. Cũng không biết rõ đây có phải hay không là Trung Ngọc Đường cố ý làm sự tình. Lữ thụ đơn giản bất lực đầu đen do muống. Muốn nói Trung Ngọc Đường một điểm không biết rõ tình hình đó là không có khả năng. Cái này khoang xe lửa đã có không ít học sinh. Xem ra chỉnh tiết nằm mềm thùng xe giống như đều bị thiên la địa vong cho bao hết đồng dạng. Khi lữ thụ đi qua thật dài thùng xe hành lang lúc, còn lại nằm mềm thời gian học sinh đều ở hiếu kỳ đánh giá hán. Tất cả mọi người biết rõ Cái này khoang xe lửa bên trong đều là lẫn nhau đồng dạng thiên tài thiếu niên cao thủ. Tìm tới giường của mình vĩ lúc, lữ thụ lúc ấy liền nhức cả trứng. Người khác nằm mềm ở giữa đều là ở bốn người. Thế nào liền chính mình nơi này trống giống? Thế nào, lo lắng ta ảnh hưởng bọn hắn tu hành A? Lữ thụ kém chút liền đem cái bàn cho sốc. Đã nói xong cảm xúc tiêu cực giá trị đâu? Có thể hay không lại là thiên la địa vong có cái gì an bài A? Lữ thụ một người ngồi ở nằm mềm thời gian trầm tư 10 phút đồng hồ An bài chó chứng A. Rõ ràng chính là sợ chính mình chậm chế những thiên tài kia tu hành đi. Là ai báo cáo chính mình rồi sao lữ thụ lại lần nữa lâm vào thật sâu chầm tư. Đúng lúc này, tàu hỏa đã thúc đẩy lên, gầy gò thấp thấp học sinh xuất hiện ở lữ thụ nằm mềm ở giữa cổng. a cái này nằm mềm ở dưới chỉ có một mình ngươi sao ngươi tốt, ta gọi dễ cháy. 325, xua đổi hồng thủy. Lữ thụ sửng sốt một chút, theo bản năng liền nói ra, ngươi tốt, ta gọi lưu lý. Dễ cháy vốn là không hỏi lữ thụ tính danh. Hán kinh ngạc nhìn lữ thụ áo thun bên trên lữ thụ tới cùng lữ thụ đi, suy tư trọn vẹn nửa phút, ngươi không phải gọi lữ thụ sao. Ha ha ha, cái này rất lung túng, lữ thụ túi đầu nhìn thoáng qua áo thun cười bắt đầu, đại danh lữ thụ, nhũ danh lưu lý. Đến từ dễ cháy cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Tin ngươi tả tốt ta, dễ cháy lúc ấy đã cảm thấy lữ thụ con hàng này có chút hố. Dễ cháy cũng không phải chỉ cùng lữ thụ đến chào hỏi. Mà là cùng mỗi cái nằm mềm ở giữa trao hỏi, tựa như là trong diễn đàn giả mạo người quen đồng dạng, một điểm thiên tài tự giác đều không có. Nhìn chung còn lại nằm mềm ở giữa, các thiên tài ở giữa tựa hồ cũng có chút cậy tài khinh người, giống dễ cháy dạng này vẫn là số ít. Nói như thế nào đây, từng cái bị thiên la địa vong an bài đến nằm mềm thùng xe chuyên môn có người đưa đón, vẫn là đi kinh đô báo cáo công tác, ngay bắt đầu liền rất cao lớn bên trên. Loại cảm giác này tựa như là có chút nữ hài mỗi lần đi qua thật dài xoay tròn thang lầu liền cảm giác mình là quý phụ, có chút tuổi dậy thì thiếu nam thiếu nữ mỗi lần ngồi ở cửa sổ xe vừa nhìn ngoài cửa sổ, liền cảm thấy mình là đang diễn MV, mỗi lần đón xe bước vào xe cửa liền cảm giác mình là công ty CEO, thật giống như tay lái phụ lập tức đã có người tới báo cáo công tác giống như Haha, ha, không tồn tại. Hiện tại từng cái thiên tài đều bưng giá đỡ đâu, tự cao cao thủ thân phận, lẫn nhau ở giữa cũng có chút nhìn không hợp nhãn, có chút đồng hành tương khinh ý tứ. Tình huống căn bản chính là rất rất ít có hạng A tư chất thiên tài ở giữa là biết nhau, dù sao tỉ như là thành, cũng mới ra một cái tạo thành từ mà thôi, có rất ít cùng một cái thành thị xuất nhiều cái hạng A thiên tài. Dễ cháy loại người này có lẽ cảm thấy ngũ hồ tứ hải đều là huynh đệ, nhiều người bằng hưu mấy đầu nhân mạch thần mã, tuy nhiên lưu thụ không nghĩ như vậy. Đầu tiên, nếu là ông có thể dùng giá trị đi kết giao bằng hữu bản thân đúng vậy một loại sai lầm bắt đầu, sai lầm bắt đầu tất nhiên dẫn đến sai lầm kết thúc. hơn nữa đi Trên thực tế có ít người nói bằng hữu của mình đến từ ngũ hồ tứ hải, thật là làm người có thời điểm khó khăn, bọn hắn liền trở về a Dễ cháy rời đi, lữ thụ không có đi nhận biết nó thiên tài của hắn, thu hoạch một đợt cảm xúc tiêu cực giá trị vẫn được, kết giao bằng hữu, lữ thụ không có lớn như vậy động lực. Không phải nói hắn không nguyện ý cùng ai kết giao bằng hữu, mà là nói hắn ở cái này quan hệ bên trong là bị động, tỉ như trần tổ ăn, lữ thụ hiện tại liền đem cái này tiểu mập mạp xem như bằng hữu. không có gì nói Tiểu mập mạp người rất tốt, đúng vậy hơi có chút sốc nổi. Bất quá đối với Trần Tổ An ít như vậy năm qua giảng, hơi sốc nổi cũng không tính là gì sai a Đoàn tàu rất nhanh liền trải qua 6-7 điểm, nó bên trong lại nổi lên 6 danh học sinh, mắt nhìn thấy lần này đoàn tàu bên trên, sợ là đã có hơn 30 hạng A tư chất thiên tài A Vừa học một lát nhật văn, Lữ Thụ cũng nhìn lên hỏa ảnh. Lữ Thụ biểu thị đây đều là bị Lữ Tiểu Ngư cho mang. Bất quá! Lữ thụ cảm thấy nhìn xem hỏa ảnh cũng có thể xác minh một chút chính mình Nhật Văn Nha, thuận tiện học tập một chút bên trong thủy độn thuật thần mã. Nói thật, đây là lữ thụ lần thứ nhất có nhàn hạ thoải mái đi xem phim hỏa hình, trước kia nào có cái này công phu. Hiện tại xem xét, hắn cũng có chút trầm mê. Chỉ là vấn đề ở chỗ, hỏa ảnh bên trong liên quan tới thủy nguyên tố vận dụng, tựa hồ tại hiện thực bên trong cũng không quá ra sức. Tỷ như người bên trong vật sử dụng thủy độn, đem thủy ngưng tụ thành cá mập thả ra ngoài. nói không khoa trương Tại ả nìm bên trong còn có thể giải thích vì nhận thuật ý lực, nhưng ở hiện thực bên trong, nước đúng vậy nước, người ngưng tụ thành cá mập, còn không bằng ngưng tụ thành cao áp phun ra thủy đao. Ngược lại là tự thân hóa thành nước đến tranh nẻ thương tổn, như thế tương đối ra sức, chỉ là lữ thụ hiện tại cũng không có tự thân hóa thành thủy nguyên tố năng lực, tự hồ Anthony là có, không phải vậy hắn làm sao thổ độ đâu. Nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ đống nhiên cảm giác được đoàn tàu bên trái đằng trước phía ngoài cửa xe, đống nhiên dâng lên linh lực cực lớn ba động. Nơi đó có một đầu dòng sông to lớn hoành chạy mà qua, tàu hỏa ngay lập tức đem phải lái đến dòng sông phía trên cầu lớn. Một nhóm 12 cái người da trắng đứng ở cánh đồng bát ngát bên trong nhìn chăm chú từ phương xa chậm rãi lái tới tàu hỏa xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, bọn hắn không nói một lời. Đối với bọn hắn tới nói, vận tốc 7 chục cây số thậm chí hơn 100 cây số tàu hỏa, xác thực rất chậm chạm. Điều tra rõ ràng, trên xe không có cao thủ gì, đều là một đám học sinh mà thôi. Hắc hắc, nhưng đừng tính sai Lần trước ngộng chạch cái kia bảy cái kẻ ngu từ Ấn Độ bên kia đi ngược dòng nước, hiện tại ngay cả thi thể cũng không tìm tới, ta hoài nghi bọn hắn bị mai phục có người cười lạnh nói. Chúng ta cùng bọn hắn không giống nhau, ẩn núp lâu như vậy, mỗi ngày đều là nói chuyện làm ăn nói chuyện làm ăn, quá không có ý nghĩa. Ta hiện tại chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ này sau hảo hảo thả cái giả, đi trên biển cầu cá mà cá. Không nên kinh thường, đối phương học sinh bên trong có một cái cấp C lực lượng hệ, hồ nước mặn di tích bên trong hắn lập công lớn. Chúng ta hoài nghi hắn cùng Trần Bách Lý đột phá có quan hệ, cái này muốn bắt sống. Có chút ý tứ, 27, ngươi cùng ta đối phó hắn. Tốt, 11, đợi lát nữa ngươi đưa hai chúng ta bên trên cầu. Tựa hồ, tên của bọn hắn đều là lấy sổ tự mệnh danh. Toàn thế giới tựa hồ cũng không có danh tự như vậy, chỉ có thể là danh hiệu. Chúng ta còn chờ cái gì? Chờ một người đi ngược dòng nước? Là vị kia tự mình đến à? Đúng thế. Đoàn tàu cách nơi này còn có một cây số trái phải. Chạy xiết mặt sông đông nhiên một trận quỷ dị bọt nước lật lên, lại có một cái trong suốt hình người từ trên mặt sông đứng thẳng lên, cái này thấu rõ người mở miệng khán khán hỏi, kế hoạch phải chăng có biến. Trên bờ 12 người thái độ đều cung kính lên, người cầm đầu thấp giọng nói, không có đổi hóa, ngài thỏa thích phát huy đi. Thủy nhân gật gật đầu, theo nguyên kế hoạch tiến hành. Dứt lời, thủy nhân một lần nữa về tới trong nước, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như, mà cái kia nguyên bản 12 người lại tất cả đều trầm lại Ở lưự thụ phòng đoán bên trong, hắn là không có cách nào đem chính mình thủy nguyên tố hóa, nhưng mà cấp B hẳn là có thể. Nếu như chiếu suy đoán như vậy đến xem, người này tối thiểu là cấp B trở lên. Oanh thanh êm ừ ừ truyền đến, tàu hỏa dọc theo đường dây hướng cầu lớn chạy tới, tựa hồ căn bản không có phát giác bất kỳ nguy hiểm nào tới gần. Thật ra đoàn tàu không có chút nào phòng bị chạy nhanh lên cầu lớn, như là một đầu dê đợi làm thịt, ngoan ngoãn đi lên cái thất gỗ. Đột nhiên, dòng sông thượng du xuất hiện nổ thật to âm thanh. Dòng nước phản phất lần nữa chạy xếp lên, lan lộn bọt nước cơ hồ muốn cách hơn 10 mét bắn tung tué đến bên bờ người trên mặt. Có người nhìn lấy cái kia cao tới hơn 20 m hồng phong hướng cầu lớn quét sạch mà đi, tuyển như biển gầm ráng lâm. Một người trong đó mắt bên trong xuất hiện hướng tới cùng si mê thần sắc, vị tiêu năng lực. Lại mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, 12 người toàn cũng bắt đầu toàn lực chạy. Mục tiêu chính là đã đến cầu bên trong đoàn tàu, phá hủy chương 12, thùng xe, cùng bên trong chỗ có sinh mệnh. 326 Nợ máu trả bằng máu. Lữ thụ cảm nhận được linh lực ba động trong chốc lát liền hướng nhìn ra ngoài, chỉ gặp cự đại đỉnh lũ lăn tuân ra mà đến, phản phất lấp kín như cao lầu như vậy tường nước chính hướng phía đoàn tàu châu cầu lớn bên trên đánh tới, chỉ còn lại có hơn 20 mét khoảng cách. Cái kia tường nước ngưng thực, bọt nước đều bị nhốt ở trong tường, lữ thụ thậm chí có thể tưởng tượng, nước này tường nếu là vô xuống đến, cả tòa cầu chỉ sợ đều phải lập tức sụp đổ. Cái này là ngự thủy năng lực à Lữ thụ thấy cảnh này Thứ trong nháy mắt cảm giác đúng là hy vọng một ngày nào đó chính mình cũng có thể có được loại lực lượng kinh khủng này. Tuy nhiên dòng sông cuối cùng so ra kém hải dương, nhưng cái này đã đầy đủ kinh khủng. Một dòng sông từ phía trên mà đến cảm giác giống như là muốn hủy diệt hết thảy Địch tập. Lữ thụ quần hô nói. Đúng lúc này, nóng bức nóng bức bên trong, nhiệt độ không khí bỗng nhiên thấp xuống. Lữ thụ chơ mắt nhìn thấy chính mình hô đi ra không khí biến thành sương trắng. Sau đó ở trên cửa sổ xe ngưng kết thành trong suốt bông tuyết. Cái kia trên bờ 12 người quần cuộn mà tới, các hiện thần thông. Đông nhiên bên trong một cái tráng hán thả người từ bên bờ lên nhảy mà hậu thân thể giống như là bị người dùng vô hình chi lực thao túng, thẳng tắp hướng lữ thụ bọn hắn chỗ. Thùng xe đập tới, tựa như sắt thép cùng thuốc nổ bên trong phun ra cùng vọng đạn tháo. Một người đứng ở bên bờ, chính hắn túc sắc tóc nên phong hướng về sau rêu dao lấy, mà hắn một tay hướng về phía trước, liền có cự đại luồng khí lạnh từ hắn trong người phong thích mà ra trong nháy mắt giống như là đem cái kia đỉnh lũ phun tung tóe hơi nước tất cả đều hóa thành sắc bén băng phong, như dao sẽ rách hết thảy. Những người còn lại từ hướng quỹ đạo chạy tới, bọn hắn nhất định phải bảo đảm sau 10 phút, vùng xe này bên trong không có người nào còn sống. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ nhìn chăm chú ngoài cửa sổ đỉnh lũ lấy vô cùng tư thái cuồng mãnh quét sạch, thế giới phảng phất yên tĩnh trở lại. Trong suốt băng phong chưa đình chỉ. Hải dương chiều lên lại chiều rơi. Mặt trời mọc lại rơi xuống. Gió quét đi lại trở lại. Hết thảy biểu tượng đều là là hư hảo chỉ có nguyên tố mới là thế giới này hết thảy nguồn gốc. Lữ Thụ tay giơ lên, đột nhiên trước mặt hắn pha lê hoa một tiếng phá nát, tinh đồ bên trong sở hữu tinh thần chi lực đều giống như là thế kỷ chi trong chiến đấu lên bờ chiến sĩ, che giả mang mọc, tận hết sức lực. Bọn chúng điên cuồng bắt đầu. Trong chốc lát, Lữ Thụ trong thân thể nguyên tố chi lực bởi vì cái này đưa tay ở giữa nhìn như tùy tiện động tác liền tiêu hao hầu như không còn, nhưng mà không có quan hệ. Hắn còn có tinh thần chi lực Tinh thần chi lực bắt đầu điên cuồng chuyển hóa trở thành thủy nguyên tố chi lực hướng cái kia cự đại đỉnh lũ hoanh minh mà đi, ở không ai nhìn thấy trong phòng, lữ thụ đồng tử từ màu đen chuyển thành thủy lam, cái kia trong con mắt hải dương trải rộng sao trời. Đứng im. Chân chính đứng im. Đứng im không phải thế giới này, mà là cái kia đỉnh lũ. Hai cái thủy nguyên tố người thao túng bắt đầu điên cuồng cấp bóc lẫn nhau đối với thủy nguyên tố quyền khống chế, lại dẫn đến đỉnh lũ giống như là trong tấm ảnh cảnh sát cố định trụ. Một màn này, có thể xưng tích. Không ai biết rõ xảy ra chuyện gì, liền ngay cả trong xe còn lại bối rối các học sinh nhìn ngoài cửa sổ đứng im một màn này đều sợ ngây người, đỉnh lũ làm sao lại đỉnh chỉ cái này không phù hợp thưởng thức. Đây hết thảy, lại để bọn hắn có loại ảo giác, phản phất thế giới đều dừng lại. Lữ thụ tâm bên trong chỉ có bình tĩnh, chỉ là cái này bình tĩnh bên trong, hắn cảm giác được tựa hồ còn có một kia lực lượng cũng đã tham dự tiền đến, đang trợ giúp chính mình. Loại lực lượng kia khó mà ngôn ngữ, cùng nói là lực lượng, không bằng nói là phát tắc quá mức cao thâm mặt chắc. Nhưng mà ngay một khắc này, chương 13, thùng xe, cũng liền là đuôi trong mái hiên, một vòng vô cùng đao quang phóng lên tận trời, chém về phía trên trời treo thắt nước. Cái này một đao phản phất quán thông thiên địa, đúng là đem hơn 20 m đỉnh lũ từ đầu chém tới phần đuôi dòng sông bên trong. Phản phất chặt đứt sở hữu nhật nguyệt tinh thần, để thiên địa cũng ảm đạm. 12 tiết, 13 tiết cái này cuối cùng nhất hai khoang xe lựa trong nháy mắt bị vô hình chi lực đánh nát ấy. Tất cả mọi người kinh dị nhìn thấy một bộ màu đen áo khoác phóng lên tận trời, dòng sông bên trong giống như có đồ vật gì đang bỏ mạng chạy trốn, đen áo khoác chi bên trong nghiếp đỉnh tuấn giật mặt mũi cười lạnh bắt đầu, chờ ngươi quá lâu. Ta thiên la địa vóng 21 cái nhân mạng ngày đêm đều dưới đất chờ ngươi đấy. Nỡ máu, trả bằng máu. Đao quăng như tuyết, tựa hồ đao này chỉ riêng liền có thể ngưng kết ở hết thẻ dòng sông. Chạy xiết dòng sông màu vàng bên trong bị một phân thành hai. Thật giống như cái này dòng sông bên trong bông dưng sinh ra một khối đỉnh thiên lập địa đáng ẩm. Một cái bị chém thành hai nửa bóng người giống như là đã mất đi tất cả lực lượng sau bỗng nhiên hiện hiện, theo dòng sông hướng hạ du tung bay đi. Chỉ còn lại có niếp đỉnh phù đứng ở không trung, một bộ đen áo khoác bị cuồng phong thổi bay phất phối. Cấp A, đó là cấp A mới có ngự không phi hành lực lượng. Vậy còn dư lại 12 người khi nhìn đến niếp đỉnh trong nháy mắt liền xoay người chạy, tình báo nói chương 13, trong xe chỉ có hàng hóa nhưng mà bên trong còn có một người, bọn hắn sợ nhất người. Lữ thụ ở đao quang đống nhiên xuất hiện trong nháy mắt liền thu hồi tinh thần chi lực, cho dù là hắn cũng có bên trong mệt là cảm giác, đối phương là cấp b lữ thụ lại như thế nào cường hắn cũng vô pháp địch qua cấp b Nếu không phải Niếp Đình xuất hiện, hắn chỉ sợ nhiều nhất còn có thể kiên trì ba hơi thời gian, hết thể liền đều muốn bị tồi khô lạp hủ như vậy hủy diệt. Nguyên lai, like. sở hữu hạng A thiên tài cũng chỉ là mối nhử. Niếp đỉnh dùng này thiên đại tiền đặt cược tới làm một trận đánh cược, mục đích đúng vậy làm cho đối phương nợ máu trả bằng máu. Đây là bao lớn cửu hận a? Đây là bao lớn khí phách? Chỉ là thùng xe vỡ nát về sau, Lữ Thụ ngạc nhiên nhìn lấy Tào Thành tử lại như cùng vừa rồi chính mình như vậy đưa tay hướng phía đỉnh lũ phương hướng, khó nói vừa rồi cái kia cao thâm sức mạnh khó lường liền đến từ cô gái này. Đối phương là giác tỉnh giả, chuyện này Lữ Thụ là biết đến. Nhưng mà cố lực lượng kia Đến cùng là cái gì thuộc tính, vì sao cảm giác như vậy siêu thoát? Lữ thụ biết rõ, như chính mình là nhất định quả quyết không có khí phách làm loại chuyện như vậy, chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại biến mất sau một thời gian ngắn đã thành công tấn thăng cấp A. Từ đó, trong nước Thiên La Địa Vóng hai đại cấp A cao thủ tòa chấn, coi là thật cố nhược kim thang. Có thể hỏi đề ở chỗ, ngay một cái đường đường Thiên La Địa Vóng người nói chuyện, cả ngày đem mình làm thích khách chơi là chuyện gì xảy ra a Hù chết người được không? đến đánh lén người nghĩ tới có thể sẽ có thiên la tỏa trấn nhưng mà bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra vừa mới trở lại kinh đô Niếp Đình, làm sao lại đông nhiên xuất hiện ở một chuyến từ phương Nam trên đường đi phương Bắc đoàn tàu bên trên, hơn nữa đã sớm giấu ở chương 13, trong xe. Bọn hắn tình báo sai lầm đạo đưa bọn họ không có phát hiện một việc, Niếp Đình rốt cục tấn thăng cấp A. Nói thật, lữ thù cũng có chút may mắn Niếp Đình ở cái này đoàn tàu bên trên, nếu không mình vừa rồi mạo hiểm cứng rắn cấp B liền thật quá nguy hiểm. Nếu là tinh thần chi lực bị rút sạch, chỉ sợ hắn liền thật chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng chiến đấu. Nếu là bị đỉnh lũ cuốn vào nước bên trong, lấy đối phương cấp bê thủy hệ giác tỉnh giả thực lực, chính mình tất nhiên là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Nghiệp đỉnh gọn gàng mà linh hoạt đem cái kia 12 người chém tận giết tuyệt sau bay trở về cầu nối phía trên, nhìn lấy Tào Thành Từ bình tĩnh nói, "Ngươi rất tốt." Sau đó, hắn chuyển đầu đối với tất cả mọi người nói, "Các vị, sẽ có người tới tiếp các ngươi, kinh đô gặp lại." rút lời, Niếp Đình một bộ đen áo khoác phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất với thiên tế. Lữ Thu mệt mỏi ngồi ở trên cầu suy nghĩ, chính mình vừa rồi vận dụng thủy hệ giác tỉnh năng lực, không có bị Niếp Đình phát hiện tạo thành tử cho mình đánh nghiệm trợ rồi. 327, thu hoạch. Tàu hỏa ở sau khi chiến đấu ngừng lại, tuy nhiên sau hai khoang xe lửa phá nát cũng không chậm chế mở, nhưng vấn đề ở tại bọn hắn cũng không dám mở a. Âm ầm lại, trên xe chỉ có 11 khoang xe lửa hành khách thấy được vừa rồi đỉnh lũ ngập trời một màn. Chỉ bất quá 11 khoang xe lửa là toàn, cơ bản đều là thừa vụ nhân viên ở bên trong, cho nên còn không chỉ náo suất quá lớn yêu thiêu thân. Còn lại đạo nguyên ban học sinh thành thành thật thật chuẩn bị thối lui đến bên bờ đi, chờ đợi thiên la địa vong tiếp ứng. Kết quả đúng lúc này, chợt nghe ai nha một tiếng, tất cả mọi người xoay đầu đi qua chỉ gặp lữ thụ pháng phất đứng không vững giống như thẳng tắp hướng sông xa xuất đi. Lúc này mọi người cách hắn qua xa, ai đều không cách nào cứu hắn. Phu phu một tiếng, lữ thụ rơi vào chạy xiết dòng sông bên trong Tình huống như thế nào người chung quanh đều một mặt một bước. Chúng ta xuống dưới cứu hắn. Một đám người theo bên bờ dốc núi hướng bên dưới chạy tới, kết quả Lữ Thụ nhập nước sau ngay cả bay nhảy một chút cơ hội đều không có đã không thấy tăm hơi. Lúc này Lữ Thụ tiến vào nước bên trong trong chớp mắt ấy cái kia cảm giác, liền phản phất về nhà, dòng nước quay trúng quanh ở bên cạnh hắn tất cả đều nghe theo sai xử. vẹn vẹn một cái suy nghĩ hiện lên liền có thể trong nháy mắt ở dưới nước sông suốt mấy chục mét. Nguyên bản hắn còn đắm chìm trong niếp đỉnh mang cho hắn trong rung động hoặc là suy đoán tạo thành từ đến cùng giác tỉnh chính là năng lực gì, kết quả hắn bỗng nhiên cảm giác dưới cầu đáy sông một trận linh lực ba động chuyển đến, lữ thụ tâm bên trong giật mình, không phải là vị kia cấp bê cường giả bị niếp đỉnh giết chết sau lưu lại thứ gì đi. Nước sông tuy nhiên gấp lại cũng không phải là rất sâu, nước sông mở nhạt nhìn không thanh hà để bộ dáng, nhưng lữ thụ chỉ dựa vào thủy nguyên tố, trong nước liền giống như là lại mở một con mắt. Mạch nước ngầm đem đáy sông món đồ kia nắm đến lữ thụ trong tay Lữ thụ nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp thu nhập Sơn Hà Ấn bên trong, hiện tại còn không phải thí nghiệm vật này thời điểm. Hắn hướng bên bờ bơi đi, vừa lộ đầu liền nhìn thấy một đống đạo nguyên ban đám thiên tài bọn họ chờ ở bên bờ, có hai hàng cũng bắt đầu thoát áo chuẩn bị nhảy vào trong sông. Ta không sao ta không sao. Lữ thụ đi lên bờ bên cạnh. Gặp hắn không có việc gì, một đám đạo nguyên ban đám thiên tài bọn họ lại khôi phục cậy tài khinh người bộ ráng, nhau nhau quay người lên bờ. Thùng xe nát. Một đống hành lý bị thu nạp bắt đầu riêng phần mình mang theo, có ít người hành lý còn tiến vào trong sông, nhặt đều nhặt không thành. Muốn nói Niếp Đỉnh là thật đủ hung ác, vậy mà cầm lớn như vậy thẻ đánh bạc làm mọi dụ, vạn một thất bại làm sao bây giờ a? Là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là cừu hận mộng bức cặp mắt của hắn Lữ Thụ khó mà bình phán. Đến mức Niếp Đỉnh nói, đối phương vị này cấp B thiếu 21 cái nhân mạng, Lữ Thụ bọn hắn cũng không biết là lúc nào phát sinh sự tình. Xem ra, ở nhìn không thấy địa phương Người tu hành, giác tỉnh giả nhóm, đã sớm phát sinh qua không ít tranh chấp. Lữ Thụ có chút đau lòng, cá nhỏ mở ra tầng thứ 2 tinh vân hẳn là đúng vậy gần nhất, nếu là nàng có thể đem cái này cấp B cường giả hồn phách cũng lấy đi. Tuy nhiên lúc này, Lữ Thụ dỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, năng lực của mình, nghiếp định đến cùng có phát hiện hay không là không có phát hiện, vẫn là có phát hiện hay không nói. Không đúng, một cái cấp B cường giả trên người tài vật coi như lại rách dưới, khẳng định cũng có thiên la địa vong bên trong cần dùng đến a. Liên Song vừa rồi chính mình đáy sông nhặt được đồ vật, tuyệt đối cùng thâm hải cắt trắng là một cấp bậc đồ vật, kết quả Niếp Đỉnh nói không cần là không cần, trực tiếp bay mất. Thiên La Địa Vong còn không có nhiều tiền lắm của đến loại tình trạng này a? Lại hoặc là nói, Niếp Đỉnh căn bản là là biết do năng lực của hắn, cho nên tận lực không nhịn, lưu cho hắn. Không phải là không có loại khả năng này, chuyện này Lữ Thủ dự định chôn dưới đáy lòng, nghiêm túc đi cầu chứng một chút. Nhưng vì cái gì đối phương thậm chí để Trung Ngọc Đường nói với chính mình hàm cùng thực lực giữ bí mật, mục đích ở đâu a? Một đám cấp thiên tài đi qua chuyện này về sau, lẫn nhau ở giữa không giao lưu tình huống có chỗ làm dịu, dù sao đều vẫn là học sinh trung học đâu, gặp được loại chuyện này, trên tâm lý cũng cần cùng người giao lưu, mới có thể chậm rãi phát tiết đi ra. Chúng ta về sau có thể hay không cũng phải đối mặt dạng này chiến đấu. Khẳng định, các lão sư không mời nói, Thiên La Địa Vong không nuôi người rảnh rỗi. Ở loại địa phương này còn dễ nói Vậy nếu là trong đám người có người muốn đánh lén làm sao bây giờ chúng ta làm sao chia phân biệt tốt người hay là người xấu? Lữ thụ vui vẻ, bọn này thiên tài còn rất đơn thuần, hắn cười nói, nghe bối cảnh âm nhạc A Đến tử Thành Thu xảo cảm xúc tiêu cực giá trị, 101. Đến tử thân mẹ nó nghe bối cảnh âm nhạc, người coi nhìn kịch nhiều tập đâu a Qua 3 giờ, mới rốt cục có một đoàn xe tới đón bên trên mỗi cái đạo nguyên bàn đám thiên tài bọn họ, tiếp tục tiến về kinh đô. Lữ Tiểu Ngư ngồi trong nhà chính, vỏ ba tiểu hung hứa biểu thị Lữ Thụ không mang theo chính mình đi kinh đô bất mãn, bỗng nhiên tâm bên trong một trận hồi hộp, lúc ấy vỏ ba lực tay liền bỗng nhiên gia tăng, đau tiểu hung hứa ngao ngao. Nhưng mà cái kia loại hồi hộp cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh, nàng cho Lữ Thụ đánh tới điện thoại, kết quả điện thoại cũng là tạm thời vô pháp kết nối. Loại tình huống này khiến cho Lữ Tiểu Ngư hiện tại đặc biệt muốn cho Lý Huyền Nhất lao ra tử gọi điện thoại, đem lão ra tử từ, từ hải ngoại hô trở về đi cứu Thụ. Tuy nhiên nàng cũng không biết rõ Lữ Thụ ở đâu, nhưng lão gia tử khẳng định biết rõ đi. Lữ Thụ không biết, lão gia tử lưu lại khẩn cấp điện thoại Lữ Tiểu Ngư đã sớm đánh qua, nói chuyện nội dung cũng không có gì dinh dưỡng, ngược lại là lão gia tử gặp Lữ Tiểu Ngư gọi điện thoại tới biểu thị vô cùng vui vẻ. Cái kia bộ điện thoại bổn tới là đặt ở lưu thẩm mà cái kia, kết quả hiện tại, lão gia tử đều mang theo trong người. Cũng may cũng không lâu lắm Lữ Thụ thông tin liền khôi phục bình thường, Lữ Tiểu Ngư biết được bọn hắn tao ngộ đánh lén. Tuy nhiên lữ thụ cũng không có chuyện gì. Lữ tiểu ngư cảm giác lữ thụ tao ngộ nguy hiểm lúc chính mình lại không ở bên cạnh hắn cảm giác, phi thường bực mình. Tiểu hung hứa run rảy so vạch lên. Đau đau đau đau. Áo, lữ tiểu ngư lúc này mới một mặt như không có chuyện gì xảy ra đem tiểu hung hứa đem thả mỡ. Tiểu hung hứa chỉ phim truyền hình bên trong nữ hài so vạch lên, ngươi xem TV kịch bên trong nữ hài đều nhiều ô nu, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Lữ tiểu ngư nghi ngờ một chút là có ai cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm mà sao? đến từ tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị 299. Còn có thể hay không hảo hảo dạng đạo lý? Phương pháp này không được, tiểu hung hứa nghiêm túc tự hỏi, tiếp tục như vậy không được, dựa theo lưu tiểu ngư cái này tính cách, chính mình làm không tốt, còn chưa hoàn thành chính mình chuột đại vương đăng cơ đại nghiệp, liền bị vò chết rồi. Nói thật nó bỗng nhiên bắt đầu có chút hoài niệm lên lư thụ tới, con hàng này tuy nhiên mỗi ngày để nó làm bài tập, nhưng cũng không biết tại trên thân thể tàn phá nó no a. Nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra. Nó nghiêm túc lấy ra vở, bút chỉ bắt đầu viết chữ, nữ Hải phải ôn nhu một điểm. Người xem người ta nữ Hải nói chuyện nhỏ hơi nhỏ giọng, nói chuyện đều mang từ đấy, cái gì ăn cơm cơm à, ngủ cảm giác à, tắm rửa tắm à, uống nước nước à, mọi người khẳng định ưa thích dạng này nữ Hải. Lữ Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế salon ôm cánh tay cười lạnh bắt đầu, ta cũng sẽ a. Tiểu Hung Hứa sửng sốt một chút, cái gì? Khắc. Đế tử Tiểu Hung Hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, 666 328 phong cách vẽ không hợp nhau đoàn tàu xảy ra chuyện địa phương kỳ thực cách rời kinh đô cũng không tính quá xa 4 giờ đường xe vừa vặn ngay tại cho dù xảy ra chuyện thiên la địa vong cũng rất khó trợ giúp vị trí hơn nữa đối phương tại hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ về sau hoàn toàn có năng lực cấp tốc xuôi dòng thẳng xuống dưới để thiên la địa vong khó mà tìm tới tung tích chỉ là bọn hắn phạm vào một cái lớn vô cùng sai lầm lớn đến đủ để cho bọn hắn vứt bỏ sinh mệnh vẫn binh trên xe tại bầu không khí phith thường kiềm chế Mọi người dần dần lại khôi phục thành cậy tại khinh người thiên tài bộ dáng, mà lữ thụ thì đang tự hỏi, nghiếp định đến cùng là cố ý gây nên, hay là vô tình. Lữ thụ chính mình nhận định là có ý, đầu tiên hắn không phải một cái tổng ôm may mắn tâm lý người, mọi thứ trước hướng cho xấu đoán, lại hướng chỗ tốt nỗ lực, cái này tóm lại không sai. Lữ thụ cho rằng, đây chính là hắn tích cực mặt đối với cuộc sống thái độ, tưởng tượng đến xấu nhất khả năng, nhưng từ không lại bởi vậy mất đi hy vọng. Nếu như Niếp đỉnh thật là tận lực trợ giúp hắn giấu giếm năng lực, thậm chí đem cái kia cùng thâm hại cắt trắng ngang cấp đồ vật đưa cho mình, vậy đối phương tất nhiên còn có càng lớn kế hoạch, cái này kế hoạch liền rơi vào trên người mình. Chỉ là, chính mình mới cấp xê lực lượng hệ, liền xem như đối phương biết mình xong rất tỉnh, như vậy có thể cử đi bao lớn tác dụng a. Xe lái thẳng đến kinh đô nhà ga bên ngoài, có thiên la địa võng người lên xe nhìn lấy tất cả mọi người, hiện tại, nộp lên tất cả một nhân vật phẩm, túi tiền, điện thoại di động Vũ khí, nhớ kỹ lời nói của ta, là sở hữu. Có người không vui giao, chúng ta là đến báo cáo công tác, không phải tới làm tù phạm, tại sao phải lấy đi điện thoại di động của chúng ta. Vị này thiên la địa vong cao thủ cười cười, không sao, các vị đều là tương lai ta thiên la địa vong trụ cột vững vàng, các ngươi đại khái có thể nhớ ở hình dạng của ta ngày sau cho ta làm khó dễ cái gì, nhưng là, hiện tại các ngươi nhất định phải nghe ta, nếu không xem như thối lui thiên la địa vong xử lý. Vẽ mặt của tất cả mọi người đều run lên, trên thực tế bọn hắn tất cả mọi người lại xuất phát trước bị địa phương cùng loại trung ngọc đường loại thân phận này cao thủ dặn do qua, chú ý lời nói và việc làm, không cần vì quê quán mình mất mặt. Tất cả mọi người rất rõ ràng lần này tới kinh đô là có khảo hạch, chẳng lẽ nói, hiện tại khảo hạch liền muốn bắt đầu ở nhà ga. Giúp người xách hành lý sao đậu phộng. Đậu đen rau muốn về đậu đen rau uống nhưng nên rau đồ vật vẫn phải giao lúc này mọi người đang nghĩ, có thể hay không tư tàng tài vật thân mã cũng sẽ bị ghi vào kiểm tra đánh giá ghi chép. Nguyên bản tất cả mọi người là hạng A tư chất thiên tài, thậm chí ngay cả quân công đều không cần liền có thể thu được cấp dê công pháp, cho nên liền hình thành một loại cảm giác, bọn hắn ở thiên la địa vong bên trong đái ngộ là đặc thủ, mọi người coi là tới kinh đô, cái này loại đặc thù đãi ngộ cũng sẽ kéo dài. Kết quả không phải như vậy, mặc dù đối phương nói mọi người tương lai đều là trụ cột vững vàng thần mã, nhưng bây giờ cũng không có đem tất cả coi là gì à. Tất cả mọi thứ tất cả đều nộp lên về sau vị kia thiên la địa vong cao thủ cười nói rất tốt những vật này tất cả mọi người có thể tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành tìm ta nhận lấy có người sửng sốt một chút nhiệm vụ nhiệm vụ gì nhiệm vụ chính là mẹ kiếp năng lực của mình ở kinh đô còn sống 15 ngày không hạn thủ đoạn các vị xuống xe đi nói xong cái kia vị cao thủ liền nhảy xuống xe tải chờ tất cả mọi người sau khi xuống xe xe liền trực tiếp lái đi không có loo sư không có bằng hữu Không có thông tin thủ đoạn, không có tiền, cái này muốn mọi người ở Kinh đô còn sống 15 ngày thời gian, làm sao bây giờ? Không phải nói không hạn thủ đoạn nha, ha ha, cái này đối với chúng ta tới nói giống như không phải việc khó gì à, ta đi tìm một chỗ gọi điện thoại liền tốt, trang điểm dày đặc nữ hài gì nghỉ cười nói. Lữ Thụ nghe lời này, đáy lòng âm thầm đầu đen rau muống, ngài có thể có chút náo tự à, rõ ràng đây là Thiên La địa vong muốn nhìn một chút trái tim tất cả mọi người tinh a. Những người này chỉ sợ đều không nhà qua nhưng mà khốn cùng qua lữ thụ mới rõ ràng, chỉ có khốn cảnh bên trong mới có thể nhất kiến thức đến người chân thật tính. Thiên la địa vong muốn kiểm tra xem xét, như vậy loại phương thức này khảo sát thủ đoạn, ngoại trừ khảo sát tâm tính, đại khái cũng không có mục đích khác. Có ít người cảm thấy 15 ngày rất nhẹ nhàng a nhưng thật đi thử xem liền hiểu, người liền thân phận chứng đều không có, bình thường làm thuê là không thể nào, vậy nếu như là đánh đen công, bị khi phụ người có trả hay không tay. Lữ thụ bốn phía nhìn lại, Quỷ biết do thiên la địa vong có người hay không liền ở bên cạnh cái này nhà ga trong đám người biểu diễn kỹ chứa người qua đường giám thị bọn hắn đây. Không được, không thể đi theo đại bộ đội hành động, mục tiêu lắp bắp, hơn nữa luận sinh tồn đến đem lữ thủ cảm giác bọn này các thiên tài chỉ định đến liên lụy chính mình. Lại nói câu lời thật lòng, lữ thủ mới không thèm để ý thiên la địa vong đối với tâm tính của hắn có cái gì ước định, hắn lại không có ý định cùng ngày la. Cùng bọn này muốn ở thiên la địa vong bên trong đại triển hồng đồ đám thiên tài bọn họ không giống nhau Bọn hắn khẳng định phải cân nhắc thiên la địa vong đối bọn hắn đánh giá, nhưng mà lữ thủ cũng không cần. Hiện tại biết rõ ràng Niếp Đình làm không tốt có cái gì kế hoạch muốn coi hắn làm quân cờ, lữ thủ cảm thấy để cho thiên la địa vong đối với hắn ấn tượng kém chút cũng không có gì, dù sao đều là thiếu tá, đủ là được. Một đám chưa từng có đi đến qua xã thiên tài hội tụ nhóm, ở không có tiền tài kề bên người tình hôn dưới, đông nhiên liền luôn cuống. Có tiền thời điểm, không quan tâm đi đâu, tóm lại có thể tìm tới nơi ăn trốn ở, nhưng bây giờ đâu Bữa tiếp theo cơm cũng không biết rõ đi cái nào ăn, ở cái nào cũng không biết rõ. Không có tiền liền không có cảm giác an toàn, câu nói này đối với đạo nguyên bàn đám thiên tài bọn họ cũng là thông dụng đạo lý. Ta cảm thấy, đã thiên la địa vong đem chúng ta đặt chung một chỗ, khẳng định là muốn cho chúng ta tề tâm hiệp lực tìm tới một đầu suốt đường, cho nên mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng một chút, nhìn xem chúng ta có thể làm gì thiên tài bên trong, đại đa số đều là người thông minh. Hơn nữa ta cảm thấy thiên la địa vong vẫn luôn không để sướng chúng ta ở lão bách tính trước mặt sử dụng năng lực lai đặt thành mục đích, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là đừng có dùng riêng phần mình năng lực đi, có người đề nghị nói, nói không chừng dạng này có thể thêm điểm. Dễ cháy cười nói, mọi người nói nói mình đều có cái gì năng khiếu đi, tốt như vậy chủ tính Trung hoạch định một chút nhìn xem chúng ta có thể làm chút gì, ta liền không tin chúng ta một đám thiên tài tụ tập cùng một châu còn có thể bị sinh hoạt làng khó. Đàn dương cẩm Đàn dương cẩm Đàn phong cầm. Hội họa. Một đống người nói một chuỗi giải kết quả các thiên tài gia đình quả nhiên đều có chút chỗ tương thông, dù sao đều là chút nghiệp dư bồi dưỡng hương thú, dùng để hun đúc tình thao thần mã kỹ năng. Lữ thụ hơi đánh giá một chút, làm không tốt đám hải tử này có thể tập hợp lại cùng nhau tổ chi nhạc đội đâu à, sau đó mình tại bên trong huýt gió một cái đục nước béo cỏ. Nhưng mẹ nó các ngươi cũng không có nhạc khí A Một đám người nói xong đến lượt lữ thụ, lữ thụ không sẽ hạnh phúc khi a Người ta đều là Tây Dương Vui, kết quả chính mình nói sẽ huyết sáo đây không phải là quá thấp kém rồi. Lữ thụ chầm mặc, dễ cháy thúc hỏi, lữ thụ, người năng khiếu là cái gì? Lữ thụ trầm ngâm một lát, ở ngực nát tảng đá lớn. Cái này hẳn là tương đối cao bưng đi. Bên cạnh tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ, cái này mẹ nó lữ thụ cùng tất cả mọi người phong cách vẽ giống như đều không quá đồng dạng A. 329, Gian lận. Một đám thiên tài đang lửa nóng thương lượng nên như thế nào kiếm tiền nuôi sống chính mình kế hoạch, có người nói về phía sau biển quán ba khi nhạc thủ A, có người nói đi làm gia giáo kỳ thực cũng được, đúng vậy gia giáo về khoản chu kỳ hơi dài. Nhưng mà trên thực tế, một đám tiểu thí hài nhạc khí mức độ ngươi cùng người ta nghiêm chỉnh nhạc thủ so, vẫn là kém xa được không? Lữ thụ lười nhắc nghe bọn hắn nói những này, từ khi lữ thụ biểu thị chính mình sẽ ở ngực nát tảng đá lớn về sau, bọn này tuyển thủ liền không thế nào vui lòng cùng lữ thụ trao đổi Phong cách vẽ không giống nhau a. Lữ Thụ hướng một cái tiệm bán báo đi đến, tao thanh từ toàn bộ hành trình đều không có tham dự thảo luận, nàng lặng lặng nhìn Lữ Thụ rời đi, nhưng như cũ không nói một lời. "Lão bản." Gọi điện thoại, Lữ Thụ đối với tiệm bán báo lao bản hô một tiếng, tiệm bán báo trung niên lão bản ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ một chút, cái này đầu năm ai còn dùng cái này loại điện thoại cố định a, chính hắn đều rất ít khi dùng. Tuy nhiên ngẩng đầu nhìn lên, Lữ Thụ cũng không giống là ngoại lai vũ công, tựa như là cái bình thường học sinh. Hẳn là điện thoại di động bị trộm đi đi. Lữ thụ hiện tại ký ước lực kinh người, thuận tay liền phát ra ngoài điện thoại. Hơn nữa điện thoại lập tức liền tiếp thông, thanh âm bên trong kinh hỉ nói, Huy, ta, lữ thụ, đánh. Khu khu, tổ an A, tranh thủ thời gian đến trạm xe đó ta, động tác phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn, lữ thụ nói rằng. Thu hình, chân tổ an kinh hỉ nói, ngươi thật đến kinh đô báo cáo công tác rồi. Chờ lấy, ta lập tức đi tới. Điện thoại cúp về sau lữ thụ liền đứng ở tiệm bán báo cổng, trung nhiên lão bản nhấc đầu quét lữ thụ một chút, một phút đồng hồ bốn lông. Không có tiền, lữ thụ vẫn như cũ lý trực khí tráng đứng ở tiệm bán báo cổng. đến tử vương binh cảm xúc tiêu cực giá trị, 99. Không đợi lão bản sinh khí đâu, lữ thụ liền nói ra, bằng hưu của ta đợi lát nữa liền đến, khẳng định sẽ trả tiền. Lão bản nghe, nhìn lữ thụ dáng vẻ cũng không phải cái kia loại vô lại, liền không có sen vào nữa cái gì. Các thiên tài còn tại cái kia nhiệt hỏa chiêu thiên thảo luận đâu? Chúng ta buổi tối hôm nay trước tiên có thể ở vẽ trong đại sảnh, nơi đó giống như có cái ghế, chúng ta là không phải muốn thể hiện một chút chính mình có thể chịu được cực khổ tinh thần. Ta cảm thấy có thể, vậy ngày mai đâu? Mẫu chốt là chúng ta ngay cả cơm tối tiền đều không có, muốn hay không đi giúp người khác kháng hành lý cái gì? Kháng hành lý có chút quá cấp thấp đi. Không có cách nào ở thiên la địa vong trước mặt hiện ra chúng ta quy thiên phu A, cái này sẽ giảm phân A. Thương lượng nửa ngày cũng không có thương lượng xuất cái như thế về sau. Trên thực tế rất nhiều người đều rất rõ ràng, hôn vốn làm ăn, có thể phát ra âm thanh chuyển biến quyết định biện pháp người liền tốt nhất đừng vượt qua ba cái, vượt qua ba cái liền xong con b Hiện tại những thiên tài này tuy nhiên thông qua như thế một cái khốn cảnh nhanh chóng báo đoàn bắt đầu, tạm thời buông xuống chính mình rụt rẹ cùng tiêu ngạo, nhưng vấn đề là như cũ không ai phục ai à, ai cũng muốn làm xuất điểm kinh người sự tỉnh gây nên thiên la địa vong chú ý. Kết quả là là ai cũng nói Kết quả ai nói cũng không tính là Lữ thụ liền vui vẻ nhìn lấy dễ cháy nhìn thấy bên cạnh bị vắng vẻ Lữ thụ cũng tốt bụng nói Lữ thụ, đến cùng một chỗ thảo luận a Không có việc gì, các ngươi thảo luận là được rồi Những người khác nhìn thấy Lữ thụ bộ dạng này liền có chút sinh khí Dựa vào cái gì tất cả mọi người Đang cố gắng nghĩ biện pháp Ngươi liền muốn ngồi mát ăn bắt vàng trở lấy chúng ta Tiếp thu ý kiến quần chúng thành quả Kết quả không tới 20 phút đồng hồ Một cỗ xe sang trọng anh Minh động cơ liền lái tới Tất cả mọi người sướng sốt một chút, sau đó mọi người chơ mắt nhìn lữ thủ cùng người trên xe lên tiếng chào ngồi lên vị trí kế bên tài xế. Dạng này cũng có thể. Có người kinh ngạc. Gian lận A đây là. Khó trách lữ thủ không tham dự bọn hắn thảo luận, nguyên lai like là đã đã tìm được lui đường. Ta ở kinh đô vì cái gì không có bằng hưu. Hâm mộ hắn làm gì, ta cứu cứu ngay tại kinh đô đâu. Nhưng các ngươi ngắm lại, nếu là ngươi mượn nhờ ngoại lực đến thông qua khảo hạch, thiên la địa vong sẽ nhìn ngươi thế nào? Cũng đúng vậy a khảo hạch đúng vậy khảo hạch, sao có thể mượn nhờ ngoại lực đầu cơ trục lợi? Ai, còn tưởng rằng hắn thật không tệ, nhưng cái này loại tiểu thông minh ở thiên la địa vong trước mặt vẫn là đừng có đùa cho thỏa đáng. Chờ một chút, cậu của ngươi ở Kinh Đô, ngươi có thể nhớ ký hắn điện thoại sao? Ách, không nhớ được. Cái này đầu năm, không phải mình cha mẹ hoặc là người yêu loại hình, ai nhớ số điện thoại mà a Mới vừa nói cứu cứu ở Kinh Đô cũng bất quá là một câu thổi như bức, đừng nói điện thoại. Hắn ngay cả cứu cứu ở đâu cũng không biết rõ. Có người nhức cả chứng nói, lữ thụ liền có thể nhớ kỹ. Lữ thụ bên này, Trần Tổ An cũng có chút hiếu kỳ, thú hình, các ngươi khảo hạch này đem đồ vật toàn lấy đi rõ ràng là muốn kiểm tra xem xét tâm tính đó à, ngươi dạng này gian lận thật không có chuyện gì sao. Không có việc gì, lữ thụ không thèm để ý, ta lại không muốn làm thiên la, cũng không nghĩ cái nào châu đại quảng ra, muốn tốt như vậy tâm tính phong bình làm gì. Cũng thế. Trần Tổ An dừng một chút, thú hình, Ngươi vậy mà có điện thoại của ta dãy số, để ta có chút cảm động a Chúng ta là bằng hưu a Lữ thụ cười nói. Ngươi không phải nói bao an bao ở à, không phải vậy nói không chừng thật đúng là không nhớ được. Chúng ta bây giờ đi đâu lữ thụ hỏi. Ha ha, đương nhiên là kiến thức chúng ta kinh đô phồn hoa, còn có ăn chơi chắc táng. Kinh đô, linh cảnh hồ đồng. Cái này hồ đồng tên không có ở bất kỳ địa phương nào lập hồ sơ, nhưng mà chân thực tồn tại. Theo nho nhỏ hồ đồng đi vào phía trong lại có động tiên khác. Cái này trong ngõ hẻm kiến trúc phân bố nhìn không ra cái gì quy luật, lại cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác, bình mái hiên nhà trong phòng xá ẩn dấu đi vô số đầu đường đi, thanh đu yên tĩnh bốn phương thông suốt. Lại hướng phía trước đi, lại tại một cái chỗ góc của xuất hiện một cái thông hướng dưới mặt đất bậc thang, bậc thang không có cái gì gắt cổng, tựa hồ người đóng dự ở đây cho tới bây giờ đều không lo lắng có người có thể xông tới nơi này. Dưới mặt đất một gian phòng lớn cực kỳ rộng rãi lại giàu có khoa học kỹ thuật khí tức, nó bên trong, một mặt tường cao tới 4m, rộng bức hơn 10m, bên trên khảm một khối cự đại màn hình. Mà màn hình bên trong thì là đếm không hết hình ảnh theo dõi, gian phòng khi bên trong chính là đài điều khiển, đài điều khiển có ấn phím, có trục quay, tựa hồ có khống chế sở hữu trong màn hình camera giám sát đầu hình ảnh. Lúc này Niệp Đình liền yên tĩnh ngồi ở trước đài điều khiển, ánh mắt tan dã nhìn về phía màn ảnh trước mặt, tựa hồ tại nhìn chỗ nào? Lại tựa hồi chỗ nào đều không nhìn Thành học tấn đi đến Thật sự có cái này loại tất yếu sao Có Chúng ta bây giờ gấp thiếu lực lượng Thành học tấn nghĩ nghĩ nói rằng Tiểu nhân không phải chúng ta cần có Không có trợ giúp lực Sẽ chỉ ủ thành sai lầm lớn Nghiếp đình ánh mắt chưa hẳn Bình tĩnh nói rằng Thành học tấn thở dài Hắn muốn nói là tâm tính cũng có thể ngày mốt cải tạo cùng thúc dục Dạng này một gậy che đánh chết thật quá tuyệt đúng Cái kiếp nhưng đều là hạng A tư chất thiên tài đều là có hy vọng trèo lên đỉnh học sinh. Từ bỏ một cái, đối với khắp cả tu hành giới tới nói, đều là tổn thất khổng lồ. Ở phương diện này, Thạch Học Tấn cùng Niếp Đỉnh là có khác nhau, nhưng mà Thạch Học Tấn tôn trọng Niếp Đỉnh lựa chọn, hắn không có lại nói cái gì, chỉ là an tĩnh ngồi ở Niếp Đỉnh bên cạnh nhìn lên sách tới. Đối với Thạch Học Tấn tới nói, đọc sách so cái gì đều trọng yếu. Trong màn hình tính đầu một mực đang không ngừng biến hóa, như là người không biết chuyện sợ rằng sẽ coi là niếp đỉnh chỉ là ngồi ở chỗ này ngẩn người mà thôi. Nhưng mà cái kia từng bức họa không ngừng thu vào hắn tan dã con mắt, tựa hồ cái gì hình ảnh đều không có bỏ qua. Căn phòng này từ trước đến nay là thiên la địa vong một cái bí mật, mọi người chỉ biết do chỗ có tình báo đều sẽ giao cho Thạch Học Tấn, sau đó từ Thạch Học Tấn đưa vào, mà Niếp Đỉnh liền tại bên trong. Thế nhân chỉ biết Niếp Đỉnh lúc này võ lực khi bên trong thiên hạ trước 3, cái này một thân tu hành có được chiến lực đáng sợ kia người. Nhưng không ai nghĩ tới Dạng này người, có thể hay không lại giác tỉnh cái gì đáng sợ năng lực. Thật sự là không ai nguyện ý suy nghĩ, đã đủ đáng sợ, nếu là lại giác tỉnh. Sắc thực khó có thể tưởng tượng. Nghiếp đình bỗng nhiên chỉ phải hạ góc một chỗ màn hình, chấn ra tiểu tử đem lữ thụ đón đi, công nhiên gian lận. Thạch học tấn cười liếc mắt nhìn hắn, vì sao coi trọng như vậy hắn. Nghiếp đình không nói gì. Người lạ cảm thấy, hắn có thể trở thành vị thứ 9 Thạch học tấn tới hào hứng, nhưng hắn như thế không từ thủ đoạn. Ngươi phải làm như thế nào? Nghiếp đình không nhìn nữa màn hình, khép lại áo khoác nhả ra một ngụm trọc khí đến, loạn thế sắp tới, nếu là Thái an phân, phản ngược lại không tiện. Không từ thủ đoạn cũng không có nghĩa là không có điểm mấu chốt. Xem ra ngươi là thật rất xem trọng hắn, Thạch học tấn cười nói, bất quá, ta cảm thấy ngươi sẽ thất bại, ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn giống như cũng không để ý chính hắn ở thiên la địa vong bên trong lấy được hết thảy. 330, câu lạc bộ. Lữ thụ nghe nói Trần Tổ An muốn dẫn cùng với chính mình ăn chơi chắc tăng đâu, trong lòng có điểm dục dịch, tuy nhiên không có ý định làm gì, nhưng dù sao hắn cho tới bây giờ đều không đi qua loại địa phương kia nha. Thời đại thiếu niên bên trong, tuổi dậy thì Hozmon tràn đầy bản thân cái này đúng vậy chuyện rất bình thường, tuy nhiên thật nếu để cho lữ thụ làm chút gì, hắn chỉ sợ thật đúng là không dám. Giấu trong lòng mâu thuẫn tâm tình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghĩ thầm nếu quả như thật đi cái kia loại trường hợp. Chính mình như thế nào mới có thể biểu hiện không giống là lần đầu tiên đi Online các loại, rất cấp bách Đến mục đích, đây là kinh giao một chỗ vứt bỏ nhà xưởng bộ dáng địa phương Sân phơi bên ngoài thậm chí mọc đầy cỏ hoang Lữ thụ nhữ lông mày, làm sao cảm giác giống như có chút không thích hợp đây Kết quả sau khi vào cửa, lữ thụ chính là nhìn thấy trong sân đứng lặng lấy lưu cái bảo an Có một cái thân mặc đông vải sợi đầy kiểu Trung Quốc quần áo người trẻ tuổi bình tĩnh ngồi ở bên cạnh bọn họ nhắm mắt dưỡng thần Lữ thủ vậy mà từ trên người đối phương cảm nhận được năng lượng ba động. Xe tiến phía sau cửa dừng lại, Trần Tổ An quay cửa xe xuống lấy ra chính mình thẻ hội viên. Biết rõ Trần Tổ An lộ diện thời điểm, người trẻ tuổi kia mới mở to mắt đối với Trần Tổ An cười cười, nhưng như cũng không có chút nào ý nhúc nhích. Đây đại khái là lữ thủ gặp qua hàng hiệu nhất bảo an đi. Trần Tổ An nhỏ giọng thầm thì nói, đó là cái cấp dê lực lượng hệ giác tỉnh giả, cũng không biết rõ vì sao thiên la địa vong đối với hắn mở một mắt nhắm một mắt. Kỳ thực loại tình huống này còn có rất nhiều, nhưng giống hắn như thế trắng trận đi ra đi lại vẫn là số ít. Ngươi đừng tưởng rằng hắn hiện tại giá đỡ liền đủ lớn, nếu không phải ta tấn thăng thượng úy, lại dựa vào khen thưởng công pháp đột phá cấp D hắn trước kia ngay cả chào hỏi đều không cùng ta đánh. Trần Tổ An đậu đen rau muốn nói, ở hồ nước mặn di tích về sau, công lao lớn nhất cuối cùng vẫn là rơi vào lữ thụ trên thân, nhưng mà Trần Tổ An đã vừa lòng thỏa ý, quân hàm thượng úy đã đủ hắn ở con cháu ở giữa sông pha. Lữ thụ gật gật đầu, nước quá trong ngắt không có cá, chính mình trước kia không tiếp xúc đến thế giới chân thật lúc chỉ có thể dựa vào quỹ ngân sách phía trên ngôn luận để phán đoán một ít chuyện, hiện tại mới chậm rãi phát hiện, kỳ thực trong nước người tu hành cùng giác tỉnh giả, cũng không phải là tất cả đều bị thiên la địa vong thu để bản thân sử dụng. Chỉ là, đã nói xong ăn chơi chắc tắng đâu. Cái này bỏ hoang nhà xưởng rất lớn, chiếm diện tích sợ là phải có hơn 100 mẫu dáng vẻ. Mỗi cái nhà xưởng ở giữa còn có một số nam nữ trẻ tuổi xuyên toa nó bên trong, nhưng mà không hề tưởng tượng bên trong cái kia loại quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ A, trên cơ bản cũng chỉ mặc đồ thể thao. Lữ thụ cảm giác mình bị lừa gạt. Trần Tổ An đem xe ngừng tốt, lữ thụ lúc xuống xe chợt nghe cái nào đó nhà máy trong phòng vậy mà truyền đến một tiếng oanh minh súng vang lên, cái này tiếng súng tuyệt đối không phải bình thường súng ống. Đánh A đây là, thù hình ngươi cũng có thể ở chỗ này xử lý tấm thẻ hội viên, chỉ cần là người tu hành. Nơi này xử lý thẻ hết thẻ miễn phí, trần tổ an cởi đem xe khóa lại, nơi này không có cái gì phẩm tự hội, không có dạ tràng, chỉ có xuống ống, quyền kích, người tu hành thực chiến, cực hạn vận động loại vật này. Trước mấy năm đi hộp đêm, không lay động cái trảng đền tháp đều không có ý tứ gặp người, hiện tại tất cả mọi người trướng mắt những cái kia thổ này đồ vật. Lữ thụ sửng sốt nửa ngày, đã nói lên người tu hành miễn phí hội viên, vậy hắn đại khái hiểu nơi này là làm gì, nhưng nói trở lại. Các ngươi bọn này hàng là thổ này qua cho nên bắt đầu chơi những thứ này, nhưng mà cái này loại đánh đánh giết giết đồ vật đối với hắn cũng không có cái gì quá lớn sức hấp dẫn, đối với đã đạt tới cấp C lữ thụ tới nói, những vật này cảm giác cũng không có có gì vui à, hắn càng ưa thích thổ này. Đã nói xong tiểu tỷ tỷ đâu? a Trần Tổ An trước mang theo lữ thụ đi xem nhìn xuống ống bên kia, đang có hai người đang chơi xuống ống đâu, trước mặt trên bàn thả một đống xuống ống, lữ thụ cũng đều không được tên. Chân Tổ An cười nói, kỳ thực không ít con cháu đều rất không cam tâm, bởi vì cũng không phải là mỗi người đều có tư chất tu hành, ngay từ đầu mọi người vì đi theo trào Lưu, đầu tiên là chơi xuống ống, quyền kích, giống như bỗng nhiên liền đối với đánh đánh giết giết cảm thấy hứng thú, về sau có người phát hiện thời khắc sinh tử kích thích có thể xúc tiến người giác tỉnh, kết quả lại bắt đầu chơi cực hạn vận động, bắt cuộc cái gì cũng chơi, về sau cái này câu lạc bộ còn chuyên môn tiến hành ngày dù huấn luyện, khảo chứng, cố định thời gian bao máy bay ra ngoài nhảy dù. Đừng nói, thật là có một cô gái đang nhảy dù thời điểm đã thức tỉnh. Lữ thụ có thể tưởng tượng đến, có một cái thành công ví dụ về sau, những người còn lại đương nhiên đều vì cái kia hy vọng mong manh đi cùng theo một lúc nếm thử. Dù sao nhiều người như vậy đều đi tìm lưu lý vật tay A. Nơi này hết thể ngược lại là đổi mới lữ thụ tăng quan, hắn còn tưởng rằng Trần Tổ An những này từ đệ nhóm mỗi ngày đúng vậy ngâm rượu A vẩy mỗi đâu, là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn A. Bất quá, không có thiên phú người. Chỉ sợ giác tỉnh tỷ tỉ lệ cũng nhỏ chi lại nhỏ A Nơi này bề ngoài nhìn lên đến có chút cũ nát, nhưng mà đi vào sau lại phát hiện bên trong công trình phi thường hiện đại hóa, cùng bên ngoài tàn phá tường ra là khác biệt quá nhiều hai loại cảm giác. Trong nhà xưởng cũng không phải thổ đường, tất cả đều trải lên tự động thấm nước cái kia loại ven đường, nhìn lên đến phi thường cao đoan. Đi, nhìn xuống ống không có ý nghĩa, nhìn thực chiến đi, Trần Tổ An cởi mở am nói, ở chỗ này, địa vị tối cao đúng vậy người tu hành. Đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Trần Tổ An mang theo lữ thụ hướng tận cùng bên trong nhất một gian nhà xưởng đi đến, lữ thụ vậy mà nghe được mênh mông nhiều tiếng hoan hô từ nhà máy trong phòng chuyên ra Lữ thụ hướng bên trong nhìn thoáng qua, vậy mà nam nữ đều chiếm một nửa cảm giác, thậm chí nữ hài càng nhiều hơn một chút ta, hắn còn tưởng rằng nữ hài đều không thích nhìn những này đâu, kết quả phát hiện hoàn toàn không phải như thế. Những cô bé này, giống như là đang đổi tinh đồng dạng cảm giác. Có người gặp Trần Tổ An sau khi đi vào ánh mắt sáng lên, Đi tới chào hỏi, Tổ An, hôm nay có rảnh tới chơi à, có hứng thú hay không hạ tràng luyện một chút? Ha ha, ta liền không luyện, dù sao đều cấp dê, tại hạ tràng luyện cảm giác có chút khi dễ người Trần Tổ An nhàn nhạt cười nói, nhưng mà lời nói bên trong, có chút nhịn không được liền muốn chứa cái so ý tứ. Lữ thụ lường Trần Tổ An một chút, ha ha, nhìn đem ngươi có thể. Ngay tại lữ thụ coi là đối phương sẽ tức giận thời điểm, kết nếu như đối phương vậy mà khách khí cười nói, xác thực. Tổ An ngươi bây giờ xuống dưới thật có chút khi dễ người, ha ha. Thân mẹ nó khi dễ người, lữ thụ lúc ấy liền một bước, các ngươi đây đều là thực lực gì đó a Trần Tổ An đều thành cao thủ sao. Nguyên bản lữ thụ nghĩ đến nơi này đều là con cháu, lại là bao máy bay nhảy dù lại là chơi đánh. Bước nghiên cứu rất cao, kết quả hiện tại. Bước nghiên cứu trong nháy mắt liền hạ xuống. Người kia chuyển đầu nhìn về phía lữ thụ, vị này là. Trần Tổ An cười nói, ha ha, đây là ta mang tới cao thủ. Người kia hiếu kỷ, cao thủ so tổ an thực lực của ngươi còn cao sao Trần tổ an biểu lộ trệ một chút, sau đó cởi mở cười bắt đầu Ha ha à, không sai biệt lắm không sai biệt lắm Ha ha, có phải hay không không sai biệt lắm, ngươi trong lòng mình không có điểm bê số sao 331, an dưa con chúng Cùng trần tổ an chào hỏi ngươi đi, trần tổ an tranh thủ thời gian chuyển đầu nhỏ âm thanh nói Thủ minh ngươi không ngại đi, nhất định phải chờ cho ta chút mặt mũi Ta cho bọn hắn nói là ta ở di tích bên trong giết gián điệp, tình huống thật. Dễ nói dễ nói, lữ thụ vui vẻ cười nói, người muốn nâng lên cái này, cái kia là thuộc về phục vụ hậu Mai Phạm Vi, thoả thoả. Chưa được vài phút, căn này chàng quán bên trong đang quan sát chính giữa hai người thực chiến những cái kia người xem liền toàn đều nhận được tin tức, trần tổ an tới, hơn nữa còn mang theo một cái cùng hắn thực lực không sai biệt lắm cao thủ. Trên thực tế cái này trong cơ bản đều là con cháu. Liền xem như có người tu hành cũng đều là đạo nguyên ban học sinh, thiên la địa võng người còn không có nhiều như vậy nhàn dôi thời gian, cũng chỉ có đạo nguyên ban học sinh quản lý hơi lỏng lẻo một số, hơn nữa hiện tại vẫn là nghỉ hè Cho nên, nguyên nhân chính là như thế, nơi này người tu hành thực lực mới có thể đối lập hơi thấp một số, liền ngay cả trần tổ an dạng này vừa mới tấn thăng cấp dê tuyển thủ đều đã là cao thủ. Mà ở trong đó chúng tiểu cô nương ra thế nói ra đều tương đối kinh ngợi, minh tinh các nàng không để vào mắt. Kết quả ngược lại là người tu hành hấp dẫn hưng thú của các nàng. Hiện tại võ thuật chân chính thực chiến bắt đầu luôn có một loại đường phố đầu đầu cảm giác, kỳ thực căn bản không có trong phim ảnh mỹ cảm, bởi vì vì mọi người kỳ thực đều là người bình thường, lực lượng tốc độ, năng lực phản ứng đều theo không kịp loại trình độ kia. Không có tốc độ, không có có sức mạnh cảm giác, liền không có bạo lực mỹ cảm. Nhưng người tu hành liền không đồng dạng, thật treo lên đến lại không hạ tử thủ, phi thường có thưởng thức tính. Tuy nhiên Lữ Thụ liền có chút nhìn không thuần mắt. Nếu là hắn đánh căn bản liền sẽ không cẩn thân, trường mâu trực tiếp liền ném ra, đâm một cái chết một cái. Sau đó chờ người ta thật vất vả cẩn thân liền sẽ phát hiện, ha ha, vẫn là đánh bất quá. Có ít người biết được Trần Tổ An đến từ sau liền lại gần, nó bên trong thậm chí nữ hải chiếm đa số, cũng không phải ôm ấp yêu thương cái kia loại, đúng vậy bình thường chào hỏi. Nhưng người muốn nữ hải chủ động tới cho người chào hỏi, bản thân liền rất nói rõ vấn đề. Lữ thụ một mực không có phát hiện. Trần Tổ An ở chỗ này giống như địa vị phi thường cao dáng vẻ, khó trách hắn chơi mệnh cũng muốn đi hồ nước mặn di tích vất chiến công. Cái này tràng quán bên trong không chỉ có rộng dại đối chiến đài, bên cạnh còn có xếp song chỉnh chỉnh tề tề trưng bày khăn lông trắng, một đám phục vụ viên cho bọn này thiếu niên thiếu nữ phục vụ lấy, còn có mâm đựng trái cây A, hoa quả khô A, đồ uống á loại hình đồ vật. Lữ thụ gặp Trần Tổ An bị người vây quanh liền chính mình sờ soạn có An bên kia, giữa trưa đến bây giờ vẫn luôn không thể ăn được cơm Ba lô đều bị người lấy đi. Không biết do vì sao hắn luôn cảm thấy cái này thành thị bên trong không quá an toàn, tổng giống như có người đang giám thị hắn đồng dạng, dù sao thiên la địa vong không có đạo lý đem bọn hắn ném tới đó liền mặc kệ. Cho nên lữ thủ cũng không có cơ hội gì bông dưng biến đồ vật đi ra ăn, hiện tại quả thật có chút đói bụng. Trước ăn chút trái cây, sau đó nắm một cái hạt dưa liền tìm địa phương đang ngồi, một bên gặm hạt dưa một bên nhìn trên đài thực chiến. Thực chiến đối tượng là một nam một nữ. Nữ thực lực ngược lại là giống như so nam cao một chút, cấp é e đỉnh phong dáng vẻ. Song Vương đánh có qua có lại, đẹp mắt ngược lại là dễ nhìn, nhưng Lữ Thụ lại không nói nổi đến hưng thú gì, còn không bằng đi dạ chàng nhìn quần áo tả tơi các tiểu tỷ tỷ, bất quá nói đi thì nói lại, trên đài cô bé này ngược lại là thật đẹp mắt. Lữ Thụ liền định đi theo Trần Tổ an Nan uống miễn phí đợi đến 15 ngày kết thúc, đến lúc đó coi như niếp đỉnh dứt khoát không thấy hắn cho hắn xung quân về lạc thành cũng không quan hệ. Chỉ nghe phía dưới cự đại dưới lôi đại mạt Một đám người hô hào ấm áp ủng hộ, ấm áp ủng hộ. Nghe xong chính là cho nữ hài động viên bộ dáng, cô bé này gọi ấm áp lại nghe cả buổi. Lữ thụ mới phát hiện, nguyên lai like cô bé này gọi từ ôn hình. Nhưng vào lúc này, trên đài cái kia gọi là từ ôn hình nữ hài bỗng nhiên túi lưng nhấc khủy tay, hung hăng nện ở đối phương trên bụng mặt. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được cô bé này cũng không tệ lắm, ở không gần như chỉ ở trên thực lực có ưu thế, trên kỹ xảo cũng so với đối phương mạnh không ít. Chỉ là... Đối với Lữ Thụ tới nói, vẫn là quá yếu. Nữ hải xuống đài sau một đám người lại là đưa khăn mặt lại là đưa nước, còn có người phụ trách tổng kết, ấm áp, vừa rồi ngươi một kích cuối cùng quá đẹp. Người nói chuyện, là Trần Tổ An. Kết quả, từ Ôn Hinh không thèm để ý hắn, cái này tương đối lung túng. Lữ Thụ ở bên cạnh đập lấy hạt dưa nhìn lấy, hắn luôn cảm thấy có chút tiếc nuối giống như thiếu một chút cái gì. Đúng, không có nước ngọt có gas. Vốn là Trần Tổ An bên người mới mang tới cao thủ. Kết quả lữ thụ hết lần này tới lần khác liền có thể hoàn thành cao thủ cùng ăn dưa quần chúng nhân vật ở giữa hoàn mỹ chuyển đổi, đây cũng là một loại thiên phú đi. Từ ôn hình bỗng nhiên hướng lữ thụ đi đến, một đám người đều ngây ngẩn cả người, Trần Tổ An cũng một mặt mộng bức, chỉ gặp từ ôn hình đi vào lữ thụ trước mặt rôi ra trắng đoán tay nhỏ. Lữ thụ cũng sửng sốt một chút, trầm ngâm một lát, sau đó đem trong tay nửa thanh hạt dưa đặt ở từ ôn hình trong tay. đế tử từ, từ ôn hình cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Những người khác không nghĩ tới từ ôn hình vậy mà lại trước cùng người xa lạ này chào hỏi nắm tay, càng không có nghĩ tới chính là đối phương vậy mà cho từ ôn hình lấp một thành hạt dưa. Trong chấp nhóm này, nguyên bản nắm tay tư thái, trong nháy mắt liền biến thành từ ôn hình đang làm nũng giống như tìm lựa thụ muốn hạt dưa ăn không khí quỷ quái. Cái này mẹ nó là từ ôn hình A. Ở đây trong đám người nếu bàn về ra thế, từ ôn hình thuộc về trước cổ, nhưng cái này cũng không trọng yếu, cô nương này xinh đẹp còn chưa tính. Từ đánh linh khí khôi phục đến nay trên người đối phương bạo phát cố này cùng loại võ si khí chất thật sự là để đề thăng sân rộng để mê muội Tuy nhiên nghĩ đến đối phương một ngày không đánh nhau liền khó chịu tư thế có chút nhất cả trứng Bình thường từ ôn hình chưa bao giờ có con gái rượu dáng vẻ. Từ trước đến nay đối với bất luận cái gì con cháu đều không nghề mặt mũi, sở hữu biểu thị hảo cảm nam sinh, đều quỷ. Nhưng càng như vậy, bọn hắn thì càng muốn truy đổi. Nhưng mà nói thật, lớn như vậy lữ thụ là lần đầu tiên bị nắm tay Đối phương vươn tay ra hắn nửa ngày đều không kịp phản ứng đây là muốn làm gì, tâm lý còn nạp lâu năm đâu, ăn chút dưa tử treo ai gẹo ai, cho người cho ngươi. Bên cạnh tất cả mọi người là một mặt một bước, thân mẹ nó tìm ngươi muốn hạt dưa ăn. Đến tử Trần Tổ an cảm xúc tiêu cực giá trị, 299. Đến tử, đến tử, lữ thụ ánh mắt sáng lên, đám hài tử này nhóm cũng rất có tiềm lực à. Kết quả để cho người ta khiếp sợ là, từ ôn hình thật tiếp nhận hạt dưa ở lữ bên cạnh cây ngồi xuống. Một bên cắn lấy hạt dưa một bên hỏi, vừa rồi nhìn ngươi thần thái, giống như chướng mắt chúng ta loại cấp bậc này chiến đấu. Không có không có, lữ thụ lại lần nữa bắt đem hạt dưa, các ngươi cái này loại cấp bậc, có thể đánh thành dạng này đã rất tốt. Người chung quanh thần sắc đều run lên, lời này nghiêm chỉnh là đem chính mình bỏ vào tầng thứ cao hơn bên trên, có loại ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống mùi vị. Trần tổ an ở bên cạnh một mặt nhức cả trứng, còn không phải sao, con hàng này là có thể đuổi theo thụ thương cấp B lao đại đầy rừng rậm chạy người a 332, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Lữ Thụ lời nói làm cho tất cả mọi người đều chợt im lặng xuống tới, nhưng mà không có người nổi giận, cũng không có người tại chỗ liền muốn cùng hắn quyết đấu. Có người bình tĩnh hỏi, "Vậy xin hỏi, ngươi là cái gì cấp bậc cấp dề cũng không so với chúng ta cao bao nhiêu, chỉ cần chúng ta thu hoạch được chiến công, lập tức liền có thể đuổi theo tới. Ngươi là Trần Tổ An bằng hữu, hẳn là cùng hắn cùng một chỗ tham gia hồ nước mặn di tích hành động a?" Lữ Thụ nghe gật gật đầu, "Ừm, tham gia." Lời này không có tâm bệnh a, hắn xác thực tham gia. Đến mức đối phương hỏi hắn đẳng cấp, Trung Ngọc Đường nói, không thể nói. Tốt quấn miệng dáng vẻ. Từ Ôn Hinh triển lộ xuất nóng lòng muốn thử biểu lộ, hai ta đánh một chầu đi. Lữ thụ sửng sốt một chút, ngươi có thể đánh thắng Trần Tổ An sao? Có thể, ta đánh bại hắn. Từ Ôn Hinh tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có triển lộ xuất thần sắc kiêu ngạo, thật giống như đó cũng không phải một kiện cỡ nào đáng giá khoác lác sự tình. Nhưng mà Lữ Thụ lại một mặt khiếp sợ nhìn về phía Trần Tổ An, biểu lộ phảng phất tại nói: "Đại ca, người so với người ta cao nhất cái cấp bậc, kết quả còn không có đánh qua." Trần Tổ An nhìn Trần nhà, không nói một lời. Như thế để Lữ Thụ đối với cô gái này có chút lao mắt mà nhìn, vừa rồi chẳng qua là cảm thấy nữ hài kĩ xảo rất lợi hại, xử lý lúc chiến đấu chi tiết trưởng không đặc biệt lợi hại, kết quả không nghi tới, đối phương vậy mà có thể vượt cấp đánh bại Trần Tổ An. Tuy nhiên Lữ Thụ ngược lại là nghĩ đến một cái khả năng Có lẽ Trần Tổ An thân là nam tính không bỏ được ra tay độc gác được rồi, không giúp hắn biên viện cớ. Nhưng mà coi như người đánh qua Trần Tổ An, ta cũng không thể cùng người đánh A lữ thụ bất đắc gì nói, thật không phải là một cấp bậc không có ý nghĩa. Những người khác có chút không nghĩ ra con hàng này đến cùng ở đâu ra lực lượng, nhìn niên kỷ cũng liền là học sinh bộ giáng, khẳng định không phải thiên la địa vong người, hơn nữa liền xem như thiên la địa vong bên trong cao thủ, nào có rảnh rỗi như vậy à. Từ ôn hình cũng không có nhụ trí. Một bên đập lấy hạt dưa một bên nói ra, đánh qua mới biết rõ à. Bên cạnh có người bình tĩnh nói ra, khả năng ngươi cấp bậc sát thực rất cao, nhưng ta cảm thấy ngươi thật không cần thiết như thế cuồng, ấm áp đánh đến bây giờ còn không có thua qua. Lữ thụ thở dài, hiện tại cũng lưu hành tìm ăn dưa quần chúng đánh nhau à. hắn bất đắc dĩ ngâng lên hai tay, các ngươi biết rõ ta đôi tay này bên trên kén làm sao tới sao. Tất cả mọi người thần sắc run lên, chẳng lẽ còn luyện qua thiết xa trưởng loại hình đồ vật hay sao. Hẳn là có cái gì tuyệt chiêu a Từ ôn hình mắt sáng rực lên bắt đầu, phi thường chờ mong lữ thụ nói suất chút gì đến, nàng liền ngồi ở bên cạnh cách gần nhất cho nên nhìn rõ ràng nhất, nàng sắc sát thật thật nhìn thấy lữ thụ trên tay có lấy thật giải kén. Nàng nghe người ta nói qua, thiết xa trưởng luyện đến. Lữ thụ thở dài nói, đây đều là trước kia giặt quần áo tẩy đi ra đó a Từ ôn hình, chân tổ an, quần chúng vây xem, làm sao lại bắt đầu ức khổ nghĩ ngọn? Cái này chuyển hướng, Có chút trở tay không kịp a. Đến từ từ ôn hình. Đến tử. Lữ Thụ rất hài lòng, đây quả nhiên một đám tiềm lực cự đại bọn nhỏ a. Lúc này có người kịp phản ứng Lữ Thụ con hàng này đúng vậy đang trêu chọc bọn hắn chơi đâu, một người trong đó cao cao nhảy lên một cái lên quyền đài, ta cho ngươi bà hơi thời gian, Chính mình lên. Tất cả mọi người chuyển đầu nhìn về phía Lữ Thụ, muốn nhìn một chút Lữ Thụ sẽ ứng đối như thế nào. Sau đó Lữ Thụ hít một hơi thật sâu, bắt đầu ấm ức. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ, 3 phút. Lữ thụ hiện tại lượng hô hấp đó là cùng người gây 10 phút đi qua vẫn như cũ mỉm cười bất vi sở động Người bên cạnh đều mẫu bức, ngay cái này một hơi dài như vậy sao? Người ta nói ba hơi là ý tứ này sao? Ngài nếu có thể nghẹn 1 giờ, có phải hay không còn phải chờ ngươi 3 giờ? Trên lôi đài người cũng mẫu bức, hôm nay cái này mẹ nó đến cùng là gặp cái gì tuyển thủ? Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Đến từ từ ôn huynh cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Đến từ. Lữ thụ vui vẻ, cảm tạ Trần Tổ An lao thiết hòa tiễn, cảm tạ từ ôn huynh lao thiết du thuyền. Trên đài vị kia mặt mũi có chút nhịn không được rồi, hắn ngảy xuống quyền đài thuận tay cầm lên bên cạnh một cây tiêu thương hướng Lữ thụ ném đi, tốc độ cực nhanh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chuẩn đầu, cái này ném mạnh thủ pháp rõ ràng là luyện qua. Ngay tại lúc tiêu thương sắp tới Lữ thụ trước mặt lúc, từ ôn huynh mày xuất thủ muốn đem tiêu thương cản lại. Kết quả nàng còn chưa kịp đứng dậy, bên người lữ thụ cũng đã biến mất. Chỉ gặp lữ thụ phát sau mà đến trước, một tay tiếp nhận cao tốc bay lượn tiêu thương, sau đó trở tay liền đầu trở về. Quá nhanh, tiêu thương như thiểm điện ném về tốc độ so lúc đến không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, người kia ngay cả phản ứng công phu đều không có, chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén gió từ khuôn mặt xẹt qua, sau đó, phía sau hắn bức tưởng trong nháy mắt bị phá hủy xuất một cái to lớn lỗ thủng. Nhưng mà cái này cũng chưa kết thúc. Tất cả mọi người xuyên thấu qua cái này cự đại chỗ trống nhìn lại, cái này tiêu thương đúng là lại xuyên thấu hai cái nhà xưởng mới cuối cùng dừng lại. Loại lực lượng này, xác thực không phải một cái cấp bậc a. Lữ Thụ vui cười a cười nói, cái này né mạnh kỹ xảo ai bảo đó a. Đối diện cái kia tiếng giao hàng âm đều có chút run rẩy, chúng ta đó là thí điểm, nghe nói là một cái tên là Lữ Thụ thiên tài khai quật ra chiến thuật, tương đối thích hợp cấp C một chút không, có cách nào ngự kiếm người tu hành. Áo Lữ thụ nghĩ thầm chính mình cũng bị truyền thành thiên tài A. Hắn gật gật đầu cười nói, ta đúng vậy lữ thụ. Lữ thụ lúc này nụ cười ở tất cả mọi người mắt bên trong rực rỡ vô cùng, lại lại khiến người ta phát ra từ nội tâm cảm giác được bất lực. Vừa rồi loại lực lượng kia trình độ, là cấp CA. Đến từ khang định đỉnh cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Đến từ nhà máy cửa phòng người trẻ tuổi đang trên ghế nằm thành tơi quơ. Có ít người cảm thấy hắn một cái cấp dế giác tỉnh giả làm như thế một phần nhìn cửa lớn công tác thực sự hạ giá, nhưng hắn không nghĩ như vậy, bởi vì cố chủ cho thêm tiền phù hợp a. Cái này loại câu lạc bộ bản thân liền cần người tu hành cùng giác tỉnh giả đến chấn tràng diện tự nâng giá trị con người, cố chủ cần sĩ diện, hắn rất cần tiền cùng sinh hoạt địa vị, theo như nhu cầu. Nhưng vào đúng lúc này, một bộ đen áo khoác từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất lúc quanh người bụi mù hướng ra phía ngoài quét sạch mà đi. Người trẻ tuổi hút vào bụi mù, Sau đó ho kịch liệt bắt đầu, nha ai vậy? Kết quả vừa mở mắt xem xét lập tức liền sợ, cùng chim cút nhỏ đồng dạng đứng lên đến, nghiếp thiên la tốt. Tự giải quyết cho tốt, nghiếp đình cũng không tiếp tục phản ứng hắn y tứ, chậm dại hướng trong nhà xưởng đi đến. Phía sau hắn người trẻ tuổi liền trong nháy mắt này, mồ hôi rơi như mưa, hắn không có tiến thiên la địa vong là có duyên cớ, cũng không phải thiên la địa vong không nhìn hắn. Nghiếp đình đi vào tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia chẳng quán, tuấn giật gương mặt bình tĩnh nhìn l Trở về tiếp tục khảo hạch, Trần Tổ An, ngươi cũng tham gia lần này khảo hạch, chính mình đi tìm người nộp lên đồ vật những chuyện khác lữ thụ nói cho ngươi, không cần ý đồ sử dụng năng lực của ngươi. Dứt lời, nghiếp đình lần nữa phóng lên tận trời không biết bay đi nơi nào. Lần này lữ thụ thật mẫu bức, lại là thiên la đích thân đến thông chi chính mình trở về tiếp tục khảo hạch. Kết quả còn đem Trần Tổ An cũng cho mang hộ mang tới. Cái này muốn nói Niếp đình không coi trọng chính mình, lữ thụ cái thứ nhất không tin được không làm gì A đây là... Lữ thụ một mặt đồng tình nhìn về phía Trần Tổ An, ha ha, không may hài tử. Nói thật lữ thụ cũng không có cái gì ấy nấy kia mà, hắn vui vẻ đối một mặt khiếp sợ Trần Tổ An cười nói, ta có một tin tức tốt có một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Tin tức xấu. Ngươi cần nộp lên điện thoại di động, túi tiền mấy người hết thẻ vật phẩm, từ giờ trở đi cố gắng càng xin kiếm tiền nuôi sống chính mình. Trần Tổ An muốn phải nhanh bắt hai thanh hạt dưa kia mà, kết quả nhớ tới Niếp Đỉnh vừa rồi cảnh cáo. Nhị được. Đối mặt nhất Đình, có rất ít người có thể không sợ. Cái kia tin tức tốt đâu. Lữ thụ cười tủng tìm nói ra, chỉ có hạng A4 chất thiên tài mới có tư cách tham gia trận này khảo hạch, đây cũng là người một cái cơ hội. Không khí chung quanh trong lúc nhất thời yên tĩnh vô cùng, bọn hắn bị cái này liền tiếp biến cố bị hoa mắt, lúc này tâm bên trong không có hoảng sợ, không có có sợ hãi, không có phân nộ, vừa rồi hết thể tâm tình đều bởi vì niếp đỉnh xuất hiện mà bị nhất đao chẳng đoạn, hiện tại còn lại phía dưới chỉ có chấn kinh. Cái này lữ thụ là ai vậy mà để nghiếp đỉnh tự mình chạy một chuyến. Cảm tạ mọi người, tháng này vậy mà thật ở đô thị Nguyệt Phiếu bảng treo lên đỉnh, vô cùng cảm tạ, các ngươi quá ngư bước. 333, kết thúc. Lữ thủ cùng Trần Tổ an vội vàng đi, lưu lại chàng quán bên trong sở hữu người đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi cái kia, thật sự là chúng ta lão sư nói cái kia lữ thủ Hẳn là đi. Ngay từ đầu cũng không có chú ý, người nhìn y phục của hắn. Đám người nhớ lại một chút, lữ thủ y phục. Đầu phộng, nhưng chẳng phải là lữ thủ tới, lữ thụ đi rồi sao? Thật đúng là cái kia lữ thủ A. Lại nói Trần Tổ An là tại sao biết hạng này thần nhân mọi người chuyển đầu nhìn về phía trên tường lỗ thủng, cái này mẹ nói nhất định phải là cấp D trở lên, thậm chí là cấp C mới có năng lực đi. Hơn nữa vừa rồi từ ôn hình muốn muốn xuất thủ ngăn cản tiêu thương ý đồ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, kết quả từ ôn hình tay cũng còn không có vươn đi ra đâu, lữ thụ liền đã vổ lên trên đem tiêu thương cho trở tay ném mạnh trở về. Cái này loại tốc độ, xác thực không phải một cấp bậc A. Vừa rồi tại trên lôi đài nói muốn cho lữ thụ thời gian ba cái hô hấp người trẻ tuổi thở dài, là ta xúc động. Ha ha, ngươi cũng không cần nói như vậy, ai biết được hắn mạnh như vậy à. Nhưng lại nói, liền sông vừa rồi hắn cho ta ấm áp cách hẳn dừa, ở mức mấy người ba hơi tính cách, ta luôn cảm giác người này là lạ, còn có cái kia tờ sợt bên trên chữ, giống như là có một loại liền thành một khối không đứng đắn khí chết. Ha ha, thiên tài đều là có cá tính nha. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục luyện, chờ nghỉ hẹ kết thúc về trường học ta liền phải cho ta đám kia đồng học nói, ta hôm nay gặp chân chính manh nhân, không ngớt la đều tự thân xuất mã. Một đám người tán đi nên để làm chi đi, vừa đi còn một bên nhỏ giọng thầm thì lấy suy đoán, nghiếp đình mới vừa nói khảo hạch đến cùng là cái gì à. Chỉ có từ ôn hình một người bỗng nhiên hai chân chéo ngẫy đập lấy hạt dưa, con mắt lue sáng sáng không biết rõ đang suy nghĩ gì, trong tay hạt dưa còn thừa lại hai khỏa thời điểm từ ôn hình tựa hồ xoắn một chút sau đó cất vào trong túi. Không có ăn xong. Nàng đỗng nhiên đứng lên đến đi đến quyền đại, còn có ai dám cùng ta đánh, nhanh điểm, khắc bút tích. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau, không phải đã nói một ngày chỉ đánh một trận sao. Thu huynh, chúng ta làm sao bây giờ Trần Tổ An đi theo lữ thụ đi trên đường, hắn liền xe đều không dám mở ra, tất cả mọi thứ cũng không cần nộp lên, trực tiếp tự giác thả trên xe. Như là người khác đến thông báo lời nói, làm không tốt Trần Tổ An thật sẽ muốn đầu cơ trục lợi, nhưng mà đến là nhất định Cái này rất lúng túng, cái tên này phản phất trời sinh liền mang theo một loại trấn nhiếp lực giống như, trần tổ an trong nháy mắt liền trung thực. Lữ thụ nghe lời này về sau bỗng nhiên đứng vững, bắt đầu suy nghĩ mình tại kinh thành đến cùng nên như thế nào kiếm tiền. Kiếm tiền phương pháp kỳ thực có rất nhiều, thật bay cái hàng vỉa hẹ thần mã, thành quản tới cũng đuổi không kịp hắn á đạo nguyên ban đám kia các thiên tài cả ngày nghĩ đều là thiên la địa vong khả năng không cho phép bọn hắn sử dụng năng lực, nhưng mà lữ thụ cũng không để ý cái này, có năng lực không cần. Làm sao tay không ở cái này thành thị bên trong cấp tốc tìm tới sinh tồn chi đạo. Có lẽ có người đúng vậy có cái này loại bản lĩnh, tỉ như thập kỷ 90 đám kia sống qua mưa to gió lớn các đại lao, hoặc là để thằng có thiên phú buôn bán quỷ tài nhóm. Nhưng mà đạo nguyên ban đám thiên tài bọn họ, thiên tài chỗ ở chỗ tu hành à, cũng không phải có buôn bán thiên phú. Hiện tại vấn đề là, chính mình làm như thế nào thu hoạch món tiền đầu tiên. Lữ thụ làm việc rất chân thành, ưa thích có kế hoạch làm việc, nghĩ tới đây đúng vậy nửa giờ Đứng cái kia không nhúc ních. Kết quả bên cạnh Trần Tổ An ngộng, Thu hình. Ngươi là đang tự hỏi làm sao kiếm tiền sao. Không phải vậy ngươi cho rằng ta ở cầu nguyện đâu. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Trần Tổ An cũng nghĩ không thông, ngay ở đâu ra nhiều như vậy tao lời nói a Lữ thụ phiền muộn thở dài, ít nhỏ cách ra lão đại về tao lời nói học được một trống chất. Kỳ thực Trần Tổ An vô cùng rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Đây chính là hạng A tư chất chuyên trúc khảo hạch A, lại đều biết rõ đối với tiền độ trọng yếu cỡ nào, tất nhiên là muốn ngày sau trọng dụng Trần Tổ An hiện tại đối với gia tộc bên trong đồ vật cũng không quá cảm thấy hứng thú, trên thực tế nếu là mình thật có thể đến cấp C trở lên, thậm chí một ngày nào đó có thể có cấp B thực lực, gia tộc cái kia lồng chim coi như thoát ly thì thế nào. Dù sao Trần Tổ An từ nhỏ đã rất sùng bái hắn nhị ra ra Trần Bách Lý, khi còn bé liền lao la hét muốn đi trên núi đi theo nhị ra ra tu đạo. Kết quả bị mẹ của hắn hung hăng đánh một trận mới yên tĩnh. Mặc dù bây giờ bị làm ngay cả cơm đều không đến ăn, nhưng Trần Tổ An xác thực còn có chút cảm kích chính mình bởi vì Lư Thụ đạt được cơ hội lần này. Trần Tổ An một mặt xoắn xuýt nghĩ đến, tuy nhiên mỗi lần gặp được Lư Thụ chính mình nội tâm đều lại nhận nhất định trọng thương, nhưng vấn đề ở chỗ mỗi lần trọng thương về sau đều có chuyện tốt ra. Cái kia, Thu huynh, ngươi sẽ không bỏ xuống ta mặc kệ a? Trần Tổ An xoắn xuýt một chút, thật nếu để cho hắn tự mình một người sinh tồn 15 ngày, Trần Tổ An đoán chừng chính mình thật không có cái gì hy vọng quá lớn. Lữ thụ liếc mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta là cái loại người này yên tâm, sẽ không bị đói ngươi. Nhưng mà nói lời này lữ thụ chính mình cũng có chút xoắn suýt, hắn rất tặc đây là sự thực, nhưng nhìn nhìn hắn trước kia kiếm tiền thủ đoạn, kỳ thực cũng rất dễ dàng tầm thường, đúng vậy bán một chút trứng gà luộc, bán một chút đầu hủ túi. Nhưng bây giờ biết rõ ràng nghiếp định bọn hắn chú ý sở hữu khảo hạch đối tượng đâu, chính mình cũng giải thích không rõ ràng cái này đầu Cái đồ chơi này đã không phải là vụng trộm tìm một chỗ không người mò ra đơn giản như vậy, ngươi rủ sao cũng phải có cái chế tác đầu hủ thúi dầu chiên nấu nướng quá trình đi. Nhưng mà lữ thụ không có. Đi, hành hiệp trưởng nghĩa cấp phú tế bần đi, lữ thụ mang theo Trần Tổ An liền tránh người hắn trước tiên cần phải lấy tới món tiền đầu tiên mới được. Qua nửa giờ, ngồi sồm ở trạm xe buýt bên cạnh Trần Tổ An đống nhiên xoay đầu đối với đồng dạng ngồi sồm ở bên cạnh lữ thụ hỏi, cái này là ngươi nói hành hiệp nghĩa Lữ thụ vốn là muốn nhìn một chút chạm xe buýt bên này có người hay không trộm đồ đâu, kết quả ngồi chờ nửa ngày cũng không nhìn thấy a kinh đô trị an đều tốt như vậy. Lẽ ra đây là chọn lấy một người lưu lượng lớn nhất địa phương đâu, hắn còn nghĩ qua đi tàu điện ngầm bên trên, kết quả về sau phát hiện hai người bọn họ ngay cả đi tàu địa ngầm tiền đều không có. Thu Minh chân tổ an ánh mắt sáng lên, người nhìn. Lữ thụ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, một chuyến xe buýt tới, hơn 10 người đang đợi bên trong một cái nam lén lén lút lút vẫn đi theo một cái lãnh đạo nữ tính đằng sau nhìn chầm chằm người ta bao. Sinh ý đến rồi. Lữ Thụ liền đợi đến đối phương trộm túi sách đâu, chỉ cần xác định đối phương là kẻ trộm, Lữ Thụ lập tức liền xuất tay nắm lấy hắn, sau đó đổ vật vật quy nguyên chủ, tìm tiểu thâu yếu điểm tiền lẻ. Trần Tổ An cùng Lữ Thụ đứng lên, đối phương đã thừa dịp nữ lãnh đạo lên xe thời điểm đem bàn tay tiến trong bọc. Kết quả hai người còn không có hành động đâu, đột nhiên có hai trung niên đại thúc hô to một tiếng, đường động. Cảnh sát. Chỉ gặp hai người đã đem tiểu thâu cho chụp trên mặt đất, hoàn toàn không có lưu thụ cơ hội xuất thủ. Đây là hai vị thường phục A. Thu Hinh. Còn có biện pháp khác sao? Trần Tổ An một mặt mộng bức mà hỏi. 334, ở ngực nát tảng đá lớn. Bắt tiểu thâu cái này kế hoạch thất bại, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Trần Tổ An còn tại mê mang đầu, lưu thủ cũng đã bắt đầu vừa đi, một bên nhặt ven đường cái bình. Thu Hinh. Ngươi có chút cao thủ tiết tháo được không như thế tiếp địa khí thật được không Trần Tổ An lúc ấy liền mê, dù sao cũng là cấp C cao thủ A, cũng bắt đầu nhặt cái bình. Ngươi có đói bụng không Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn? Đói. Tiết tháo có thể ăn sao? Lữ Thụ tiếp tục liếc mắt nhìn hắn. Không thể. Cái kia còn không tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ nhặt. Đế từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị 488. Từ nhỏ đến lớn, còn không có nhận qua lớn như vậy bí khuất. Trước nhặt. Đợi lát nữa còn có cái tốt hơn phương pháp, lữ thủ an ủi nói, cũng không phải để ngươi một mực nhặt cái bình nha. Đối với lữ thủ cái này, loại sẽ sinh hoạt tuyển thủ đương nhiên là tính toán tỉ mỉ, nếu là kế tiếp kế hoạch có thể thành công liên tốt, vạn nhất không thành công, nhặt chiếc lọ cũng coi là lưu đầu sau đường nha. Đạo nguyên ban đám kia thiên tài bây giờ còn đang cùng một chỗ thương lượng làm sao kiếm tiền đâu, kết quả càng thương lượng càng không có đầu mối, bọn hắn cùng một chỗ đi bộ đi đến hậu hải, về sau phát hiện chỉ là đi đường. Đoán chừng trời đen cũng đi không đến, kết quả một đám người bắt đầu phi nước đại, dù sao tất cả mọi người là người tu hành, dùng năng lực đổi đường tổng không có gì đi. Đến hậu hải, quán ba lão bản xem xét nhiều người như vậy yêu cầu biểu diễn tài nghệ chú trận, cái quỷ gì tình huống. Bất quá hắn nhìn những hải tử này đều là học sinh cũng không có cự tuyệt, dù sao còn chưa tới ban đêm thượng tọa thời gian đâu, liền để mọi người thử một chút, kết quả hơn 30 người bên trong một nửa là đàn dương cầm. Lao bản sau khi nghe biểu thị đàn dương cầm quá cao to lên, quán ba chơi không đến cái này. Đến, đàn dương cầm trước đứng qua một bên, bắt đầu cân nhắc chính mình sinh kế. Có đánh đàn ghi ta đi lên thử một chút, kết quả lao bản kém chút vui như điên. Nói thật, biểu diễn cùng thi cấp còn cái này cần không phải một cái khái niệm. Đến lượt ra đen thành thu xảo lúc lao bản hỏi, ngươi biết cái gì a Thành thu xảo tràn đầy phấn khởi nói ra, ta sẽ nhị hồ, ta cảm thấy ta dùng nhị hồ phối hợp hiện đại nhạc khí Nhất định có thể có hiệu quả. Có hay không kỳ hiệu không biết, lao bản kém chút khí cười. Nhị hồ làm Trung Quốc truyền thống nhạc khí là có địa vị rất cao, nhưng người gặp hai quán rượu kéo nhị hồ rồi. Đúng mà. Sau cùng, kết quả là mọi người phi nước đại đến hậu hải cũng không tìm được công việc phù hợp, mắt nhìn thấy liền muốn trời đen, ở cái nào cũng không biết rõ đâu, thành thu xảo lên tiếng khụ khụ do dự hỏi, muốn không chúng ta trước tìm cầu. Tìm câu làm gì? Ta nghe nói kẻ lang thang không phải đều ngủ dưới cầu mặt nha. Các thiên tài một trận khí khổ, cái này đều thành kẻ lang thang A. Nguyên lai like rời đi cha mẹ về sau, sinh hoạt khó như vậy. Thế nhưng là làm khác, lại có chút thả không xuống tư thái. Một đám thiên tài lại chạy tới cao ốc bên trong hỏi người ta có tuyển người không, dù sao rửa chén đĩa cái gì không muốn làm, nhưng đi cao ốc bên trong đương đương lãnh đạo cũng tốt A. Kết quả không chút huyền niệm, nguyện vọng lần nữa thất bại. Lúc này có người chợt phát hiện một vấn đề, Tào Thanh từ đâu? A giống như vừa rồi về phía sau biển thời điểm nàng liền không có cùng lên đến A. Được rồi, mặc kệ nàng. Lúc này Tào Thanh từ đứng ở một cái công trường phía trước, ngay trước chủ thầu mặt một tay đem một bó mấy trăm cân cốt thép cho để bắt đầu, nhận người à, có thể chịu được cực khổ. Thế, công đầu hít một hơi lãnh khí, người tu hành giác tỉnh giả. Không thể nói, Tào Thanh từ bình tĩnh nói. Công đầu sừng sốt một chút cười nói, có thể chịu được cực khổ so cái gì đều mạnh, nha đầu, thúc cái này có ngươi một miếng cơm ăn. Qua bên kia tìm cái kia gọi Lý Cường người đưa tin đi. Cảm ơn. Công đầu quay đầu về trên công trường nhân viên tạm vụ lớn tiếng trêu chọc nói, các người ai cũng chớ trọng cái này nha đầu, không phải vậy đừng trách ta không có nhắc nhở qua các người. thương tổn tới nhưng không tính thai nạn lao động. Thôi đi ngại, vừa rồi người ta tay kia sức lực chúng ta đều thấy được. Linh kinh hồ đồng phía dưới, che kín màn hình trong phòng niếp đỉnh như trước đang là người, nhưng sở hữu hình ảnh đều ấn vào mỹ mắt, sau đó bị đại não tinh chuẩn tiến hành phân tích. Thạch học tấn ở bên cạnh để sách trong tay xuống cười nói, thế nào? Tào thanh tử đi rời gạch, lữ thụ mang theo trần tổ an ở nhặt thạch đầu nhặt cái bình, những người khác vẫn là thả không xuống bọn hắn hậu đãi sinh hoạt ra đỡ, nghiết định ánh mắt một lần nữa có tiêu điểm. Bọn hắn đều vẫn là hài tử đâu, cái này thì tương đương với trực tiếp đem bọn hắn ném tới lao quân trong lò lượn đan đến cùng bật mã ôn vẫn là tề thiên đại thánh đều phải nhìn tạo hóa, thủ đoạn này có phải hay không gấp một chút. Tướng so với cái kia đang thành hình tổ chức thủ đoạn của chúng ta đã phi thường ôn hòa, chân kim có sợ hay không hỏa luyện, luyện qua mới có thể biết rõ. Hiện tại chúng ta đối với bọn họ ôn hòa, về so đối mặt địch nhân thời điểm, địch nhân cũng không biết đối bọn hắn ôn hòa. Cái kia lữ thủ cái này, người thấy thế nào thạch học tấn có chút hăng hái mà hỏi, cho một câu đánh giá. Nghiếp đình suy tư 10 giây đồng hồ, loại người này, để chỗ nào đều không chết được. Vậy làm sao đem lão trần ra tiểu tử kia cũng cho mang hộ mang tới. Nhìn hắn không thuần mắt còn có khắc kiếm tiền phương pháp Trần Tổ An nghe hai mắt tỏa sáng, thủ hình, mau đưa ngươi vừa pháp nói nghe một chút. Lữ thụ thần bị nói, biểu diễn ở ngực nát tảng đá lớn. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 667. Ta có một câu đây mạch ra, không biết có nên nói hay không. Trần Tổ An do dự nói, thủ hình, làm sao cái biểu diễn pháp? Ở ngực nát tảng đá lớn ngươi chưa có xem đúng vậy ở ngực ép một tảng đá lớn đầu. Lữ thụ sửng sốt một chút, Trần Tổ An cảm thấy không thích hợp Ta biết, ta là cảm thấy ta cũng không có tảng đá lớn cái này công cụ a Lữ thụ nghe xong chính mình thật vất vả nghĩ ra được phương pháp bị người phủ định liền không vui, cái kia bằng không ngươi coi tảng đá lớn. Khu khu, thú hình, muốn không chúng ta đoạt điểm được trần tổ an chuyển di chủ đề, chính mình khi tảng đá lớn để cấp xê lao đại lệnh một chút còn có thể có ân huệ. Nhưng mà nói rằng lúc này lữ thụ đống nhiên trước nay chưa có nghiêm túc bắt đầu, ngươi nhớ kỹ, đời này đạo tuy nhiên luôn nói nên có tâm phòng bị người. Nhưng thật nhiều người đều đem hại nhân chi tâm bất khả hữu cái này nửa câu đem quên đi. Người không phạm ta, ta không phạm người, lập thân muôn chính, vạn nhất người có tiền, người ta tới lúc gấp rút lấy cầm đi cho người nhà xem bệnh đâu. Tu hành thời đại ráng lâm, cá nhân võ lực đột phá tưởng tượng không gian trở thành hiện thực, mỗi người đều cần có điểm mấu chốt đi ước thúc chính mình, không phải vậy ai cũng không biết rõ ngươi đến cùng lại biến thành bộ ráng gì. Trần Tổ An nghe sửng sốt một chút, cái kia đồng hồ tay của ta. Cái gì đồng hồ lữ thụ bình tĩnh nhìn Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 667. Tuy nhiên lữ thụ cẩn thận nghĩ nghĩ, kinh đô lớn như vậy địa phương muốn tìm khối tảng đá lớn còn thật không dễ dàng, tìm một chút gạch đầu ngược lại là không quá khó khăn, chỉ là người ta trồng chất ở trên công trường gạch đầu cũng là muốn tiền A. Khác nhặt cái bình, nhặt thạch đầu. Lữ thụ nói rằng, chọn khối lớn nhặt. Trần Tổ An nghĩ thầm nhặt thạch đầu cũng so nhặt cái bình mạnh. Tối thiểu nhặt ve chai thân phận không dễ dàng bị nhận ra. Chỉ là Lữ Thụ muốn thạch đầu làm gì a? 335, Mãi Nghệ. Lữ Thụ cùng Trần Tổ An hai người một đường đi một đường nhặt, Lữ Thụ dẫn theo hai túi nhựa tử, Trần Tổ An khiêng tê dần túi thạch đầu. Túi nhựa là nhặt, bao tải cũng thế, bao tải bên trên còn viết mơ hồ 20 đồ ăn mấy chữ, quỷ biết rõ loại vật này ở đâu ra. Ta muốn đi đâu a? Trần Tổ An hiếu kỳ nói, mặt ngã là không mệt. Đúng vậy bị người qua đường dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm khá là quái dị. Nói thật Trần Tổ An từ nhỏ đến lớn xác thực chưa ăn qua cái gì quá lớn khổ. Trên cơ bản tuy nhiên trong nhà không có đặc biệt nguồn chiều, nhưng tổng so với bình thường người mạnh nhiều lắm, trong nhà đều có bảo mẫu, cái gì sống đều không cần làm. Hiện tại chính mình vừa dựng lên làm thuê hồi kinh đô, còn không có đắc ý hai ngày đâu liền bắt đầu nhặt tử nhặt hòn đá, khổ bức ca. Chính mình đây là đổ cái gì huyết ngôi. Mắt nhìn thấy vòng tròn bên trong nổi danh từ ôn hình giống như đối với lữ thụ sinh ra như vậy điểm hứng thú. Trần Tổ An cảm thấy mình nửa đời sau hạnh phúc cũng chỉ còn lại có đố huyết mai một cái tuyển hạng. Hắn cũng không nghĩ tới người ta đố huyết mai vui không vui. Đỗ huyết mai là vòng tròn bên trong một vị khác chuyển kỳ nữ Hải Cái này chuyển kỳ chỗ cũng không phải giống từ ôn hình như vậy võ si. Mỗi ngày tìm người đánh nhau, mà là đối phương kinh diễm tài nghệ. Cái này đố huyết mai thậm chí không có từ ôn hình đẹp mắt, chỉ là rất có khí chất mà thôi Tìm người lưu lượng lớn tàu điện ngầm miệng, ta xem người ta mãi nghệ không đều ở tàu điện ngầm miệng sao?" Lữ Thụ đương nhiên nói rằng, "Mãi nghệ?" Chân tổ An sửng sốt một chút, bán cái gì nghệ lúc này vừa vặn đi đến một cái tàu điện ngầm miệng, Lữ Thụ mang đầu đi xuống thang cuốn, khắc bút tích. Dưới tình huống bình thường tàu điện ngầm trong thông đạo là không cấm mãi nghệ, mọi người đối với loại chuyện này cũng đều tương đối hữu hảo, nhưng ăn xin lại không được, tàu điện ngầm không cho phép ăn xin là có văn bản rõ ràng quy định. Lữ Thụ cũng xem thường cái kia loại hành nghiệp Đúng vậy, hiện tại ăn xin đã biến thành một loại hô khổ bán thảm hành nghiệp. Trước kia tuy nghèo, nhưng lữ thủ gặp được lao đầu lao thái thái thời điểm ăn xin vẫn là sẽ móc ra điểm tiền lẻ, dù sao đối phương đã không có cái gì sức lao động. Nhưng bên trong năm trở xuống, lữ thụ cho tới bây giờ cũng sẽ không bố thí dù là một phân tiền. Nói thật, bọn hắn liền xem như đi phúc lợi cơ cấu trồng hộp cũng là có thể nuôi sống chính mình. Lúc này còn chưa đi xuống thang lầu. Lữ thụ cùng Trần Tổ An liền nghe đến một trận khản khản tiếng ca từ tàu điện ngầm thông đạo chuyển lên, tựa hồ có người ở ôm đàn guitar nhẹ giọng đàn hát. Hai người bọn họ xuống dưới xem xét, đang có một cái trung niên nhân ôm đàn guitar ngồi ở tàu điện ngầm trong thông đạo huyện chuyển hát. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, thế giới bên ngoài rất bất đắc dĩ, làm ngươi cảm thấy thế giới bên ngoài rất bất đắc dĩ, ta còn ở nơi này kiên nhận chờ ngươi. Em hai à, Trần Tổ An ta nói. Ừm, là em hai. Lữ thụ liếc nhìn bên trong năm trước mặt nam nhân đàn ghi ta trong hộp tiền, không ít, nói rõ cái này tàu điện ngầm miệng đám người chất lượng còn có thể, nguyện ý bỏ tiền. Lữ thụ quản cái này gọi là thị trường điều tra, đương nhiên cũng có bên trong người đàn ông chính mình hướng bên trong ném tiền loại tình huống này như vậy trải qua người khác gặp trong hộp có tiền, liền sẽ có loại quán tính thúc đẩy một số người móc tiền ra. Lữ thụ cùng Trần Tổ An liền tương đối lúng túng. Người không có đồng nào. Được rồi, bắt đầu đi. Lữ thụ hít một hơi thật sâu nói rằng, Trần Tổ An bỗng nhiên có loại dự cảm bất tưởng. Tàu điện ngầm bên trong người đến người đi, lúc này đã đến ban đêm, tàu điện ngầm bên trong dòng người lượng từ từ lớn bắt đầu. Tàu điện ngầm bên trong ca bên trong người đàn ông ăn mặc rất chiều, tuy nhiên có chút cái kia loại 10 năm trước Hồng Kông chiều cảm giác, đối phương phong khinh vân đạm hát, ở cực kỳ lâu trước kia, ngươi có được ta, ta có được ngươi. Hắn nhìn thấy Lữ thụ cùng Trần Tổ An tới thời điểm nhữ mày lại đầu. Mắt nhìn thấy lưu thụ cùng Trần Tổ An ở bên cạnh nàng bắt đầu bỏ đồ vật, nhìn không được nói ra, đây là ta trước chiếm địa phương, các người đi một bên. lữ thụ sửng sốt một chút, kỳ thực khoảng cách song phương còn rất xa đâu, tối thiểu có 10 mét trái phải, nói lên đến sổ tự không nhiều lắm, nhưng kỳ thật đã xa xôi. Hắn nghĩ đến song phương ai cũng không chậm chế ai, các lừa các, bọn hắn kiếm được đệ nhất bút tài chính khởi động liền đi, kết quả không nghĩ tới đối phương nhìn lên đến thật ôn hòa, nói chuyện lại như thế không khách khí. Tàu điện ngầm là nhà người sao? Thật sự là người không thể xem bề ngoài, còn tưởng rằng rất thông tình đạt lý một người đâu. Lữ thụ trước đó cũng rất lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đối phương, cho nên tận lực giữ vững khoảng cách rất lớn, kết quả không nghĩ tới xuất hiện loại tình hướng này. Không nói hai lời, lữ thụ trực tiếp mang theo trang bị thạch đầu bao tải đi đến bên trong người đàn ông bên cạnh khoảng cách 1 mét vị trí. Bên trong người đàn ông cười lạnh một tiếng, hai người lại có thể làm gì muốn đoạt mối làm ăn liền đoạt tôi hắn mở miệng tiếp tục hát nói. Mỗi khi mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây thời điểm, ca một tiếng, tiếng ca bị bên cạnh không biết rõ là cái gì vỡ vụn âm thanh cắt đứt, cô nương chuyển đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy lưu thụ lại cầm lấy một khối thạch đầu hướng chính mình cái hốt vỗ tới, cách lại một tiếng, thạch đầu nát, nhìn một chút nhìn một chút, tổ chuyên cái hốt cục đá vụn, lưu thụ cao hứng bừng bừng nói, nói xong ca một tiếng, một trường lại chém nát một khối, tay không cục đá vụn cũng có thể bên cạnh chính đang hát bên trong người đàn ông đều mẹ nó nhanh sợ chuẩn váng. Mắt nhìn thấy Lữ Thụ cùng Liều Mạng đồng dạng ken két hướng trên óc đập thạch đầu, vỗ một cái chuẩn, đập tới chuẩn nát. Nguyên bản tăng thương văn nghệ hình ảnh trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, lập tức kinh dị bắt đầu. Tàu điện ngầm bên trong người đi đường cũng đều ngộp bức, tình huống như thế nào? Haha, ha, đừng nói bọn hắn, Trần Tổ An đều một mặt ngộp bức. Giác tỉnh lực lượng hệ cấp C lão đại đầu cứng như vậy sao? Chân thạch đầu sao đây là? Có người trần kinh Lữ thụ vui cười A đưa ra ngoài một khối thạch đầu làm cho đối phương thử một chút, đối phương cầm thạch đầu gõ gõ đất mặt, đúng là hàng thật giá thật thạch đầu A. Kết quả hắn còn chưa kịp nói cái gì đó, lữ thụ từ trong tay hắn trực tiếp lấy đi thạch đầu đập vào trên nó, kết, lại nát. Lữ thụ cười nói, ở ngực nát tảng đá lớn nguyên lý ở chỗ vận dụng áp lực cùng sức chịu nén quan hệ, mặt diện tích lớn như vậy, nhưng đã kích chỉ có một điểm, lực lượng liền phân tán. Hơn nữa vậy cũng là huấn luyện qua, nền truy người thu lực tương đối xảo Hòn đá nát sẽ không đả thương đến người phía dưới, ta cái này liền tương đối lợi hại, ta không thu lực. Lữ thụ đem người bên cạnh đều nói xứng sở cứ thế, mấy cái đều móc ra một khối, năm khối, 10 khối khác nhau tiền ném đến liền đi, tràng diện quá mức bạo lực, đã thấy nhiều trái tim không tốt. Trần tổ an mau đem tiền thu hồi đến nắm trong tay, đây đều là tiền cơm a Lữ thụ một bên đưa mắt nhìn đám người kia rời đi một bên ken kết đập thạch đầu, cảm ơn lao thiết. Bên cạnh nguyên bản ca hát nữ hải sắc khóc, tình huống như thế nào à? Hai bên phong cách vẽ hoàn toàn không đáp được không? Quá huyết tinh A Bên trong người đàn ông có chút không biết làm sao, hắn khẽ cắn môi tiếp tục hát, bầu trời bên trong tuy nhiên tung bay mưa. Cạch. Giao y nguyên, chờ đợi ngươi ngày về. Cạch. Chỉ là một hồi này, cái này gọi vương thành cắt bên trong người đàn ông liền cho lữ thủ cung cấp hơn 3.000 cảm xúc tiêu cực đáng. song Vương liền khoảng cách xa một mét, nói không bị ảnh hưởng vậy khẳng định là giả. Tuy nhiên lữ thủ cũng lười lý hắn như vậy nhiều. Khi tiền tích lũy đến không sai biệt lắm 400 đồng tiền thời điểm lữ thụ liền mang theo trần tổ an đường chạy, loại sự tình này cùng người ta bình thường mãi nghệ còn không giống nhau, có chút nguy hại xã hội công cộng trật tự hiểm nghi. Cuối tháng, dự định mọi người ngày mai nguyệt phiếu A, giúp ta xông bằng A. 336, nghiệp hiệu trưởng. 300, 301, tháng 3 năm 20. Lữ thụ vừa đi vừa số lấy trong tay một sấp tiền lẻ, 389 khối tiền. Rõ ràng đã rất có tiền thậm chí có thể có thừa tiền mua đất mua nhà kết quả lưu thụ đối với kiếm tiền cái này sự nghiệp hay là vẫn như cũ như cầu danh lợi, lúc đầu lần này tới kinh đô lữ thụ còn cảm giác đến phát chắn đâu kết quả hiện tại bỗ nhiên giống như là tìm được mới niềm vui thú đồng dạng. Thu Minh Trần tổ An nhìn lấy lứ thụ đếm nửa do tiền không phải nói cái này quá nhiều tiền có bao nhiêu kho số mà là lưu thụ trực tiếp đếm nhiều lầnư lữ thụ xoay đầu nhìn lấy Trần tổ An người không đói bụng sao Trần tổ An lắm chỉ Hiện tại đoán chừng đều hơn 8 giờ tối rồi, nên ăn cơm đi. Không đói bụng à, lữ thụ nói ra, buổi chiều ăn không ít hả dừa, còn có mâm đựng trái cây, lại nói mâm đựng trái cây bên trong dừa hạ mì đặc biệt ngọt. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Bình thường không ở ý đồ ăn, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy ăn ngon à, nhưng ngươi có thể đừng nói nữa sao. Ngươi đói không lữ thụ vui cười a cười nói. Trần Tổ An lúc ấy cả người sẽ không tốt, ta có đói bụng không? Trong lòng ngươi không có điểm. Số sao? Rất tốt, cảm nhận được ngươi mãnh liệt cầu sinh dục Đi thôi, đi ăn cơm, lữ thụ vui cười a cười nói. Vừa vặn ven đường có vợ con cửa hàng, xuyên châu lạnh nổi xuyên xuyên, lữ thụ mang theo trần tổ an đi vào, kiếm tiền về kiếm tiền, sẽ sinh hoạt về sẽ sinh hoạt, nhưng lữ thủ cũng không đến mức liền bạc đái chính mình, nên ăn cơm vẫn là muốn ăn. Xuyên xuyên tự do, ấn chúc thêm tử số lượng tính tiền, muốn nói lữ thủ ăn cái này tặc được nhờ Cái thẻ hướng sơn hà ấn bên trong vừa thu lại, ai biết được hắn đã ăn bao nhiêu. Tuy nhiên loại chuyện này lữ thụ cũng liền là muốn nghĩ xong, hắn kiếm tiền không dễ dàng, người khác kiếm tiền cũng không dễ dàng a chân Tổ An thật sự là đói không được, hắn tuy nhiên có ăn no liền không đói bụng thiên phú, nhưng là ai bình thường không sao dùng loại thiên phú này a Lại nói lữ thụ vẫn cảm thấy cái này rắc tỉnh đi ra năng lực. Đơn giản hài hước. Thu hình, đêm nay chúng ta ở cái nào a Sáng mai có tính toán gì Trần Tổ An một bên lang thôn hổ Yết ăn xuyên xuyên một bên hỏi. Yên tâm, ta đều đã nhìn nơi tốt, thỏa thỏa nhất định có thể ngủ ngon rớt, không hở không là mưa. Lữ thụ miệng bên trong đút lấy đồ vật nói rằng. Trần Tổ An nghe xong liền mê, nghe ngải cái này hình dung, liền không quá giống là tiểu điếm loại địa phương kia à. Không ngủ tiểu điếm sao. Thu huynh, lần này ngươi cũng tham gia khảo hạch, ta biết rõ tư chất ngươi tương đối thấp, nhưng nói thật ta là trong lòng đội phục ngươi. Về sau có tính toán gì hay không Trần Tổ An hỏi? Khác thủ huynh thủ huynh, nghe cùng buộc ngực đồng dạo. Ách! Trần Tổ An sửng suốt một chút, có cái gì khác nhau sao? Không thể không nói tiếng hoa bác đại tinh thầm, chỉ từ âm thanh bên trên để phán đoán, không có gì khác nhau à, cho nên Trần Tổ An trước tiên căn bản liền nghe không hiểu. Chọn vẹn qua nửa phút, hắn mới phản ứng được, ngao ngao, vậy sau này liền bảo ngươi lữ thủ A. Ta về sau không có gì dự định, mang theo cái nhỏ sinh hoạt tôi Trước hết để cho nàng đi học cho giỏi lại nói, tìm khối phúc địa loại điểm giao hẹ cái gì, đồ ăn thị trường là khẳng định bán không được cái đồ chơi này, ta cảm thấy đi cổ vật thành bán cái này cũng rất tốt dùng. Lữ thụ Ba Lạp Ba Lạp nói một đống, cho Trần Tổ An nói sừng sốt một chút, như thế tiếp địa khí sao? Đều muốn trồng lên rồi. Trần Tổ An muốn hỏi chính là, về sau ở thiên la địa vong bên trong có cái gì phát triển dự định? Kết quả tựa hồ lữ thụ căn bản liền không nghĩ tới muốn ở thiên la địa vong bên trong có cái gì phát triển a Đây rốt cuộc là không ôm chí lớn còn là cao thủ cả tính. Lữ thụ đến cùng có tính không là cao thủ hiện tại cả nước cấp C cao thủ tuy nhiên dần dần đột phá nhân số biến nhiều, thế nhưng đúng vậy gần trăm cái dáng vẻ, lữ thụ làm cho này ước vạn người bên trong 1% xác thực đã coi như là cao thủ. Hai người Hàn Huyên một hồi lâu, hiện tại là tháng 8, chính là một năm bên trong nóng bức nhất thời điểm. Trần Tổ An nhìn thấy lao bản đang thu thập trước đó khách hàng làm bẩn mặt bàn liền cười nói, lao bản ngươi cái này lạnh nổi xuyên xuyên làm chính tông A, là xuyên châu người. Lao bản nghe người ta khen chính mình lập tức cười bắt đầu, vậy nhưng không ra thế nào. Trần Tổ An, Lữ Thụ, ngài cái này một thanh đại cha tử vị. Một bữa cơm ăn hơn 100 khối tiền, so Lữ Thụ dự đoán còn ít hơn một số, cái này loại tiểu điếm rất có loại hàng đẹp giá rẻ cảm giác, hắn mang theo Trần Tổ An liền hướng phía tây đi. Ta cái này muốn đi chỗ nào a Tới chỗ ngươi liền biết rồi, ta vừa mới nhìn thoáng qua trong tiệm treo biểu, hiện tại đi còn kịp. Lữ thụ cười nói. Kết quả không có qua 5 phút đồng hồ Trần Tổ An liền thấy một cái cự đại thương trường. Ở không thành. Người ta ban đêm là muốn dọn bãi đó à? Chúng ta làm sao ngủ Trần Tổ lập tức liền minh bạch lữ thụ muốn làm gì? Tu hành còn có thể bị bình thường bảo an tìm tới ngươi tu chính là cái gì? Cái kia? Nghiếp thiên la không phải nói không để cho chúng ta sử dụng năng lực sao? Ngươi ngốc à, ta vừa rồi cái hốt đập thạch đầu liền vô dụng năng lực không cần năng lực ngươi đến chết đói ở kinh đô đường phố đầu hiểu không lữ thụ tức giận nói rằng, hắn thế nào cảm giác trần tổ an bình thường nhìn lấy người rất thông minh, nhắc lên nghiếp đỉnh liền biến cùng đám kia nhà ấm đông hoa đám thiên tài bọn họ một cái nước tiểu tính, thành thật như vậy. Nói thật, lữ thụ vẫn là đánh giá thấp nghiếp đỉnh cái này hai chữ ở khác trong lòng người uy hiếp lực. Nơi khác học sinh khả năng sẽ còn ít một chút e ngại, càng nhiều hơn chính là tôn kính. Nhưng kinh đô bản địa liền không đồng dạng. Chân Tổ An một mặt đau răng biểu lộ, "Niếp đỉnh là hiệu trưởng của chúng ta a?" Phốc, Lữ thụ lúc ấy liền cười, hắn chợt nhớ tới đến chính mình giống như coi nhẹ chuyện này, Lạc Thành tựa hồ bởi vì đặc thu tính, từ lý nhất tiếu tọa chấn làm hiệu trưởng, như vậy kinh đô, đương nhiên là Niếp đỉnh đến làm hiệu trưởng a. Nhìn tiểu mập mạp cái này sợ hãi dáng vẻ, còn không biết do Niếp đỉnh cho bọn hắn bình thường tạo thành bao lớn bóng tối. "Ngươi cũng đừng cười." Chân Tổ An nhấc cả trứng nói, Nghiếp thiên là người này có gì đó quái lạ, giống như rất nhiều chuyện coi như không nhìn thấy cũng có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Áo. Lữ thụ gật gật đầu, nguyên lai là đã sớm trải nghiệm qua. Hai người nên ngang đi vào ở không thành, nghi nhà nơi này ban đêm cũng là buôn bán, cùng đại bộ phận ở không thành ban đêm năm. Sáu điểm quan môn khác biệt, nghi nhà sẽ buôn bán đến 10 giờ tối chung Đi vào về sau cùng ta ẩn nấp cho kỹ, hai ta trên thân không sạch sẽ liền đừng ngủ người ta dường, tìm không quá sạch sẽ thảm là được rồi. Có thể ngủ gối đầu, trước khi ngủ tìm toa lét tắm một cái đầu, khắc cho người ta thêm phiền thoái. Lữ thụ nói rằng, a Trần Tổ An còn tưởng rằng có thể ngủ dường đâu, tuy nhiên ngắm lại cái này cũng dù sao cũng so ở bên ngoài màn trời chiếu đất mạnh hơn nhiều. Trước đó Trần Tổ An còn tưởng rằng lữ thụ sẽ để cho hắn ngủ dưới cầu đây. Không biết do vì cái gì, Trần Tổ An luôn cảm giác lữ thụ tuy nhiên không đứng đắn nhưng thực chất bên trong có một loại để cho người ta kính nghề phòng tuyến cuối cùng ở nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt lấy. Hắn chợt nhớ tới ban ngày Lữ Thu đối với lời hắn nói đến, khi cá nhân võ lực đột phá tưởng tượng lúc, nếu vô pháp dược thúc điểm mấu chốt của mình, ai biết mình sẽ cuối cùng biến thành bộ răng gì. 337, Hắc ý nhân. Lữ Thu cùng Trần Tổ An hai người đi ra đầu, không có nghĩ đến cái này, nghi nhà trong toilet còn có nước rửa tay, hiện tại cũng không phải chú ý thời điểm, trực tiếp cầm nước rửa tay dùng để tẩy đầu đi. Nói thật Trần Tổ An thật đúng là không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, nói lên đến chính mình đều cảm giác quy quặc. Nhưng mà lữ thụ cũng rất thẳng nhiên, tu hành là muốn chịu khổ, tương lai nếu thật là loạn thế đến, trên chiến trường ngay cả nước rửa tay đều không có, sớm một chút thói quen đối với người mà nói không phải chuyện gì xấu. Trần Tổ An nhìn lấy lữ thụ tẩy xong đầu về sau thận trọng đem tiền nhét vào trong túi quần, hắn do dự một chút hỏi, lữ thụ, người cùng cá nhỏ từ viện mồ côi sau khi đi ra nhất định qua rất khổ a Khổ cái gì? Lữ thụ cười cười, có cơm ăn có địa phương ở không coi là khổ. Nhưng mà Trần Tổ An nghe lời này về sau bỗng nhiên cảm giác có chút lòng chua sót, có ít người sinh ra tới liền muốn đối mặt thế gian này cực khổ, mà lữ thụ cùng lữ tiểu ngư bị ném vứt bỏ ở viện mồ cơ cổng, tao nội chính là thế gian này lớn nhất lạnh lùng, cha mẹ cũng sẽ không tiếp tục thương bọn họ. Kết quả Trần Tổ An liền nghe lữ thụ nói ra, lần sau di tích, người nhiều hô điểm bằng hữu, tốt nhất là có biểu cái kia loại, chiến công cái gì đều tốt nói. Trần Tổ An lúc này bỗng nhiên nghĩ đến chính mình khối kia biểu còn có 42 vạn, Lập tức liền không cảm thấy lòng chua sót, hắn bắt đầu đồng tình chính mình Lúc này Trần Tổ An liền phát hiện lữ thụ cái thứ hai đặc điểm Rõ ràng đã từng qua rất khổ, đối phương cũng rất ngoan cường sống trên thế giới này Đồng thời có tư có vị, hoàn toàn không cách nào để cho người ta sinh xuất đồng tình tâm lý Ngược lại, có chút kính nghệ, có để thành sao Ta tiền tiêu vặt kỳ thực cũng không nhiều Trần Tổ An hỏi, đam nhiều tiền tổn thương cảm tình, ngủ một chút Lữ thụ vui vẻ cầm một khối gối đầu còn chuyên môn dùng trong toilet giấy vệ sinh đệm ở trên thảm, sau đó mới gối ở phía trên. Đế tử Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Lúc này toàn bộ ở không trong thương trường đã một mảnh đen nhánh, Trần Tổ An nhưng thủy trung khó mà sản xuất sinh áo ngủ, đông nhiên có chút nhớ nhà. Đạo nguyên ban thiên tài các học sinh cuối cùng cũng không có tìm được việc làm, cơm tối ngược lại là không có bị đói, bọn hắn sau cùng bị buộc bất đắc dĩ đi từng nhà hỏi tiệm cơm có cần hay không cú ly. Kết quả cu ly dạng này bọn hắn không nhìn chúng công tác cũng phi thường khó tìm. Người ta làm buôn bán nhỏ mắt người thần nhiều kho à, liếc thấy đi ra bọn hắn không có đã làm gì sống. Cái này loại học sinh dùng như thế nào hơn nữa người ta muốn là trưởng kỳ công. Ai còn nữa thích tốn sức dùng ngươi nửa tháng, sau đó chờ ngươi đi về sau lại tốn sức một lần nữa chiêu một cái. Tuy nhiên sau cùng một nhà tiểu điếm lao bản nương hảo tầm, gặp bọn họ khốn đốn dáng vẻ liền đem vào lúc ban đêm không có bán xong bánh bao tất cả đều đóng gói cho bọn hắn. Cái này bữa tối là giải quyết. Một đám người ngồi ở dưới cầu mặt nghĩ thầm cái này cứng rắn mặt đất làm sao ngủ a ngay cả cái gối đầu đều không có vẫn phải gối lên cánh tay ngủ. Có xe từ bên cạnh đi qua, ăn đầy miệng bùi không nói, âm thanh còn nhao nhao ngủ không được. Hạng A tư chất đám thiên tài bọn họ hiện tại giống như là từ phía trên bên trên rơi xuống ở Phàm trần bên trong, đi đặc biệt quán ba chú trận nhà thủ, đi đặc biệt lãnh đạo, chỉ có bánh bao là bây giờ. 30 người, bình quân một người 4 cái bánh bao trái phải. Phần lớn người đều chỉ ăn hai cái Còn lại hai cái buổi sáng ngày mai ăn Không phải là không thể chịu khổ Mà là không có bị sinh hoạt bức đến cái này phân thượng Nhân loại thích hứng năng lực cực mạnh Nói không thể ăn khổ đều là bị thói quen đi ra ma bệnh Kết quả là ở mọi người lúc này Bối rối đột kích lại bị cảm giác đói bụng tra tấn thời điểm liền tại bọn hắn nghĩ đến muốn hay không đem còn lại hai bánh bao ăn hết thời điểm Đống nhiên có hơn 20 cái hắc ý nhân từ nhảy trên cầu nhảy xuống tới Trong chốc nhóm này Mọi người thậm chí ở cái này nóng bức nóng bức bên trong cảm nhận được một hơi khí lạnh. hắc y nhân từng cái mang theo màu đen khẩu trang, chỉ có thể nhìn thấy mũi trở lên thần sắc túc giết, sở hữu đạo nguyên ban học sinh đều kinh lên, nhưng mà còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Đối phương một người cầm đầu cười lạnh nói, luật, các người áo đen như là hổ lang đồng dạng nhào tới, thiên tài quy thiên mới, nhưng cảnh giới tu hành thật không có bọn này hắc y nhân cao, có mấy cái thông minh lập tức phát hiện. Cái này hơn 20 người bên trong giống như tối thiểu nhất đều có 5 cái cấp C trở lên cao thủ. Thực lực chiến lệch cũng không tính là gì, cùng trọng yếu là đối phương hiệp động tác chiến năng lực có thể xương vô giải, bọn hắn căn bản là không có cách đối với bất cứ người nào tạo thành uy hiếp, đối phương mỗi người sau lưng đều sẽ có chiến hữu bảo hộ. Các học sinh căn bản chưa từng gặp qua loại chiến trận này, làm sao ở kinh đô còn có thể bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy người tu hành đối bọn hắn áp dụng bạo lực đối phương đến tột cùng muốn làm gì? Kết quả ngay trong nháy mắt này Mấy cái học sinh trong tay chứa bánh bao túi nhựa liền bị cấp đi. Sau một khắc, tất cả mọi người bánh bao đều bị cấp đi. Sau đó, cầm đầu hắc y nhân hô nói, rút lui. Bởi vì cái gọi là đến nhanh, đi cũng nhanh, thật đúng là không ai có thể cản bọn họ lại. Các học sinh lại là một mặt mộng bước lại là khóc không ra nước mắt. Hiện tại ngu ngốc cũng biết rõ đây đều là thiên la địa vong hảo hán. Nhưng các người hơn nửa đêm đến rực túi tử toán chuyện gì xảy ra a Bệnh thần kinh A. Đây là ai xuất chủ ý ngu ngốc? Sớm biết rõ vừa rồi liền đem bánh bao ăn xong hả hiện vào ngày mai điểm tâm cũng mất, xong con b Sở hữu học sinh bỗng nhiên cảm giác trước nay chưa có nhớ nhà, có hai nữ hải rứt khoát ôm đầu gối khóc, ta muốn về nhà. Ta không đùa. Haha, ha, đây là đùa với ngươi đâu? Ngươi có về nhà tiền vé xe à? Lúc này lữ thụ cùng Trần Tổ An châu nghi nhà bên ngoài, một cỗ xe thương vụ xa xa ngừng lại, trên xe đi xuống 5 tên hắc y nhân, toàn đều mang màu đen khẩu trang. Một người cười nói. Hai học sinh cần xuất đụng đến bọn ta 5 người sao. Bên kia 30 học sinh cũng mới đi 22 người A. Chớ khinh thường, thiên la tự mình chuyện phân phó không có sai. Đối phương có cái cấp C lực lượng hệ giác tỉnh giả. Chúng ta thật treo lên đến lại không thể dùng phi kiếm. Chỉ một mình ta cấp C dẫn đội, ta đơn đã độc đấu thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng hán. Một người cầm đầu nói rằng, đúng vậy cái kia lạc thành vừa mới tấn thăng thiếu tá ta trời, là hắn A. Có người sửng sốt một chút nói rằng, không sai. Mục tiêu của chúng ta là đem trong tay hắn hôm nay kiếm được tiền tất cả đều cấp đi. Người cầm đầu nói rằng, hai người bọn họ ở chỗ nào có người hỏi. Thiên là nói hai người bọn họ liền nấp tại ở không trong thành ngủ đây. Nha, quái sẽ hưởng thụ đó a ta cảm thấy so đám kia thư ngốc tử mạnh. Khác thư ngốc tử gọi quen thuộc, những cái kia đều là hạng A tư chất thiên tài, ai biết được có thể hay không ngày nào thành chúng ta cấp trên. Được được được, một đoàn người lặng lẽ hướng cửa lớn nhích tới gần. Kết quả khi bọn hắn đến nơi đó thời điểm trận phát hiện một vấn đề lữ thụ cùng Trần tổ An là ở nhà cư thành quan môn trước đó liền tiến vào hiện tại cửa lớn đã cho nên bọn hắn làm như thế nào đi vào cái này mẹ nó người cầm đầu có chút nhức cả trứng trước khi đến hắn liền nhìn qua nhà này cư thành kết cấu cầu cửa sổ là phong bế kết cấu chỉ có thể từ nội bộ cầm đặc biệt chìa khóa mở ra bình thường thương trưởng đều là như thế này có chút thậm chí không có cách nào mở ra cửa chính xác quyền Liêm cửa đã kéo xuống Tổng không thể cầm phi kiếm đem cửa tháo A. Cái này hai tiểu tử. Có người nhức cả trứng, thật biết tìm địa phương A. Bò lên lầu chót, nơi đó có xuống lầu thông đạo. 338, thân binh cùng lao binh. Tuy nhiên thiên la địa võng nhân viên chiến đấu nhóm hoàn toàn có phá cửa thủ đoạn, nhưng mà đối với bọn hắn tới nói liền vì như thế cái tiểu nhiệm vụ đi phá hư công cộng công trình hoặc là phá hư người ta cửa lớn đây đều là không bị kỷ luật cho phép. Nếu là ở bên ngoài đối mặt ngoại cảnh tổ chức mọi người đương nhiên là không từ thủ đoạn, mà bây giờ chức trách của bọn hắn là thủ hộ. Ngoại quốc đề thăng trong phim ảnh các loại đặc công mở ra xe đua các loại bất kể thành bản hủy hoại công cộng công trình, loại chuyện này đơn thuần nói mò, thật muốn có loại chuyện này xảy ra, chỉ sợ lập tức liền sẽ có ngoại quốc dân chúng thị uy du hành. Hơn nữa, lần này bọn hắn nhận được nhiệm vụ đúng vậy đoạt lữ thụ tiền, thậm chí trên nguyên tắc không thể gây tổn thương cho người. Bản thân nha, năm cái đánh hai cái. Còn có một cái là thái điểu, loại tình huống này chiếm hết ưu thế làm sao lại thua kỳ thực mọi người tâm tình đều là tương đối bức lòng. Bọn hắn những này lão binh nhìn thấy Trần Tổ An cái này loại tuyển thủ thời điểm, phản ứng đầu tiên đúng vậy thái điểu. Có chút kinh nghiệm thực chiến cùng khí thế tuyệt đối không phải một chút xíu thực lực ưu thế có thể bù đắp, huống hồ, Trần Tổ An cái này vừa mới tấn thăng cấp dê tuyển thủ, ngay cả thực lực đều ở vào yếu thế. Ở không thành chiếu rõ công trình đã toàn bộ 5 cái hắc y nhân ở hắc cám hoàn cảnh bên trong trực tiếp sờ đen tay không hướng phía trên lầu bỏ đi, nơi này đổ dùng trong nhà thành tổng cộng 3 tầng, mỗi tầng lâu khoảng thời gian đều là phi thường lớn. mái nhà có thể sẽ có bảo an, nếu có một người lưu lại cùng hắn giải thích, không cần đả thương người. Người cầm đầu nói rằng, đội trưởng yên tâm, sẽ không đả thương đến người, chúng ta có chừng mực. Loại tình huống này đánh ngất xỉu bảo an tình huống bọn hắn đều không phải là đặc biệt nguyện ý xuất hiện, đừng quản là công kích cái hốt vẫn là động mạch cổ Ngươi muốn nói khống chế phân tốc liền có thể không có thương hại, vậy cũng là lừa gạt chính mình. Chú ý ảnh hưởng đưa ra giấy chứng nhận liên tốt, đương nhiên có thể bí mật chui vào đương nhiên là tốt hơn, không có trực tiếp đưa ra giấy chứng nhận từ cửa lớn đi cũng chính là hy vọng, tận lực không để cho người khác biết rõ tốt nhất. Nam cá nhân leo lên trên lấy tốc độ rất nhanh, nhưng mà cái này hiên tĩnh bóng đêm bên trong, đông nhiên chuyển đến đông đông đông tiếng vang. Tất cả mọi người là sướng sở, ở đâu ra âm thanh. Đông đông đông. Tất cả mọi người hướng âm thanh nơi phát ra nhìn lại, vừa hay nhìn thấy lữ thụ đứng tại bọn họ đỉnh đầu một cái cửa sổ sắt đất trước gõ cửa sổ, sau đó một mặt bình tĩnh hướng phía dưới nhìn qua bọn hắn. Lữ thụ ở lầu 3, bọn hắn ở lầu 2 nửa vị trí. Bầu không khí bỗng nhiên không tên lung túng bắt đầu. Lữ thụ ở pha lê bên trên hà hơi đem pha lê bên trên hôn mê rồi một tầng sương trắng, sau đó dùng ngón tay viết nói, hồng lý ngương. Một đám người nằm sấp ở trên tường hai mặt nhìn nhau, có ý tứ gì? Chỉ gặp lữ thụ lại ngay cả ha hai cái viết nói, lục cá chép. Cùng con lửa. Đến từ Hạc chí Siêu Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 199. Đến từ Vương Vũ chỉ Cảm Xúc Tiêu Cực Giá Trị, 177. Đến từ. Hắn có phải hay không đang mang chúng ta là con lửa? Đặc biệt tiểu tử này. Muốn chết ta. Ta mẹ nó. Hắn không phải đang ngủ sao. Không được, không thể nhịn, đến đánh cho hắn một trận. Kỳ thực tách ra viết chủ yếu là Hạ Thiên Hà hơi làm nhanh. Không kịp viết nhiều như vậy chữ. Tuy nhiên lữ thụ nhìn lấy hậu trường cảm xúc tiêu cực đáng lúc giật mình, áo. Quả nhiên là các ngươi năm cái. Vừa rồi hắn đang định ngủ đâu, hắc chí siêu mấy người bọn hắn ở không biết nên làm sao vào nhà cỗ thành thời điểm liền sinh ra không ít cảm xúc tiêu cực giá trị. Lữ thụ lúc ấy cảm thấy có điểm gì là lạ, sau đó lại cảm nhận được rất nhỏ năng lượng ba động, kết quả là xuất hiện hiện tại một màn. Chỉ là lữ thụ có chút hiếu kỳ, những hàng này là làm gì tới mắt nhìn thấy đều là tiếng hoa tên cũng không giống là đến cảnh ngoại dị năng tổ chức đến đánh lén hạng a tư chất thiên tài a, cho nên lưu thụ lập tức trong nháy mắt liền phán đoán, đối phương rất có thể là Thiên La Địa vong phái tới quấy rối. Trước đó đã cảm thấy khảo hạch này quá dễ dàng một chút, nếu là không có điểm quấy rối người thật đúng là không có ý gì, đám kia các thiên tài tuy nhiên có chút nhà ấm đóa hoa ý tứ, nhưng sớm tối là phải hiểu sinh hoạt đến cùng là cái gì. Năm cá nhân nhanh hơn độ hướng mái nhà bỏ đi, không quan tâm ngươi cấp xe lực lượng hệ bao nhiêu như bức Hôm nay không phải đánh người một chầu không thể. Lao binh còn có thể để tân binh đàn tử đùa giỡn hay sao? Nhưng mà lữ thụ bên này cũng không có ý định khách khí với bọn họ. Haha, ha, thiên la địa võng làm sao vậy? Lén lén lút lút như vậy tới khẳng định không có ý định làm chuyện tốt. Lữ thụ cẩn thận nghĩ nghĩ đối phương muốn tới làm gì đánh mình một trận lữ thụ đoán chừng hẳn là không phải như vậy. 5 cá nhân chiếm nhân số ưu thế chính mình muốn không có gì lá bài tẩy lời nói chẳng phải sắt thua sao? Đánh một trận ý nghĩa ở đâu a Cho nên... Đối phương hẳn là đến đem tiền của mình cứ đi, sau đó ra tăng chính mình sinh tồn khó khăn a. Đoạt tiền Lữ Thụ nghĩ tới đây liền rời khỏi phẫn nộ. Lữ Thụ lúc ấy liền đánh thức Trần Tổ An, "Đi đi đi, có người đến." Trần Tổ An chính ngủ ngon đâu bỗng nhiên liền bị đánh thức, "A, ai tới?" Nghiệp đỉnh đến rồi. Không nói danh tự đoán chừng tiểu mập mạp vẫn phải mê một hồi. Nguyên bản một mặt mê mang Trần Tổ An trong nháy mắt liền tinh thần, Nghiệp hiệu trưởng ở Kinh Đô Đạo Nguyên ban bên trong ý hiếp lực vậy tuyệt đối không phải giỡn. Nguyên bản tất cả mọi người coi là nghiếp Đỉnh thân là thiên la hẳn là sẽ không quản chuyện trong trường học đâu, chỉ là cái trên danh nghĩa mà thôi. Kết quả Trần Tổ An liền chạy một tiết khóa, liền bị nghiếp đỉnh chộp tới phòng hiệu trưởng bên trong phạt đứng, còn gọi phụ huynh. Cái này mẹ nó, bình thường chủ nhiệm lớp hiệu trưởng ai làm hô Trần Tổ An phụ huynh à, cũng liền là nghiếp đỉnh dám làm như vậy. Không riêng như thế, đối phương ngay cả Trần Tổ An đi nơi nào đã làm gì hắn đều biết rõ, Trần Tổ An lông tơ lúc ấy liền dựng lên. Giống như là đột nhiên bí mật gì cũng không có giống như. Hiện tại làm hắn nghe được nghiếp đỉnh tên liền có loại bản năng nhất cả chứng. Trần Tổ An phi thường xác định, nghiếp Thiên La rất có thể nhìn chính mình không vừa mắt. Nghiếp Thiên La hơn nửa đêm tới làm gì Trần Tổ An bối rối hỏi. Lữ thụ suy tư bắt đầu, đúng vậy a Thiên La tới làm gì tốt đây? Hắn trầm ngâm hai giây, đến đánh ngươi. Thu hình, ngươi có thể nói thật với ta sao? Trần Tổ An lúc ấy mặt liền đen, hắn lại không phải người ngu. Cái này mẹ nó đường đường thiên la nửa đêm đến đánh hắn nghe là rất dò người, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút liền biết chắc không đúng. Khu khu, thiên la địa vong tới 5 người, đoán chừng là muốn tới cấp chúng ta tiền gia tăng sinh tồn khó khăn, lưu thụ đạo xuất tình hình thực tế. Lữ thụ, chúng ta làm sao bây giờ Trần Tổ An hít một hơi lanh khí hỏi, nguyên bản đối với tiền tài không có gì khái niệm Trần Tổ An hiện tại cũng biết rõ, mấy trăm khối tiền đối bọn hắn tới nói đều rất trọng yêu a Báo động lưu thụ tự hỏi, Báo động Trần Tổ An lúc ấy liền mê, loại sự tình này thật thích hợp báo động sao? Cho người ta gọi điện thoại nói có một đám người tu hành bây giờ nghĩ đoạt trên người bọn họ hơn 200 khối tiền. Lữ thụ đột nhiên hỏi nói, người cảm giác đến trên người bọn họ có thể hay không mang theo túi tiền A thần mã? Trần Tổ An do dự một chút. Hẳn là mang theo đi. Sau đó nháy mắt sau đó, hắn trợt phát hiện lữ thụ trên thân bạo phát ra vô cùng chiến ý. 339, cương chính mặt. Hách Chí siêu bọn hắn năm cá nhân từ mái nhà đột phá, kết quả là là mái nhà cửa tuy nhiên đã khóa, lại chỉ là rất bình thường ra dụng cái khóa móc mà thôi, hơi hơi dùng lực một chút liền mở ra. Bọn hắn biết rõ lữ thụ liền ở phía dưới 3 tầng, đối đãi lữ thụ đương nhiên không thể giống như là đối đại đám kia mới ra đời học sinh đồng dạng, đám kia học sinh tuy nhiên tương lai có thể sẽ rất mạnh, nhưng liền hiện tại tới nói gặp được đánh lén lúc phần lớn người phản ứng vẫn là có khuynh hướng tránh né. Đây không phải ai mạnh ai yếu vấn đề, mà là phần lớn người bản tính Tại hòa bình niên đại sinh hoạt lâu đều là như thế này. Nhưng lữ thụ liền không đồng dạng A hát trí siêu bọn hắn rất rõ ràng lữ thụ ở hai lần di tích bên trong đều dựng lên chiến công, đây cũng không phải là cái bình thường học sinh. Hơn nữa liền nhìn lữ thụ chủ động hà hơi cho bọn hắn viết chữ dáng vẻ, tựa hồ là cái tương đối có xâm lược tính tính cách, cho nên bọn hắn nhất định phải đề phòng đối phương đánh lén. Muốn là một đám lao binh tu hành nửa ngày sau cùng còn bị tân binh đạn tử cho đánh lén, nói ra cũng không dễ nghe à. Tuy nhiên cũng phải để phòng hắn chạy trốn, một khi lầu 3 không có phát hiện tung tích của hắn, lập tức nhanh hơn độ thu đến. 5 cá nhân chậm rãi xuống lầu, lẫn nhau ở giữa phối hợp đó là đã sớm dưỡng thành ăn ý. Kết quả bọn hắn vừa xuống đến lầu 3 trong đại sảnh liền một mặt khiếp sợ nhìn thấy lưu thụ hướng bọn họ thẳng tiến không lùi hướng bọn họ lao đến, chân tổ an cái kia tiểu mập mạp ở phía sau cùng đều theo không kịp. Đã nói xong đánh lén đâu, đã nói xong chạy trốn đâu. Cái này đầu là cứng đến bao nhiêu a? Đây là Điên rồi sao? Tình huống như thế nào a Đánh hắn A. Một bên là mang theo lão binh bị đùa dỡn về sau phẫn nộ, một bên là mang theo đối với kim tiền khát vọng, thật đúng là khó mà nói đến cùng bên kia chiến ý càng nồng nặng một số. Song phương ở nhà cư thành bên trong thật là có điểm tay chân bị gò bó, dù sao không muốn làm hỏng bên trong ở không. Nhưng mà nghe được đánh hắn A 3 chữ về sau, lữ thụ rõ ràng biết rõ đối phương không có khả năng hạ cái gì sát thủ, song phương cũng đều rất rõ ràng điểm này. Thế là lữ thụ triệt để bông ra. Song phương vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt lữ thụ liền trực tiếp cùng cấp C H, chí siêu đối mặt một quyền, lẫn nhau đập trúng đối phương ở ngực. Quay một tiếng, hai người các thụ một quyền hướng về sau bay đi, hát chí siêu tâm bên trong kinh dị, đối phương vậy mà trực tiếp bắt đầu dùng cái này loại lưỡng bại câu thương đấu pháp A. Bị điên rồi. Hơn nữa hát chí siêu cảm giác mình vẫn là đánh giá thấp lực lượng của đối phương A, hắn biết rõ đồng dạng là cấp C nhưng hắn làm bình thường người tu hành lực lượng là so lữ thụ thấp một cái cấp bậc, nhưng mà dựa theo hắn muốn đến đối phương hẳn là vừa mới rắc tỉnh cấp C không lâu A, làm sao khí lực sẽ lớn như vậy. Lữ thụ hướng về sau bay đi thân hình rất nhanh liền đã ngừng lại, nhanh nhẹn vô cùng. Sau đó, lại xuống tới. Bản thân hắn đúng vậy hạ quyết tâm chỉ cần đối phương không xuống tử thủ, chính mình cái này một thân phòng ngự cùng lực lượng đơn giản đi ngang A, không cần phi kiếm tình huống dưới ngươi rửa vào cái gì cùng ta đánh. Nếu như là cái không có đi qua huấn luyện cấp C còn chưa tính, nhưng mà lữ thụ không giống nhau à, lại đi qua huấn luyện, lại đi qua thực chiến, vận lực kỹ xảo đã nhớ kỹ trong lòng trở thành bản năng. hắc chí siêu cái này vừa bắt đầu hiệp đồng tác chiến, lữ thụ một sông lên bọn hắn không giữ quy tắc lực tướng lữ thụ cản trở về, nhưng bọn hắn giống như thật thương tổn không đủ a Loại cảm giác này tựa như là năm cá nhân đi cùng người ta đánh đoàn, kết quả người ta một người thịt một nhóm, chính mình thanh máu là nửa quảng nửa quảng rơi. Người ta là một nhỏ nghiên cứu một nhỏ ô rơi, chính mình còn không thể mang trang bị thêm chuyển vận Hiện tại hát chí siêu nhìn thấy lữ thụ một lần nữa xông lên thời điểm, não tử con mắt đều là đau. Cái này đều người nào a Kỳ thực trong nước cấp C người tu hành chỗ dựa lớn nhất đúng vậy phi kiếm, cái đồ chơi này thật là cái đại sắc khí. Lúc trước Trần Bách Lý cùng Anthony đánh thời điểm, đảm nhiệm đối phương đất cắt ngập trời y nguyên nhưng bằng vào một thanh phi kiếm trong nháy mắt đả thương địch thủ. Bất quá bọn hắn chiến đấu tố dưỡng cũng không phải đùa giỡn, tối thiểu tại ý chí lực phương diện tuyệt đối với không có vấn đề, coi như gánh không được, cũng phải khiêng. Cuối cùng hát Chí Siêu làm cấp C bắt đầu ngưng tụ hộ thân linh khí áo giáp, chuẩn bị ngạnh kháng lư thụ trước tiên đem trên người đối phương tiền cấp đi lại nói, mặc kệ cái gì đánh không đánh người ta, lão binh Tôn Nghiêm thần mã. Ha ha. Cái này nếu là lại kéo một lát nữa đợi lưu thụ đem bọn hắn hao tổn tinh bị lử tận, vậy thì không phải là đánh chuyện của người ta. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ thụ đống nhiên đem tốc độ hiện ra đến cực hạng, đúng là so vừa rồi lại nhanh lên 2 điểm. Hát chí siêu trên thân ngưng tụ linh lực áo giáp thời điểm tuy nhiên lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, nhưng tốc độ tăng lên không được à, mà phía sau hắn cấp dê đội viên căn bản cũng không phải là lữ thụ đối thủ, một quyền một cái tất cả đều cột ngã. Đây đều là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Trần tổ an nguyên bản ở phía sau đi theo lữ thụ trở về lầu 3, lữ thụ cùng hát chí siêu bọn người trước hết nhất đánh giáp lá cả, hắn cùng hướng l A a a a liền xông lên muốn muốn giúp đỡ. Kết quả chờ Lữ Thụ vòng qua hát Chí Siêu đi đánh phía sau đội Viên lúc, Trần Tổ An vừa vặn vọt tới hát Chí Siêu trước mặt. Hai người nhìn nhau bỗng nhiên trầm mặt, Trần Tổ An lại a, a a a a xoay đầu chạy. Cái này không bày rõ ra đâu nha, Lữ Thụ mãnh liệt đó là Lữ Thụ sự tỉnh, hắn không phải cấp C cao thủ đối thủ. Lữ Thụ giải quyết những người khác liền trở lại giải quyết Hắc Chí Siêu, chỉ còn lại có hát Chí Siêu một người thời điểm, cục diện liền lập tức không đồng dạng, Hắc Chí Siêu lúc này quay người liền chạy. Hắn đánh không lại lữ thụ a chân Tổ An một lần đầu chính là phát hiện con hàng này vậy mà mặc kệ lữ thụ theo đuổi chính mình, không phải ta nói ngươi cầu cái gì a Tiền ở lữ thụ trên thân đâu? Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng tiểu mập mạp vẫn tương đối có cốt khí có nghĩa khí, loại lời này tuyệt đối không thể nói. Không phải vậy quỷ biết rõ giá nhất giá sau khi đánh xong lữ thụ sẽ đáng sợ cỡ nào a Kết quả đang chạy đây phía sau hác chí siêu liền đã bị lữ thụ đổi kịp, lữ thụ đương nhiên cũng sẽ không hạ tử thủ. Ngoanh một quyền nện ở hát chí siêu trên lưng, đem trên thân tiền móc ra. Hát chí siêu lúc ấy liền nổi giận, ta nói với ngươi ta cũng không phải đánh không lại ngươi. Ta bay. Ngoanh, lại một quyền. Hát chí siêu lúc ấy kém chút quảng cái cùng đầu, tuy nhiên áo giáp đều không phá, nhưng bị đuổi theo đánh cũng khó nhìn à, ngươi đừng ép ta dùng phi kiếm a Ta. Tiền ở đâu? Hát chí siêu lúc ấy cả người cũng không tốt, đó là cái cái gì tuyển thủ. Không phải hắn không muốn dùng phi kiếm. Mà là trước khi ra cửa bên trên đều bàn giao không cho dùng. Cái này mẹ nó. Ai có thể nghĩ đến một cái cấp C mang 4 cái cấp D, tổng cộng 5 người đều còn không đánh lại người ta. Lại một quyền, hắc chí siêu trên người hào giáp bắt đầu xuất hiện vết dạng, tuy nhiên linh lực có thể cấp tốc bổ sung, nhưng hắn đã có loại dự cảm xấu, sau lưng con hàng này sức chiến đấu làm sao mạnh như vậy. Lúc này Trần Tổ An cũng xuống về, có lưu thụ đuổi theo lá gan của hắn trong nháy mắt lớn bắt đầu. Sau 5 phút, Hắc Chí Siêu sưng mặt sưng mũi cùng hắn đồng dạng sưng mặt sưng mũi đồng đội ngồi cùng một chỗ, muốn không phải là không muốn dùng phi kiếm đả thương ngươi nhóm. Ngươi đừng sợ, ta tự mình tới. Nói Hắc Chí Siêu ngăn Lữ Thụ sợ hắn đầu tay, chính mình từ trong túi quần móc xuất ví tiền của mình. Đến từ Hắc Chí Siêu cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Làm sao chỉ có ngần ấy tiền a? Lữ Thụ đếm lấy trên tay tổng cộng mới 1600 khối tiền, lúc ấy không vui, lần sau mang nhiều điểm a. Hắc Chí Siêu phẫn nộ, ha Còn muốn có lần sau lần sau lão tử mang hơn 20 người đánh ngươi tin không? Bên trái trong túi quần còn gì nữa không Lữ Thụ hỏi? Đến từ hát chí siêu cảm xúc tiêu cực giá trị, 999, 340, đến mà phục mất. Lữ Thụ, chúng ta dạng này thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Trần Tổ An mang trên mặt một tia ưu sầu, mình rốt cuộc là theo Trần Lữ Thụ làm cái gì người ta? Đối phương đều là thiên la địa vong bên trong cao thủ A, muốn hạ trước kia Trần Tổ An nào dám tưởng tượng rời đi nhà dừng lại loại chuyện này? còn cấp người ta tiền. Nhưng mà dùng lữ thụ lời nói nói, cấp người người người hùng đoạt chi, bằng cái gì bọn hắn có thể tới cấp chúng ta, chúng ta không thể đoạt bọn hắn bằng bọn hắn mặt lớn A. Trần Tổ An do dự nửa ngày nói ra, vậy ngươi cũng không thể vì đoạt tiền để người ta quần và giày đều lột A, người ta tích lũy chút tiền riêng đoán chừng cũng không dễ dàng. Lữ thụ về sau lại từ hát chí siêu bọn người lục soát đi ra hơn 300 khối tiền, hiện ở trong tay bọn họ đã tổng cộng 2200 khối, chỉ là song phương thù này giống như kết có chút lớn. Đi thôi nơi này không thể ngủ, lữ thụ nhữ mày nói, ta phi thường lo lắng hắn thật sẽ mang theo mấy chục người trở về đánh chúng ta. Lại nói bọn hắn làm sao biết rõ chúng ta ở cái này à, ta trên đường đi rất chú ý, căn bản là không có phát hiện có người theo dõi, thiên la địa vong bên trong còn có phương diện này lục soát nhân tại sao. Người hỏi ta, ta hỏi ai, ta nếu là biết lúc trước cũng sẽ không bị gọi ra trường. Cái này loại sinh ý chỉ có thể là một lần. Tuy nhiên số tiền này tiết kiệm một chút hoa tuyệt đối đủ chúng ta sinh hoạt 15 ngày, cái khảo hạch này không có gì độ khó a lữ thụ cảm thắn nói. Trần Tổ An lúc ấy liền bất lực đậu đen rau muống, ai còn có thể giống như người đem cấp C cao thủ đều treo lên đến đánh tốt, cho dù có người cũng được, ai có thể giống ngươi vô sỉ như vậy đi đoạt người khác tiền, còn soát người. Cái này mẹ nó còn gọi không có độ khó. Trần Tổ An phi thường lo lắng cho mình về sau ở đạo nguyên ban bên trong đãi ngộ. Năm người kia bên trong còn có bọn hắn lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp đây. Nghĩ tới đây Trần Tổ An liền nhức cả trứng. Bất quá, hai hai khối tiền đối với Trần Tổ An đến nói thật không có gì khái niệm, bình thường một bữa cơm liền không chỉ chừng này đi, hắn gánh thầm nghĩ, thật đủ sao. Lữ thụ nhìn Trần Tổ An một chút, trước tìm từ suốt bữa ăn, để ngươi ăn đủ 15 ngày lượng không được sao, ngươi không phải ăn no rồi không đói bụng sao. Trần Tổ An lúc ấy liền nổ, ta làm không được mất mặt như vậy sự tình. Ta Trần Tổ An ở kinh đô cũng thế. Hắn nhìn lấy Lữ Thụ bình tĩnh ánh mắt, âm thanh càng ngày càng thấp, bị hù hắn tranh thủ thời gian chuyển biến sách lực, Niệp Thiên La cũng chuyên môn bản giao a, không cho ta sử dụng cái năng lực kia kia mà. Ngươi thật đúng là trung thực, nói không cho ngươi dùng, ngươi cũng không cần a." Lữ Thụ khinh bị nói. Hắn cũng không miễn cưỡng, để Trần Tổ An thân phận này đi tiệc đứng đem chính mình ăn được sổ đen thần mã, xác thực quá làm khó hắn, dù sao bây giờ còn chưa đi ném không đường đầu không phải. Thật muốn đi ném không đường, Trần Tổ An muốn đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Hai người đem trên sạp hàng gối đầu trả về chỗ cũ, trực tiếp theo trên bậc thang sân thượng, vừa rồi Thiên La địa vong người đúng vậy từ nơi này đi, nói rõ bên này có đường. Lữ thụ phía trước, Trần Tổ An ở phía sau, Lữ thụ vừa đi xuất sân thượng liền cứng đờ, Trần Tổ An không rõ ràng cho lắm đi theo đi ra, cũng cứng đờ. Thiên La tốt, Thiên La tốt, hai người thành thành thật thật cùng nghiếp đỉnh chào hỏi. Lúc này niếp Đình liền đứng ở trên sân thượng mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Song phương trong lúc nhất thời đều rất trầm mặc, Lữ thủ có chút không tình nguyện từ trong túi quần móc tiền ra đến 1.000 đưa cho Nghiếp Đình, không thể nhiều hơn nữa, chúng ta bằng bạn sự giành được tiền. Lữ thụ cũng là càng nói thanh âm càng nhỏ. Cái này mẹ nó là cấp A. Lại tham tiền, cũng phải có mệnh hoa mới được A. Lại nói ngài một cái thiên la, một ngày trời rảnh rỗi như vậy sao? Niếp Đình đem một khối tiếp đưa tới tay, vẫn như cũ không nói một lời Lữ thụ lại đếm 500 đưa cho hắn, nghiếp đình vẫn là không nói lời nào, lữ thụ liền không vui, dù sao cũng phải có cái khổ cực phí cái gì đi. Lữ thụ lại thành thành thật thật giao ra 200, cho đến lúc này Niếp đình mới thu hồi chính mình tay, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời liền đi, chỉ để lại lữ thụ đau răng nhìn lấy Trần Tổ An, là thời điểm đi ăn một bữa từ suốt bữa ăn. Ta không đi. Trần Tổ An cắn răng nói. Chúng ta hiện tại chỉ còn lại hơn 500 khối tiền. Ngươi cảm thấy kinh đô vật giá chúng ta đủ chống nổi 15 ngày. Dù sao ta không đi. Gánh không nổi người kia. Haha, ngươi đúng vậy thì giả nụ ái mai đệ tử đệ. Không biết tốt xấu đi. Lữ thủ cười lạnh nói. Chỉ ăn 3 ngày lượng được hay không trần tổ an lúc ấy liền sợ. Thiên la hắn không thể treo vào. Vị này cũng không thể treo vào à. Trái vơi thiên la quy định khả năng đối phương lười nhắc cùng chính mình truy cứu. Nhưng mà bên người vị này cảm giác vài phút đều có thể sẽ đem mình treo lên đến đánh cảm giác. Đế tử Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 399. Nghiếp Đỉnh cao to thân hình rơi vào linh cảnh hồ đồng bậc thang chỗ, chậm rãi đi xuống. Hát chí siêu bọn người liền tâm thần bất định bất an mấy người ở phía dưới trong căn cứ. Nghiếp đình đem 1.700 khối tiền đưa cho hắn nhóm, sau đó tiếp tục đi vào. Hát chí siêu nhịn không được, thiên là, là chúng ta hành sự bất lực. Không oán các ngươi, là ta đánh giá thấp hắn, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, lần sau cho các ngươi phái thêm chút nhân thủ. Phía sau hắn hát chí siêu bọn người cả đám đều cảm động không được, trên thực tế ở Thiên La địa võng bên trong tuy nhiên chiến công mới là vương đạo, ngoại nhân nhìn lên đến đều cho rằng đó là cái chỉ thấy kết quả địa phương, nhưng mà trên thực tế tại nội bộ tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần tận lực, Thiên La bình thường đều sẽ không trách phạt hoặc là trách cứ. Kỳ thực, Niếp Đình là cái phi thường bao che cho con người, lúc trước 21 danh chiến bạn chết tại cái kia cấp B thủy hệ giác tỉnh giả trong tay, Niếp Đình vì báo thù này, tỉ mỉ chuẩn bị trọn vẹn thời gian 3 tháng. Chuyện này để thiên la địa vong bên trong tất cả mọi người chấn động trong lòng, tối thiểu bọn hắn hiện tại biết rõ, cho dù sau này mình hy sinh vì nhiệm vụ, cũng nhất định sẽ có người báo thủ cho chính mình. Dưới mặt đất căn cứ rất lớn, lấy hầm trú ẩn nguyên hình tiến hành cải tạo, cũng lại tiếp tục hướng xuống mở đất sâu. Nghiếp đình một đường đi tới, cuối cùng trở lại tràn đầy giám sát màn hình mất thất, thách học tấn đã ở bên trong, hắn để sách trong tay xuống nhấc đầu cười nói, tiểu tử kia đem tiền giao ra đây rồi sao? Chỉ giao 1.700. Nghiếp đỉnh ngồi xuống, hắn sau khi giác tỉnh lực lượng tăng trưởng rất nhanh, hơn nữa lúc trước lửa trong xe thời điểm ta liền hoài nghi, hắn hẳn là hiếm thấy song hệ giác tỉnh. Chỉ là cái kia nhất hệ rất ít sử dụng, lúc ấy tạo Thanh từ năng lực đem năng lực của hắn bao trùm, ta cũng không thể rất phán đoán chuẩn xác đến cùng là cái nào hệ. Thế nào, chỉ như vậy một cái dám đoạt người một nhà tiền tiểu tử, đối với hắn thất vọng hay chưa? Thành Học tấn cười lên, kỳ thực hắn ở lần đầu tiên gặp qua Lý Huyền nhất thời điểm liền chú ý qua người thiếu niên này. Nhưng một mực cũng không phát hiện cái gì dị thường, về sau cũng liền không còn quan tâm. Nhưng mà hai lần ở di tích bên trong lập xuống chiến công, đồng thời trợ Trấn Bách Lý cùng Lý Huyền Nhất chữa trị căn cơ đồng thời đột phá cấp 2 người, làm sao có thể bình thường. Nghiếp đình ngón tay chậm chạp đập chấu ngồi lan can, ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn. 341, với ai hoành đâu? Lữ thụ ngồi sồm ở tiệc đứng cổng buồn bực ngán ngầm trở lấy, Trần Tổ An đã tiến vào, hai người thương lượng là cũng không cần để Trần Tổ An như vậy mất mặt. Dù sao ăn đủ 3 ngày lượng là được. Dựa theo lưu thủ ý nghĩ, nếu là tiệc đứng, chính mình bằng bản sự một hơi ăn 15 ngày lượng cơm ăn, có cái gì thật là mất mặt. Tuy nhiên Trần Tổ An khác biệt, Trần Tổ An là thật có chút thả không xuống mặt mũi này. Nhưng mà tiệc đứng cũng không rẻ à, Lữ thụ vẫn là chuyên môn tìm tới một nhà phụ cận rẻ nhất, 49 cối tiền, Trần Tổ An đi vào ăn, hắn chờ ở bên ngoài lấy. Vừa rồi mua hai bánh bao ăn hết coi như xong việc, đến tranh thủ thời gian muốn chút kiếm tiền phương pháp Lữ thụ kỳ thực không có gì đặc biệt kiếm tiền thủ đoạn, hắn cũng không phải buôn bán thiên tài, không phải vậy lúc trước đâu còn dùng tân tân khổ khổ đi bán trứng gà lùa ca. Trên đời này kiếm tiền thật dễ dàng sao như vậy kỳ thực cũng không phải là, cái gọi là tùy tiện liền có thể tay không bắt sói suy ý, vậy cũng là người cực kỳ thông minh mới có thể làm được. Hơn nữa bọn hắn bản thân ở phương diện này tri thức cũng tích lũy đến trình độ nhất định. Lữ thụ có phương diện này tích lũy sao? Hắn không có. Nói thật hắn cùng những cái kia hạng a tư chất học sinh so sánh với đến, cũng không phải là hắn thông minh bao nhiêu, chỉ là hắn không quan tâm mặt mũi mà thôi. Những ngày năm, hắn sớm liền học được như thế nào đem mặt mũi buông xuống, cũng sớm liền học được như thế nào đối với cuộc sống ôm lấy kính sợ. Nhưng mà những thiên tài kia khác biệt, trong trường học chưa bao giờ dạy qua như thế nào sinh tồn, trong nhà, những người lớn cũng sẽ làm như co thật nói, ngươi một mực học tập cho giỏi là được rồi, còn lại đều không cần ngươi quan tâm. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có trực diện qua áp lực sinh tồn qua trọn vẹn 2 giờ Trần tổ An mới ra ngoài hắn nhìn thấy ngồi sồn tại cửa ra vào lữ thụ tâm lý một trận chua sót nghĩ thẩm chính mình còn có thể ăn tự phục vụ lữ thụ lại ngay cả tự phục vụ đều nhịn ăn Trần tổ An nói ra lữ thụ ngươi có muốn hay không lời còn chưa nói hết lữ lữthụ đã đứng lên đến đã ăn uống no đủ ngươi liền cho ta siêng năng làm việc đi thôi tìm kiếm tiền phương pháp đi đế tử Trần tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị 199. Trần Tổ An đã cảm thấy rất kỳ quái, chỉ cần gặp lữ thụ, tâm tình của mình sẽ rất khó ăn khớp bắt đầu. Qua 2 giờ, lữ thụ cùng Trần Tổ An một trong tay người dắt lấy mấy chục cái hỉ dương dương khinh khí cầu đi trên đường. Mục đích của bọn họ là du khách tụ tập tương đối nhiều công viên, nhất là cái kia loại cha mẹ nguyện ý mang tiểu hài tử đi cái kia loại. Tiểu hài tử nhìn thấy cái đồ chơi này khẳng định động tâm, hơn nữa thứ này thèm tiền cũng không tính được cỡ nào quý, đánh người cũng nguyện ý mua. Cái này loại khí cầu nhập hàng thời điểm không phải luận chỉ có bán, 13 khối tiền 50 cái, lão bản nơi đó có thổi phòng dụng cụ miễn phí mạo xưng, đi là cái ít lãi tiêu thụ mạnh. Lữ thụ là dự định một cái bán 5 khối tiền, hắn ấn tượng bên trong tốt nhiều địa phương đều bán 10 khối A. Bất quá hắn cũng là đi cái ít lãi tiêu thụ mạnh mục đích, hiện tại cũng không phải muốn tích lũy tiền nộp học phí, đủ 15 ngày sinh hoạt liền tốt. Hai người dắt khí cầu đi lên phía trước lấy, một trong tay người dắt lấy hai năm con. Cũng may Trần Tổ An đối với kinh đô tương đối quen, biết rõ chỗ nào có thể bán đi. Người muốn đem những này khí cầu xem như mệnh căn của chúng ta, biết rõ không phải có một loại bán không được liền sẽ chết cảm giác. Lữ thụ giáo dục Trần Tổ An, hắn là sợ con hàng này khỏi bị mất mặt đi bán khí cầu. Kết quả chính đi trên đường đâu, đi ngang qua một cái kim ủi cửa cổng, mặt đất an Tĩnh nằm một cái quả táo thiếu một góc điện thoại di động. Lữ thụ nhặt lên đến vừa định lớn tiếng hỏi một chút hai ném điện thoại di động, kết quả điện thoại văng lên. Lữ thụ tiếp bắt đầu, uy, người tốt, điện thoại đối diện đổ hập xuống lại bắt đầu, người tốt nhất đem điện thoại di động đổi cho ta, điện thoại di động ta có vệ tinh định vị, ta đã biết rõ ngươi ở đâu. Lữ thụ nghe xong cái này bạo tính khí liền đi lên, lúc này cầm trên tay hỉ dương dương dây thừng cho chói trên điện thoại di động, bung ra tay, yêu tung bay cái nào tung bay cái nào ngươi mẹ nó định vị đi thôi, còn chị không được ngươi. Với ai hoành đâu a Trần Tổ An một mặt một bước, hai người trầm mặt thật lâu. Tiểu mập mạp nhìn lấy dần dần bay xa một đám hỉ dưng dương, mệnh căn của chúng ta, bay đi một nửa Không nói lời nào sẽ chết đúng không, lữ thủ cũng chứng thương yêu không dứt, xúc động. Còn lại 2 năm con, lữ thủ cầm 1-3 con, tiểu mập mạp cầm 12 con, thật là tưởng tượng dễ dàng làm lên đến cũng rất khó, chỉ có ngần ấy phá khí cầu, bán trọn vẹn 6 giờ đến tối mới rốt cục bán xong. Không phải mua ít người, mà là cạnh tranh áp lực quá lớn, cửa công viên chỉ là bán khí cầu lao thiết liền 7-8 cái. Người ta chủng loại còn nhiều, ngay cả sở, ải đờ, man, thần mã đều có, bọn hắn liền tương đối đơn điệu, chỉ có hỷ dưng, dương. Tuy nhiên định giá liền không đồng dạng, người khác bán 10 khối, lữ thụ bọn hắn trộm sở bán 8 khối, tổng cộng thu hoạch 150 nguyên, vẫn phải đào đi 13 đồng tiền thành bản. Cũng không biết rõ bọn hắn ban đêm vẫn sẽ hay không đến đoạt tiền A, lữ thụ một mặt phiền muộn nói ra, vạn nhất không đến, chúng ta liền thiếu đi một món thu nhập. Trần Tổ An lúc ấy cả người cũng không tốt, vạn nhất người ta đến mấy chục người đâu Đây không phải là càng nhiều tiền sao lữ thụ không hiểu. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Sổ sách là tính như vậy sao? Vào lúc ban đêm lữ thụ cùng Trần Tổ An lập lại chiêu cũ, lần nữa ở đến nhà cư thành bên trong, kết quả lữ thụ tinh thần sáng láng đợi một đêm, cũng không gặp lần nữa có người đến đoạt tiền. Đối phương khẳng định không đến mức sợ chính mình, muốn nói thiên la địa vong sẽ sợ một cái cấp C cá thể vậy đơn giản là trò cười. Chẳng lẽ là bởi vì Niếp Đình cho là mình ngày đầu tiên kiếm được tiền, thủ đoạn không đứng đắn cho nên mới muốn đem tiền cướp đi. Cũng không biết rõ những thiên tài khác tao ngộ thế nào à, không biết rõ bọn hắn có hay không bị cướp. Lại nói bọn hắn cũng không có tiền có thể bị cướp đi. Lữ thụ hiện tại thậm chí muốn một lần nữa đi tàu điện ngầm miệng đập một lần thạch đầu kia mà, nhìn xem có thể hay không lại đem hát chí siêu đám kia hàng dẫn tới. Nhưng là ngâm lại chính mình thật vất vả lục soát đi tiền, lại phải giao cho Niếp Đình, tâm tư này cũng liền phai nhạt Sinh tồn ngày thứ ba, Lữ thụ trước kia 6 điểm liền rời giường lôi kéo Trần Tổ An xuất phát, làm ăn muốn đổi sớm, sang sớm chim chóc mới có trùng ăn a. Kết quả ra ngoài tìm kiếm cơ hội buôn bán còn không bao lâu đâu liền gặp được một cái bày quảy bán hàng bán bổ đảo lao đây, phía trước gian hàng bảy biện tấm bảng, sở hữu bổ đảo bán đồ bán tháo, bạn già sinh bệnh nu cầu cấp bách về nhà chiêu cố. Lữ thụ nhìn thấy thẻ bài đúng vậy sửng sở, hắn nhìn lão đây sǒu mi khổ kiểm biểu lộ không giống làm bộ, lúc này đi qua hỏi, đại gia Ngài cái này bồ đảo thế nào bán A? Ta đây đều là nhà mình loại bồ đảo ở cái này bán 2 ngày, ngày hôm qua còn bán 4 khối 81 cân. Hôm nay là đột nhiên tiếp vào bạn ra điện thoại nói nàng ngã bệnh, cho nên tranh thủ thời gian xử lý chạy trở về chiếu cố nàng. Ngươi muốn mua, 2 khối tiền 1 cân. Lữ thụ sửng sốt một chút, ngài cái này tổng cộng bao nhiêu cân A? Lao đây cũng sửng sốt một chút, hẳn là có hơn 100 cân đi. Lữ Thu hỏi, có thể nếm thử sao? Có thể. Lữ thụ lấy xuống một khoản đếm thử, rất ngọt ta. 342, đồ huyết mai. 300 khối tiền ta muốn hết, ngài nhanh đi về đi. Lữ thụ vui cười A cười nói, hôm nay liền bán bồ đảo. Lao đây rất lập tức trên mặt hiện hiện lòng càng kích, cảm ơn ngươi A tiểu hòa tử. Không có việc gì, ai còn không có thời điểm khó khăn, ngài đem đệm bồ đảo bao tải cho ta đi, ta trực tiếp ở cái này bán. Lữ thụ nói rằng, Trần Tổ An do dự nói, có thể thành sao? Ta nhìn cái này bồ đào lại thả một ngày đoán chừng liền hòng đi, khác bán không được nện trong tay. Nện trong tay liền nện trong tay đi, bao lớn chút chuyện, lữ thụ cười nói. Trần Tổ An nghi ngờ, ngươi chừng nào thì đổi tính tình A. Hắn không biết, ở lữ thụ thời điểm khó khăn nhất, đã từng có cái bán bồ đào đại gia cho lữ thụ mua qua hai bánh nướng. Đại gia dĩ nhiên không phải cái này đại gia, chỉ là lữ thụ vẫn luôn đối với bán bồ đào nhân tâm tồn hảo cảm. Cái này để Trần Tổ An cảm giác có chút mâu thuẫn. Có đôi khi hào phóng, có đôi khi lại keo kiệt đến không được. Đại gia trở về chiếu cố bạn già, Lữ Thụ cùng Trần Tổ An an vị ở ven đường bán bồ đào. Trần Tổ An nghĩ nghĩ nói ra, ta có thể ăn một chuỗi mà sao? Nhiều như vậy chứ? Không thể, Lữ Thụ huyển chuyển cự tuyệt nói, đây đều là chúng ta vô liếng, toàn bộ nhờ những này bán lấy tiền đụng sinh hoạt phí đây. Trần Tổ An ngồi một bên phụng thiệu đi, đến hơn 6 giờ, một số lao thái thái lao đại gia liền dẫn theo đâu đi ra mua thức ăn, buổi sáng đồ ăn tiện nghi. Có người đi ngang qua cái này bồ đảo bảy thời điểm hiếu kỳ một chút, làm sao lao đầu biến thành hai tiểu hỏa từ đây? Cũng có người hỏi giá tiền, thế nào bán A? 4 408, lữ thụ vui cười A cười nói. Có thể nếm thử không? Lao thái thái hỏi. Có thể A, ngài nếm thử, lữ thụ cười nói. Kết quả lao thái thái ngay cả ăn 4-5 cái, rất ngọt. Sau đó liền đi. Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen, ngọt ngài còn không mua. Liên tục mấy cái lao đầu lao thái thái đều là như thế này. Lữ thụ mặt đã triệt để đen, như thế không Hiếu hảo sao. Lúc này lại tới cái lao thái thái cầm giỏ thức ăn, thế nào bán A? 408. Có thể nếm thử không? Không thể, lữ thụ vô tình cự tuyệt. Bên cạnh trần tổ an nhanh cười hỏng, lần thứ nhất gặp bán hoa quả không cho từng. Lao thái thái cũng ngây ngẩn cả người, không cho từng ta thế nào biết rõ chua không chua ngọt không ngọt ta. Lữ thụ lấy xuống một quả bồ đào ném vào miệng bên trong, ta đến từng, người nhìn ta biểu lộ mua. Đế tử Vương Hủy Lan cảm xúc tiêu cực giá trị 399 Người tuổi trẻ bây giờ đều thế nào điên rồi Sao lão thái thái một mặt tức giận đi Ha ha ha ha Thu hình ta cảm giác ta cái này Bồ đảo là muốn nện đưa tới tay Chân tổ an cười đau bụng Nện trong tay làm sao vậy Ít miệng ngươi ăn vẫn là thế nào Lữ thụ không vui Kết quả nhưng vào lúc này Một cái thanh âm thanh thúy hỏi Tiểu mập mạp thế nào tới nơi này bán bồ đảo rồi Lữ thụ quay đầu nhìn lại Trần Tổ An mặt đằng một chút liền đỏ lên, lại chuyển đầu một bên khác, một cái khí chất cực dai thiếu nữ ngồi sổm tại bọn họ phía trước gian hàng, lưu thụ xác định chính mình cũng chưa từng gặp qua đối phương. Nữ hài dáng dấp không tính đẹp đặc biệt, nhưng khí chất rất tốt, nhìn lên đến liền rất dịu dàng. Nữ hài nhìn ra lưu thụ nghi hoặc, ngươi tốt, ta họ đố, một thổ đố, đố huyết mai, áo. Lưu thụ minh bạch, Trần Tổ An đề cập qua cô gái này, hắn tự giới thiệu nói, ta họ lư... Dựng thẳng hoành gây dù sao hoành gây hoành lữ, ta gọi lữ thụ. Đến từ đỗ huyết mai cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Đến từ trần tổ an cảm xúc tiêu cực chỉ 199. Ngươi nói thẳng xong miệng nữ không hết à, người ta giới thiệu đều là thai đông trần thần mã nói thiên bảng bộ trước, ngài cái này trực tiếp nghiệm bút họa Khu khu, huyết mai ngươi thế nào ở chỗ này đây, trần tổ an xấu hổ nói, hiện ở xui xẹo như vậy bị buộc lấy chơi thành thị sinh tồn, kết quả chính trật vật thời điểm gặp ưa thích nữ Hải Lữ thụ phủi hắn một chút, bình thường như bức thổi vang động trời, kết quả thật gặp được nữ hài liền sợ, nói đúng vậy loại người như ngươi a Đỗ huyết mai nghe lữ thụ tự giới thiệu sướng sốt nửa ngày, các ngươi làm sao ở cái này bán bồ đào a ta nhà bà ngoại ở cái này, vừa rồi ta mổ mổ về nhà nói dưới lầu có hai người bị bệnh thần kinh đang bán bồ đào, còn không cho từng. Ta chuẩn bị trở về nhà mình đâu, chỉ đi ngang qua chính ngăm nghĩa cẩn thận. Đế tử Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Trần Tổ An lúc ấy liền che mặt, cái này mẹ nó, vừa rồi lao thái thái kia vẫn là đỗ huyết mai mổ mổ cái này muốn là lúc sau thật đổi tới, chính mình làm sao mặt đối với người ta mổ mổ. Trần Tổ An lúc ấy liền muốn tương đối dài xa, ta tới giúp các người bán bổ đảo đi, đỗ huyết mai cởi nói, ta nhìn người hai bán bổ đảo chỉ có thể đắc tội với người. Lữ thụ vui thanh nhàn, tốt, tốt cái gì à, huyết mai người đi cho đi, Trần Tổ An đem lữ thụ kéo qua một bên, người ta cái kia thân già cho người bán bổ đảo. Uổng cho ngươi nghĩ ra. Lữ thụ không vui, đây không phải cho ngươi sáng tạo trung đụng cơ hội đến lúc đó ta tìm một cơ hội vừa đi, hai ngươi chẳng phải một chỗ rồi sao, ta xem người ta một chút cũng không bài xích ngươi, đây không phải cơ hội tốt sao. Trần Tổ An nghe sững sở, ngươi nói rất hay có đạo lý, vậy ngươi đi làm gì? Ta đi tìm địa phương nghỉ ngơi một hồi à, đêm qua không phải đánh nhau à, ngủ không ngon, lữ thụ đương nhiên nói rằng. Cho nên ngươi đúng vậy muốn trộm lười đúng không? Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị 299 Kỳ thực lữ thụ cũng không phải muốn trộm lười Đúng vậy muốn dành thời gian đi xem một chút Còn lại đạo nguyên ban học sinh đều đang làm gì kiếm tiền Nếu thật là có người nghĩ đến kiếm tiền phương pháp Hắn còn có thể bắt chước một chút Ở phương diện này lữ thụ cảm thấy không có gì thật là mất mặt Sống đến già học đến già nhà Hắn đầu tiên là đi nhà ga Kết quả phát hiện mọi người đã không ở bên kia Chỉ thấy một cái thành thu xảo ở nhà ga giúp người khiêng hàng hóa thu phí Kết quả lúc đầu hắn ra thịt liền đen, hiện tại phơi càng đen hơn, nên biết rõ đây chính là Hạ Thiên. thành Thu xảo nhìn thấy lữ thủ còn thật vui vẻ, lữ thủ sao ngươi lại tới đây, không phải có xe đón ngươi đi sao? Lữ Thụ nghe nói như thế cũng có chút nhức cả trứng ta đây không phải bị Niếp Đình nắm chặt trở về nhà. Hắn đột nhiên hỏi nói, các ngươi gặp được một đám hắc ý nhân sao? thành Thu xảo nghe xong cái này liền kinh ngạc, lữ thủ ngươi bánh bao cũng bị cướp đi rồi sao không đúng? Ngươi không có bánh bao, ha ha! không có ý tứ, ta nói là ngươi cũng bị đoạt sao. Lữ thụ nghe có điểm gì là lạ a cái gì bánh bao. Thành thu xảo đem ngày đầu tiên buổi tối sự tình nói một lần, lữ thụ hít một hơi lanh khí, bánh bao đều đoạt. Lữ thụ, ngươi bị cướp cái gì rồi? Thành thu xảo hiếu kỳ nói. Lữ thụ đều không quá hảo ý nghĩ nói, hắn không có bị đoạt, hắn để người ta cho đoạt. Theo tìm thành thu xảo nói, cảm giác tựa như là cố gắng càng sinh bên ngoài lấy được tiền tài, cũng không phải thủ đoạn đàng hoàng có được tiền tài đều sẽ dẫn tới thiên la địa vóng. Lữ thụ cảm thấy, chính mình hẳn là có thể lần nữa đem hát chí siêu bọn hắn dẫn tới đi. câu nguyệt phiếu A cầu nguyệt phiếu. Mỗi ngày đổi mới 10 phần ổn định, cái này thái độ có phải hay không giá trị 5 tấm vẽ tháng. 343, bộ ước. Lữ thụ ngoại trừ thành thu xảo bên ngoài không thể lại tìm đến những người khác, dù sao mọi người đã phân tán đi riêng phần mình đi kiếm tiền, kinh lịch 2 ngày thời gian, lại rụt rẹ nhà ấm đông hoa cũng minh bạch chính mình trước hết sinh tồn được mới được Hắn không biết do Niếp Đình đến cùng muốn thi nghiệm mọi người cái gì, lữ thủ cảm thấy sẽ không có người ngu như vậy, ở biết rõ thiên la địa vong khảo nghiệm tình huống dưới còn đi làm trộm đạo hoặc là cướp bóc sự tình. Quá trình này cùng nói là khảo nghiệm, chẳng nói như là ở trời rất nóng bên trong cho mọi người trên đầu tới một chấu nước lạnh, để tất cả mọi người thành tỉnh một chút. Trên thực tế lữ thủ cảm thấy, nhìn thấy đám kia thiên tài từ nói như rồng leo, làm như mèo mửa đến bây giờ bông xuống tư thái chuyển biến, quá trình này xác thực rất có ý tứ, cũng rất có cần phải. Quá trình chiến đấu trung thiên mới lại còn là ném không song chính mình thiên tài bao phục, đây mới thực sự là hoa lớn. Lữ thụ lúc trở về đỗ huyết mai đã đi, Trần Tổ An vui vẻ ngồi ở ven đường kiếm tiền, lữ thụ ngây ngẩn cả người, đều bán xong A. Nhanh như vậy. Haha, ha, cũng không nhìn một chút là ai đang bán Trần Tổ An dương dương đắc ý nói ra, đây chính là đỗ huyết mai A. Nghe ngươi nửa câu đầu, ta còn tưởng rằng ngươi đã nhẹ nhàng. Lữ thụ mặt ánh mắt biểu lộ nói ra, đi, đi với ta kiếm nhiều tiền. Trần Tổ An ánh mắt sáng lên, đồng tiền lớn cái gì đồng tiền lớn. Không có qua 5 phút đồng hồ, Trần Tổ An một bên nhặt thạch đầu một bên nói thầm, lữ thụ, ngươi không phải đến thật sao. Có tích lũy ban đầu cũng không cần dùng năng lực đi kiếm tiền A. Lúc trước mới nói có thể không từ thủ đoạn đâu, ta lại không có thương thiên hại lý lữ thụ không vui. Ta luôn cảm giác ngươi còn mục đích gì khác. Trần Tổ An tâm bên trong tổng có dự cảm bất tưởng, lữ thụ sau khi trở về liền xác định vững chắc nhất định phải lại đi tàu điện ngầm miệng mãi nghệ Quá đột một a. Hai người một đường nhặt thạch đầu đến trước đó cái kia tàu điện ngầm miệng, kết quả vị kia gọi là Vương Hiền Đạt bên trong người đàn ông vậy mà chính ở chỗ này hát rong. Vương Hiền Đạt chính hát, hôm nay chỉ có lưu lại thể xác, nên đón quang huy tuyết nguyệt, gió mưa bên trong ôm chặt tự do. Kết quả hát đến nơi đây chuyển đầu liền thấy Lữ thủ cùng Trần Tổ An, lúc ấy thiếu chút nữa ngừng lại, gió mưa bên trong còn ôm chặt cái gì tự do đâu, ôm chặt chính mình đi. Kỳ thực ngày hôm qua hắn cóng đàn guitar tới liền có chút do dự. Cái này tàu điện ngầm nhân khẩu lưu lượng là phụ cận lớn nhất, một ngày thu nhập phi thường khách quan, nhưng mà nghĩ đến lữ thủ cái kia tay không đá vụn đầu năng lực thực sự thật đáng sợ, hắn liền muốn nhìn một chút đối phương vẫn sẽ hay không lại đến. Chờ một ngày, Vương Hiền Đạt mới rốt cục xác định, cái kia hai hàng sẽ không tới, hắn lúc này mới yên tâm lại tiếp tục hát rong. Kết quả, hôm nay đối phương lại tới. Trong tay đối phương cân nhắc bao tải, Vương Hiền Đạt nhìn lấy liền sợ hãi. Nhưng mà lữ thủ cũng không có cùng hắn dày vò khốn khổ trực tiếp đánh nhanh thắng nhanh bắt đầu đập thạch đầu biểu diễn tài nghệ. Một sinh đi qua bảng hoàng giấy rủa. Két. Tự tin nhưng cải biến tương lai. Két. Vương Hiền Đạt cả người cũng không tốt, tiểu hòa tử, ngươi làm như vậy không được à? như vậy đi, giữa chúng ta hơi bảo trì điểm khoảng cách cũng được. Tựa ở Vương Hiền Đạt trên người lữ thủ ca một tiếng lại tại trên ót đập nát một quả thạch đầu, ngươi nói cái gì không có nghe sạch. Ngươi thắng. Vương Hiền Đạt cũng đàn ghi ta liền đi, thuận tay liền gọi điện thoại báo cảnh sát lệnh ra yêu yêu linh sao. Có hai bệnh thần kinh ở tàu điện ngâm miệng, trạng diện đã không khống chế nổi. Lữ thủ bên này cũng là muốn đánh nhanh thắng nhanh, kiếm đủ 200 khối tiền liền đi. Không thể không nói, cứng rắn cầm chân thạch đầu vô đầu việc này thật không có gì kỹ thuật hàm lượng, dựa vào là đúng vậy một tay đầu cứng rắn. Làm khán giả nhóm xác định Lữ thủ cầm đều là chân thạch đầu lúc, tâm tình liền rất đặc sắc. Lữ thụ cùng Trần Tổ An cầm tiền liền đi, chờ cảnh sát tới liền không tốt giải thích. Lữ thủ, ngươi cho ta nói thật Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trần Tổ An nữ mày hỏi, kỳ thực Trần Tổ An con hàng này đúng vậy điển hình tâm rất lớn, lá gan lại có chút theo không kịp dã tâm bước chân, còn thổi ngữ bước, ngoài miệng nói cùng với chính mình vậy mội như thế nào như thế nào mạnh, kết quả thật nhìn thấy đố huyết mai nói chuyện đều cả lăm. Nhưng ngươi không thể nói hắn sẽ chỉ sợ, hắn cùng lúc trước lưu thủ ở Bắc Mang Di tích bên trong gặp phải những cái kia hoàn toàn sợ mất mật tuyển thủ còn không giống nhau, con hàng này vẫn có chút lá gan. Tổng thể tới nói, Đúng vậy cái bị gọi tiểu mật mật. Hiện tại mắt nhìn thấy Lữ Thụ làm như vậy, hắn luôn cảm giác Lữ Thụ ánh mắt căn bản cũng không phải là kiếm tiền, muốn mục đích là kiếm tiền lời nói, lấy Lữ Thụ tính cách có thể kiếm 200 liền đi. Lữ Thụ cũng không nói cho hắn, hắn lo lắng cho mình nói ra có thể hù chết cái này tiểu mật mật. Đến ban đêm, Trần Tổ An chào hỏi Lữ Thụ, "Đi thôi, ở không thành nhanh đóng cửa, bọn hắn ngày hôm qua liền đem sân thượng cửa đổi, ta tốt nhất vẫn là sớm đi vào trốn tránh tương đối tốt." Không có vội hay không? Lữ thụ lôi kéo Trần Tổ An đi ở trên đường cái, càng đi càng vắng vẻ, khiến cho Trần Tổ An tâm bên trong dự cảm bất tưởng càng ngày càng nặng. Kết quả đi thẳng đến rạng sáng, Trần Tổ An thật sự là có chút chịu không được, ta thủ huynh à, ta về đi ngủ được hay không, ngươi đây là muốn đi đâu đi à. Chờ ngươi. Lữ thụ nhìn sắc trời không sai biệt lắm, vui cười A cười nói, kỳ thực hắn cũng không xác định đối phương sẽ tới hay không, nhưng bạn nhất tới chính mình không thì có tân thu nhập sao. Đoạt một thanh liền chạy trộm sờ trốn đi đến nghiếp đỉnh còn có thể mỗi ngày tìm đến mình đòi tiền hay sao. Nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ không có một hai ngõ hém đông nhiên chuyển đến ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh, lữ thủ ánh mắt sáng lên, đến, đến rồi. Nhưng mà lữ thủ càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, này làm sao giống như là đội xe đâu. Hắn mấy người trong chốc lát, một cô trọn vẹn 10 chiếc màu đen xe thương vụ đội xe xuất hiện ở trong tầm mắt, chi một tiếng, đội xe tất cả đều đứng tại trước mặt của bọn hắn. Đi đầu trên một chiếc xe nhảy xuống người quen biết cũ, hắc chí siêu. Sau đó sở hữu trên xe, bình quân môi chiếc xe bên trên nhảy xuống 5-6 người, lại thêm tài xế. Cái này mẹ nó là 6, số 70 người. Lữ thụ hít vào một ngụm khí lạnh. Trần tổ an kém chút đã bất tỉnh. Hắc chí siêu nhìn lấy lữ thụ nhe răng cười bắt đầu, đánh cho ta hắn. Một đám tiên la địa vóng những cao thủ đều thân mặc hắc mang theo màu đèn khẩu trang. Đối phương cái này 6-70 người Bưu Hán khí tức nhìn một cái không sót gì, cái này mẹ nó là chân chính một đám Hãng tướng a, đều là Thiên La địa vong bên trong tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Một trận cuồng phong nổi lên, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác bọn này tuyển thủ trên thân đều có lấy một chùm gió đến giúp đỡ bọn hắn nhẹ nhàng tăng tốc, Lữ Thụ thậm chí còn cảm giác chung quanh ánh mắt bắt đầu vặn vẹo bắt đầu, không phải không gian xảy ra cải biến, mà là tia sáng khúc xạ xuất hiện vấn đề. Đám cao thủ này bên trong, hôn tại bao nhiêu tu hành cùng giác tỉnh xong tu lão đại a? Lữ thụ, ta có chút hoảng hốt. Trần Tổ An Dun dậy nói rằng, Ừm, ta cũng có chút hoảng hốt. Lữ thụ lúc ấy liền nhức cả trứng, đã nói xong lần sau tới nơi chỉ hô hơn 20 cái đầu. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Nghĩa đỉnh, đại gia ngươi. Ngày hôm qua lỗi chính tả hơi nhiều hướng mọi người nói tiếng xin lỗi, bởi vì là ở quán internet viết chữ, hoàn cảnh có chút không tốt, lỗi chính tả đã đổi. Hôm nay trạng thái có chút không tốt, nhức đầu một ngày, cho nên đổi mới hơi trễ. Hơi sau tiếp tục sau hai chương 344, thụ huynh cứu ta Lữ thụ nhìn lấy mênh mông Nhiều hắc y nhân mang theo khẩu trang Hướng chính mình xông lại, ra đầu đều tê Muốn chỉ là người tu hành còn dễ nói một điểm Dù sao chỉ cần đối phương Không cần phi kiếm lời nói hết thẻ dễ nói Xong lần này không đồng dạng a Người ta khi bên trong có giác tỉnh giả Giác tỉnh giả chủng loại ngũ hoa bắt môn quỷ biết rõ bọn họ đều là năng lực gì Người đánh cái đoàn chiến máu dày Phòng công kích cao kích cao sát thực rất như bức Nhưng đối phương nếu là có khống chế kỹ năng đây Chạy A Lữ thụ xoay đầu liền chạy Cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt chính là cái đạo lý này Cái này mẹ nó hai người đánh 6-70 người thật không phải người bình thường có thể làm được Kết quả lữ thụ vừa xoay đầu liền phát hiện Trần Tổ An đã chạy ra ngoài hơn 20 thước Nhưng mà chạy trước về chạy trước Trần Tổ An cái kia chút thực lực Tốc độ thật đúng là không đáng chú ý Vẹn vẹn 2 giây qua đi Trần Tổ An liền đã rơi vào lữ thụ sau lưng điều mập mạp lúc ấy liền gấp, thủ huynh cứu ta. Trên thực tế khi Lữ Thụ thật muốn chạy lúc, lấy hắn tốc độ tới nói, đằng sau đám kia thiên la địa võng người tu hành thật đúng là không nhất định chạy qua hắn. Kết quả là ở hắn cho là mình có thể dễ dàng thời điểm chạy trốn, chạy trốn phương hướng vậy mà cũng chuyển tới tiếng động cơ nổ âm thanh, cái này mẹ nó. Lữ Thụ trực tiếp rẽ ngoặt hướng bên trái chạy tới, lúc này Trần Tổ An đã rơi xuống không ít, Lữ Thụ nghĩ thậm chính mình thật đúng là không đành lòng bỏ xuống đối phương, nói thật tiểu mập mạp tuy nhiên méo đi. Nhưng đối phương điểm này trọng lượng đối với cấp C lực lượng hệ giác tỉnh giả khí lực tới nói căn bản là không tính là gì, nhiều nhất đúng vậy số không đầu. Nhưng mà lữ thụ dự định quay người liền tiểu mập mạp thời điểm, trận phát hiện đám kia thiên la địa vong tuyển thủ vậy mà trực tiếp từ Trần Tổ An bên người vào tới, căn bản đều không có để ý đến hắn. Cái này mẹ nó đơn giản đúng vậy ở nhắm vào mình A. Trần Tổ An cũng trận phát hiện cái vấn đề này, tất cả mọi người từ bên cạnh hắn vào tới, sau đó ai đều không để ý hắn. Tiểu mập mạp chậm dãi đứng vững sau đó cùng tiếu bắt đầu, ha ha ha, thú hình, chính ngươi bảo trọng. Kỳ thức tất cả mọi người biết rõ, tuy nhiên bị đổi kịp có thể sẽ bị đánh, nhưng tính mệnh là tuyệt đối không có uy hiếp, cho nên hắn ngược lại là có chút muốn nhìn một chút lữ thụ bị đánh ráng vẻ, ở trần tổ an trong ấn tượng lữ thụ giống như cho tới bây giờ đều không có bị thua thiệt gì. Tiểu mập mạp đứng vững về sau, trước mặt đội xe cũng lái tới, bọn hắn cũng là xuống xe 670 người nhìn thấy tiểu mập mạp sau sừng sốt một chút Làm sao chỉ có một cái? Có người nghe âm thanh, nghe tiếng bước chân hẳn là đi về phía nam bên cạnh đối theo, chúng ta tới muộn một chút. Mọi người mang theo màu đen khẩu trang hai mặt nhìn nhau, vậy làm sao bây giờ? Cái kia muốn không đem cái này tiểu mập mạp đánh trở về giao nộ. Đánh hắn. Trần Tổ An xoay đầu bắt đầu phi nước đại, cái này mẹ nó. Có không có thiên lý rồi. Kỳ thực kinh đô thiên la địa vọng những cao thủ so sánh địa phương khác còn hơi nhàn một điểm chủ yếu là cảnh ngoại thực lực đã tùy tiện không ai dám tới này loại hạch tâm vị trí đến náo yêu thiêu thân, có niếp đỉnh tự mình chấn giữ địa phương, bình thường tôm nhỏ mét tới đều là đưa đồ ăn. Lữ thụ thân thủ nhanh nhẹn ở lâu vũ ở giữa xuyên toa, đến khu dân cư sau song phương thủy trung đều duy trì yên tĩnh truy đổi quá trình, ai cũng không nguyện ý phát ra điểm đại động tĩnh đã quấy rầy bình thường cư dân. Nhưng mà lúc này luôn có không ngủ người A, Lữ thụ ngay trước một cái tiểu khu bảo an mặt thả người nhảy lên liền nhảy vào tiểu khu Cho bảo an đều cho sợ ngây người, hắn vẫn là lần đầu tận mắt nhìn đến có người có thể nhảy cao như vậy đâu. Kết quả không đợi hắn kịp phản ứng, đằng sau liền lại đi ra 6-70 người liên tiếp đứng xếp hàng nhảy vào tiểu khu. Bảo an hít một hơi lanh khí, tình huống như thế nào? Báo động đi, còn chờ cái gì đâu. Nhưng mà điện thoại di động vừa móc ra, lữ thụ lại từ khác một đoạn tiểu khu tường vây nhảy ra ngoài, theo sắt lấy, cái kia 670 người cũng đều nhảy ra ngoài, trong nháy mắt đều chạy sạch sẽ. Bảo an do dự thật lâu, cái này chính mình gọi điện thoại báo động nên nói như thế nào đâu. Nói có 670 cái siêu nhân đang đổi một cái khác siêu nhân, sau đó cảnh sát thúc thúc hỏi mình bọn hắn ở đâu, chính mình nói bọn hắn mới vừa đi vào liền lại chạy mất. Nói ra chính mình cũng có chút không tin. Lữ thụ cảm giác có chút nạp lâu năm, mặc kệ chính mình làm sao ở nút, đối phương giống như đều tổng là có thể tìm được chính mình đồng dạng, là có cái gì phương pháp đặc thù sao. Hắn lúc này nghi ngờ nhìn thoáng qua ven đường giám sát, Trận phát hiện giám sát vậy mà tại tập thể đi theo thân hình của hắn thay đổi do xét đầu, cũng có chuyện bất động, đó là không mang theo chính mình điều khiển xoay đầu công năng. Cái này rất khủng bố, lữ thụ trực tiếp vượt lên nóc phòng chạy trốn, so sánh mặt đất tới nói, nóc nhà giám sát vẫn là ít một chút. Lữ thụ phi thường khẳng định, chính mình lúc này muốn bị bắt được, không chỉ có sẽ bị đánh một trận không nói, còn phi thường có khả năng bị cướp đi trên người mỗi một mao tiền, cái kêu mẹ nó ba ngày này không đều làm không công sao. Thách đầu không phải trắng đập rồi sao? Nghĩ tới đây lữ thụ nổi giận, ai cũng không thể cướp đi tiền của mình. Nguyên bản định đem hát chí siêu bọn hắn dẫn tới cướp bóp một phen, kết quả hiện tại ngược lại là chính mình gặp phải bị cướp phong hiểm, lữ thụ đơn giản không thể nhịp. Hát chí siêu bọn người một mực đuổi không kịp lữ thụ cũng có chút xuất ruột, phân tán mở, 10 người một tổ bao vây chặt đánh, tuyệt đối không nên phân tán, tuyệt đối không nên xem thường con hàng này sức chiến đấu. Mọi người nghĩ thầm hôm trước nhìn người xưng, mặt xưng mũi bộ Chúng ta liền biết rõ tiểu tử này sức chiến đấu cường hãn bao nhiêu. Nên biết rõ hát chí siêu ở cấp C bên trong bài danh cũng rất gần phía trước đó a Chạy trước chạy trước, kết quả lượn quanh một vòng lớn vòng về Lữ thụ đi ngang qua một cái ngã tư đường thời điểm vừa vặn nhìn thấy Trần Tổ An cái kia tiểu mập mạp vậy mà liền từ bên tay phải quần quận mà tới. Trần Tổ An nhìn thấy lữ thụ sau vui mừng quá đôi, thủ hình cứu ta. Phốc, lữ thụ vừa nhìn thấy Trần Tổ An sau lưng một đám hắc y nhân lúc ấy tâm lý liền thăng bằng đề thăng Hán một thanh nâng lên tiểu mập mạp tiếp tục liều mạng chạy trốn, Trần Tổ An bị lữ thụ khiêng trên vai trong nháy mắt liền có cảm giác an toàn, tuy nhiên có chút sốc này nhưng dù sao cũng so bị đánh mạnh a Trần Tổ An ở lữ thụ trên vai cảm kích nói, thú hình, vẫn là ngươi trượng nghĩa a a a à. Bọn này hàng quá không, không, không, không biết xấu hổ, nhiều người như vậy truy, truy, truy, truy ta một cái. Tiểu mập mạp đều sắp bị điên thành cả lầm. Lữ Thụ nhìn thấy ven đường một cái kiến trúc lúc mắt sáng rực lên bắt đầu, lão như thế chạy không phải sự tình a, mắt nhìn thấy người đứng phía sau ở bắt đầu dần dần giảm bớt, ngu ngốc đều biết rõ hát chí siêu bọn hắn bắt đầu triều binh mấy đường chuẩn bị chặn đường chính mình đây. 10 người một tổ, nói thật Lữ Thụ mạnh hơn cũng không có khả năng trong nháy mắt từ 10 cái người tu hành ở giữa chạy trốn, chỉ cần bị kéo bên trên một hồi, hắn liền phải lập tức đứng trước đắp lên trăm người vây công tình huống. Lúc này Cái kia kiến trúc bên trong đèn chân không chỉ riêng để lữ thụ cảm nhận được một kia ấm áp, không nghĩ tới sở cảnh sát lúc này cũng còn có người ở trực ban đầu. Lữ thụ khiêng tiểu mập mạp liền vọt vào, cảnh sát thúc thúc, nói ra người khả năng không tin, có hơn 100 người chính đuổi theo luôn đánh ta. 345, tiên phát chế nhân. Trong sở công an yên tĩnh bầu không khí bị đánh vỡ, một cái trực ban trung niên cảnh sát nhân dân ngẩn đầu nhìn lữ thụ một chút, thật sự là hắn khiêng trần tổ an tạo hình quá độc đáo, cảnh sát nhân dân đồng chí trầm hồi lâu Ngươi trước tiên đem hắn bung ra. Ngao ngao, lữ thụ đem trần tổ an cho để dưới đất. Ngươi mới vừa nói cái gì kia mà, có hơn 100 người muốn đuổi theo đánh ngươi người ở đầu cảnh sát nhân dân đồng chí một thân chính khí. Làm cảnh sát hơn 20 năm hắn còn không có gặp ai dám đuổi tới trong sở công an đánh nhau hầu đả, bảng hiệu ở cái kia để đó đâu, một người cũng có lớn lao huy hiếp lực. Hắn đứng dậy tới cửa liếp nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía lữ thụ, không ai à, bạn học nhỏ, cho đùa cũng không thể loạn mở. Lữ thụ ló đầu ra ngoài nhìn thoang qua, thiên la địa vóng người nếu nhưng đã biến mất vô hình vô tùng, bọn này hàng cũng là tắc tinh, xem xét lữ thụ không biết xấu hổ như vậy trực tiếp chui sở cảnh sát, bọn hắn liền trực tiếp rút lui. Phía ngoài trên đường phố không có một ai, yên lặng giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng, đám kêu hô hào đánh hắn người, cũng rất giống cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Bất qua vấn đề là, lữ thụ hiện tại làm như thế nào cùng cảnh sát thúc thúc giải thích chuyện này đâu. Nói cảnh sát thúc thúc ngươi tốt, vừa rồi hơn 100 hào liên minh đuổi theo muốn chặt ta, vì sao treo lên đến vì bộ lạc. Đây không phải là vô nghĩa đó sao. Lữ thụ vui cười a cười nói, ha ha, cảnh sát thúc thúc chúng ta nói đùa đâu, ngài bận rộn, thật quá không có ý tứ. Cảnh sát nhân dân đồng chí hồ nghi nhìn lữ thụ một chút, thật không có sự tỉnh Không có việc gì không có việc gì, lữ thụ vui vẻ liền thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm lôi kéo tiểu mập mạp đi ra. Kết quả vừa ra ngoài. Hạt siêu bọn người từ mỗi cái kiến trúc phía sau trong bóng tối chạy ra, lữ thụ bị hù khẽ run rẩy lại về đồn công an. Hợp lấy đặc biệt còn ở bên ngoài trông coi a. Bao lớn quốc cửu ra hận a, ta chẳng phải đang tàu điện ngầm miệng đập mấy khối thạch đầu. Lữ thụ chính mình cũng kem chút đem khuya ngày hôm trước lục soát người ta vốn riêng chuyện tiền bạc đem quên đi, nói thật hiện tại đúng vậy, lão binh cùng tân binh đạn tử ở giữa chiến tranh, cái này chiến tranh từ trước đến nay đều là lấy lão binh thắng lợi là kết cục. Không có đạo lý để lữ thụ mở cái này khơi dòng A. Cảnh sát nhân dân đồng chí gặp lữ thụ lại xuống về, còn có chuyện gì? Lữ thụ liếc nhìn bên ngoài, đến, đám kia hàng lại trốn đi. Bởi vì cái gọi là hoan hoan tương báo khi nào, tất cả mọi người không có cách nào trực tiếp đem việc này mở ra cho người khác nói, lữ thụ vô cùng rõ ràng hắn lại không biết xấu hổ cũng không thể đem việc này kéo tới hệ thống khác A. Hiện tại liền rất cứng. Cảnh sát nhân dân đồng chí luôn cảm thấy có điểm gì la lạng. Thân phận của ngươi chứng cầm cho ta xem một chút. Lữ thụ sửng sốt một chút, xem như không nghe thấy. Cảnh sát nhân dân đồng chí đi tới, hai người chứng minh nhân dân đâu. Lữ thụ chầm ngâm một lát, đúng vậy a chứng minh thưa của ta đâu. Ngươi ở cái này hỏi ai đâu. Cảnh sát nhân dân đồng chí lúc ấy mặt liền đen. Đế tử Vương Vũ chỉ cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Lữ thụ cùng Trần Tổ An hai người đưa mắt nhìn nhau, lúc này là thật không thể kéo dài được nữa. Hai người bọn họ ai chứng minh nhân dân đều không ở trên người, làm không tốt đối phương sẽ còn hoài nghi hai người bọn họ thân phận, vạn nhất bị giữ lại, cơm ngược lại là giải quyết, nhưng vấn đề là mặt để nơi nào a Ngay tại cảnh sát nhân dân đồng chí ngây người công phu, lữ thụ đông nhiên một mặt tố chất thần kinh ngâng lên tiểu mập mạp liền sông ra ngoài đi, hướng ta nạ pháo, hướng ta nạ pháo, tổ quốc vì ta kiêu ngạo. Cảnh sát nhân dân đồng chí còn không có kịp phản ứng đâu liền thấy lữ thụ một trận gió giống như sông ra, cái quái gì? Mở cái gì pháo thế nào tổ quốc liền vì người kiêu ngạo Hợp lấy đây là hai bệnh thần kinh A Đế tử Vương Vũ chỉ cảm xúc tiêu cực giá trị 399 Lữ thụ thừa thế sông lên liền sông ra ngoài Hắc chí siêu bọn hắn vừa dự định đi ra chắn hắn đâu Kết quả cảnh sát nhân dân đồng chí cũng đi theo ra ngoài Thuần túy là muốn nhìn một chút bệnh thần kinh là cái hình răng gì Kết quả hắc chí siêu bọn hắn lúc đầu nghĩ ra được lấp Làm đến bọn hắn lại ẩn dấu trở về Chơ mắt nhìn lữ thụ chạy xa Hắc trí siêu một trận đau răng, cái này đặc biệt, không biết xấu hổ. Lúc này bọn hắn xác thực không thích hợp hiện thần, cái này muốn phần phật hơn 100 hào hắc ý nhân đi ra, đoán chừng phải hủ sợ người ta. Mấy người cảnh sát nhân dân đồng chí sau khi trở về, lữ thủ cũng đã chạy không còn hình bóng. Người tu hành thể chất sắc thực tốt, trước một đoạn quỹ ngân sách diễn đàn bên trên còn có cái thiếp mời đâu, nói một cái đạo nguyên ban học sinh bởi vì thất tình kết quả trong lúc nhất thời nghị quần tử lầu 3 nhảy đi xuống, kết quả rơi trên mặt đất thí sự không. Phủy mông một cái liền trở về đi học. Liền một đêm này, hắc chí siêu bọn hắn liền cho lữ thủ cung cấp hơn bốn vạn cảm xúc tiêu cực đáng. Trốn xuất vận rủi Trần Tổ An một mặt chưa tình hồn. Thủ hình, hôm nay không có ngươi, ta nhưng liền xong rồi. Về sau ta liền đem chính mình giao phó cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn. Hơn nửa đêm đừng nói như thế thấm người có thể làm không lữ thụ tức giận nói ra. Ngươi biết rõ thiên la địa vong tổng bộ ở đầu không? Trần Tổ An nuốt ngủm nước bọn, biết là biết rõ. Kỳ thực đây không tính là bí mật gì, nghiếp thiên la người kia ngươi cũng không phải không biết, hắn ước gì sở hữu ngoại cảnh thế lực đều đi nhằm vào hắn, sau đó hắn để người ta tự diệt. Nhưng là, ta luôn cảm thấy vẫn là không nói cho ngươi tương đối tốt. Nói hay không? Cái này thật không thể nói, ta cảm thấy ta phải nói cho ngươi, đoán chừng hai ta còn lại cái này một một ngày, liền đợi đến mỗi ngày bị truy dết đi. Trần Tổ An cũng không nốc, rõ ràng lữ thủ đúng vậy muốn đi trả đua đâu. Cái này nếu là song phương thật náo cái không chết không thôi cục diện, trước song độc tử rất có thể là chính mình mà không phải lữ thụ. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, đang chạy đường loại chuyện này bên trên, hắn ở lữ thụ trước mặt căn bản không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Lữ thụ bọn hắn trong túi quần còn có hơn 700 khối tiền đâu, tạm thời sinh kế là tuyệt đối không thành vấn đề, kinh đô tiêu phí thủy chuẩn lại cao hơn, tiền này cũng đủ bọn hắn sống 10 ngày. Đã như vậy, lữ thụ cảm thấy lừa chuyện tiền bạc có thể tạm thời buông xuống một chút. Nhất định phải cùng đám kia muốn đoạt tiền hắn người chống lại Thanh thị sinh tồn tối ngày thứ tư bên trong Đánh hắn Chạy A Thanh thị sinh tồn đêm ngày thứ năm bên trong Đánh hắn Chạy A Thanh thị sinh tồn ngày thứ sáu trong đêm Đánh hắn Chạy A ha Haha, nói ra ngươi khả năng không tin Lữ thụ cùng trần tổ an 3 ngày đều không ngủ Hiện tại là sinh tử tồn vòng con đầu Lấy tính chế động đã không thể nào Chúng ta nhất định phải tiên phát chế nhân Trên chiến trường thay đổi trong ngáy mắt, chúng ta muốn. Trân Tổ An ở Lữ bên cạnh cây đỉnh lấy hai mắt quần thâm, muốn làm cái gì ngươi liền nói, không cần phải nói như thế phong cách Tây. Ngươi nói cho ta biết Thiên La Địa Vong tổng bộ ở đâu. Lữ Thụ kiên định nói. Lúc chiều, Lữ Thụ mang theo tiểu mập mạp đi một người mua một thân thấp kém quần đen áo đen mép đen che đậy. Đúng vậy Thiên La Địa Vong cái kia loại, rất tiện nghi, tổng cộng mới tháng 1 năm 2 không khối tiền. Chỉ bất quá Thiên La Địa Vong chỉ là quần đen áo đen mép đen mép che đậy mà đ Hai người bọn họ liền tương đối lợi hại, hai người bọn họ hốc mắt đều là đen. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lữ thụ mắt bên trong lóe ra tất thắng quan mang, liền đợi buổi tối. 346, thâm bất khả chắc lực lượng. Đến ban đêm, ban ngày trôi qua, kinh đô huy hoàng ánh đèn toàn bộ sáng lên, cái này quốc tế hóa đại đô thị đến ban đêm liền có thể kiến thức đến nó phồn hoa mặt khác. Nơi này có quá nhiều người mộng tưởng, còn có mộng tưởng phá diệt về sau nước mắt. Nghiếp đình ngồi tại không chế sau đài mặt chú ý mỗi một khối nho nhỏ màn hình, thách học tấn cười nói, thế nào, ngày thứ ba, bọn hắn còn có thể kiên trì ở sao? Ba ngày ba đêm không ngủ được, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn để tiểu tử này chịu thua, hắn không phải loại người như vậy, ta chỉ là hiếu kỳ hắn sẽ dùng phương thức gì phản kích, có thể hay không sau cùng nhịn không được đem tất cả ác chủ bài đều cho sáng đi ra, nghiếp đình bình tĩnh nói rằng. Ở Niếp đình xem ra lữ thủ căn bản cũng không phải là cái kia loại sẽ người nhận thua. Cho nên trận này thi đua bên trong bản thân liền không tồn tại cái gì bên thua, hắn chỉ là muốn nhìn xem lữ thụ đến cùng sẽ làm cái gì mà thôi. Bọn hắn hiện đang làm gì đâu? Thạch học tấn hiếu kỳ nói. Mấy ngày nay bọn hắn trốn đông trốn tây nhưng cuối cùng sẽ bị tìm tới, đoán chừng đã bỏ đi ẩn nút cái này niệm đầu. Hôm nay hai người ép căn bản không hề tránh, mà là mua toàn thân áo đen quần đen mép đen che đậy, an an tính tính ngồi sổm ở một cái ánh đèn trên trận bóng rổ, không biết rõ bọn hắn muốn làm gì, nghiếp đình lung lay đầu. Nhưng vào đúng lúc này, Niệp Đình bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, đây là muốn làm gì? Trên sân bóng rổ phi thường náo nhiệt, một đám bác gái ở trên sân bóng rổ nhảy quảng trường múa, còn để đó kích thích âm nhạc, mêng ngông thiên nhai là ta yêu, giả rích thanh chân núi hoa chính mở. Đột nhiên Lữ thụ đứng lên đến, đêm nay có thể hay không ngủ ngon giấc ở đây dơ lên, người xác định bọn này bác gái cùng học sinh đoạt sân bóng rổ còn đem học sinh đánh đúng không? Trần Tổ An nhức cả trứng gật gật đầu, xác định, liền hai tuần lễ trước sự tình, trả hết tin tức Cái kia học sinh bị đánh máu me đầy mặt, cái kia cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Dứt lời, Lữ Thu đột nhiên co càng gia tốc, chỉ gặp hắn vọt tới khiêu vũ bác gái bên cạnh ôm bác gái Ảm lì liền bắt đầu phi nước đại. Sở Hữu bác gái đều ngớ bึก, nửa ngày đều không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Có người đoạt tâm lý. Thằng nhãi con, khẳng định lại là đám kia chơi bóng rổ học sinh, không thể tha hắn. Bác gái nhóm phẫn nộ, cái này mẹ nó ở đâu ra tổn hại hàng a, lại đem Ảm Lỉ cho ôm đi. Không có âm nhạc quảng trường múa, cái kia còn có thể để quảng trường múa sao. Lữ thụ ôm ảm ly ngay ở phía trước chạy trước, kỳ thực hắn cũng không dùng toàn lực, dù sao dùng toàn lực bác gái nhóm theo không kịp tới. Đằng sau bác gái nhóm quần tình kích phấn đuổi theo, lữ thụ từ trước đến nay sẽ không coi thường bác gái nhóm đối với bảo vệ quảng trường múa địa bàn nhiệt tình, cũng khác cảm giác cho các nàng đi đứng không tốt, để ngươi nhảy 3 giờ quảng trường múa, ngươi cũng nhảy không xuống. Bác gái nhóm liền có thể. Nhà đứng lại cho ta. Thằng con Bắt được ngươi không phải cho ngươi đưa sở cảnh sát không thể. Lữ thụ ở trước mặt cười lạnh, ha ha, với ai hoành đâu, nếu không phải bây giờ còn có chính sự mới làm, không mua hơn 100 con hỷ dương dương cho ngươi ảm lì đưa trên trời không thể. Hắn ở phía trước chạy trốn ngừng ngừng, nơi này khoảng cách Linh Kinh Hồ Đồng cũng liền hơn 800 m dáng vẻ, không có mấy bước đã đến, lữ thụ chạy đến Linh Kinh trong ngõ hẻm, phía sau móc ra một thanh buổi chiều mua được pháo điểm liền cho ném vào trong thông đạo dưới lòng đất đi, cái này thiên la địa vong đều kinh động, ai vậy? còn dám tới Linh Kinh Hồ Đồng Dương Ai. Một đám hắc y nhân theo trên lối đi đến, liền thấy cổng yên lặng để đó cái nạp điện thức cam ly, một đường vừa đi vừa hát mới là nhất tự tại, chúng ta muốn hát liền muốn hát đến thống khoái nhất, ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây, để cho ta dụng tâm giữ ngươi lại đến, hắc, lưu lại. Hắc chí siêu bọn người một mặt một bức đó là cái cái gì? Kết quả còn không có kịp phản ứng đâu, một đám bác gái liền từ ngoặt góc lao ra, vừa nhìn thấy nhà mình am ly. Còn có cùng lữ thụ ăn mặc giống nhau như lúc hắc y nhân lúc ấy liền nổi giận, ở các nàng trong mắt, cái gì lực lượng không sức mạnh, các người đối với bác gái lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lại còn có nhiều như vậy trợ thủ. Cao bọn hắn. Hắc chí siêu bọn người lúc ấy liền kinh ngạc, cái nào cùng cái nào á đây là. Khắc cào, chúng ta không có đoạt các ngươi ảm lì à, ảm lì lại không đáng tiền, chúng ta đoạt tạm lì làm gì. Hắc trí siêu bọn hắn đối đầu bác gái vậy thì thật là có lý nói không sạch. Động thủ lại không phù hợp kỷ luật chỉ có thể tốt âm thanh thuyết phục. Kết quả bác gái nhóm càng tức giận hơn, chúng ta ảm lì làm sao không đáng giá. Hát siêu. Trọng điểm là cái này sao? Trên thực tế người bình thường giống lư thụ dạng này ôm không minh bạch đồ vật là căn bản không có khả năng tới gần linh cảnh hồ đồng, nhưng mà niếp đỉnh căn bản liền không có thông chi thiên la địa võng người, đúng vậy một mặt mặt không thay đổi nhìn màn ảnh. Thanh học tấn bên cạnh cầm sách tay đều là run, nhịn nửa ngày rốt cục nhịn không được. Ha ha, ha, ha, ha. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Nghiếp Đình ruốt ruột huyết thái dương, ta cảm thấy hắn cùng Lý Nhất Tiếu Đồng dạng, đều hẳn là ném tới quốc ngoại đi, để những cái kia ngoại cảnh thế lực đau đầu đi. Nghiệp Đình nghĩ tới Lữ thụ có thể sẽ ban ngày đánh lén công việc bên ngoài Thiên La Địa võng nhân viên, hoặc là nửa đêm phục kích, hoặc là vận dụng lá bài tẩy của mình nghẹn cái đại sát chiêu thần mã, thậm chí khả năng tránh vô ảnh vô tung, dù sao cũng không phải chỗ có địa phương đều có giám sát nha. Nhưng mà con hàng này căn bản liền không theo lẽ thường ra bài. Cấp người ta nhảy quảng trường múa ảm lì tính chuyện gì xảy ra. Dùng một loại thâm bất khả chắc lực lượng, đối phó một cái khác loại thâm bất khả chắc lực lượng, giống như không có gì mau bệnh à, thạch học tấn tiếp tục cười to, ta đã cảm thấy đọc sách nhiều có thể chú ý một chút tiểu tử này, tỉnh thần. Ngươi cảm thấy đem hắn phóng tới quốc ngoại thế nào? Nghiếp đình chuyển đấu hỏi. Ta chỉ lo lắng chính hắn không muốn đi, ngươi nhìn, hắn cũng bắt đầu ở Bắc Mang bên trên mua nhà nhận tàu thổ địa, còn có cái 10 tuổi mỗi mội. Làm sao lại nguyện ý xuất ngoại chúng ta cùng những cái kia ngoại cảnh thế lực lại không giống nhau, ngươi tổng không thể để cho hắn bỏ xuống mội mội của mình đi, loại chuyện này chúng ta làm không được, thạch học tấn cười nói. Chờ một chút đi, nghiếp đình bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trước đó hắn hỏi qua Lý Nhất Tiếu, lưu thụ là cái hạ người gì? Lý Nhất Tiếu lúc ấy liền đối với lưu thụ khen không dứt miệng à, nghiếp đình cảm thấy mình lúc ấy liền nên nghĩ rõ ràng, Lý Nhất Tiếu cảm thấy người tốt, cái kia có thể là người bình thường. � Đây là lý nhất tiếu bị đen thảm nhất một lần. Lữ thụ cùng Trần Tổ An hai người một người cầm trong tay một cây lòng nướng dương dương đắc ý đi ở trên đường cái. Lữ thụ hăng hái nói ra, đêm nay hảo hảo ngủ, thỏa thỏa Trần Tổ An ở bên cạnh ruốt mông ngựa, thủ hình, vẫn là người lợi hại A Chỉ là, chơi tối ngày mai làm sao bây giờ? Chơi tối ngày mai a Lữ thụ ăn lòng nướng xuất thần, tùy duyên đi. Cũng không biết rõ cá nhỏ đang làm gì đâu. Mỗi khi cái này loại đứng trước khốn cảnh tâm tình chưa nói tới cỡ nào thư sướng thời điểm, lữ thụ vẫn cảm thấy có thể cùng cái nhỏ hào hảo sinh hoạt liền tốt. Những này cái gọi là khảo nghiệm, hoặc là tiền đồ tương lai, với hắn mà nói kỳ thực đều không trọng yếu. Ngày thứ 7 ban đêm, rốt cuộc bình an vượt qua. 347, bằng hữu một sinh cùng đi. Trần tổ an ban đêm nằm ở nhà cư trong thành trên mặt thảm liền ngủ mất, dị vãng cuộc sống giàu có, tiểu mập mạp luôn luôn cảm khái hạnh phúc đến cùng là cái gì, nhân sinh là cái gì. Sự thật chứng minh vậy cũng là quá nhàn Người một khi bận biểu bắt đầu đến mệt mỏi trình độ Người căn bản không để ý tới muốn loại chuyện này Hạnh phúc là cái gì Hạnh phúc đúng vậy muốn lúc ngủ liền có thể ngủ à Lữ thù cũng là cưng răn nấu ba ngày Hắn ngược lại là có thể hát ngôi sao nhỏ chịu Nhưng vấn đề là hắn làm sao hát Một bên bị hát chí siêu bọn hắn đuổi theo một bên hát ngôi sao nhỏ Về sau như thế nào tại thiên la địa vong bên trong đặt chân Hát chí siêu bên kia cũng là cùng bác gái nhóm dây dưa 2 giờ mới rốt cục náo minh bạch Nguyên lai là có người giá hòa đâu, cái này mẹ nó dùng chân chỉ túi đầu muốn đều biết là ai à, nhưng bọn hắn còn có cái nghi vấn, thiên la thế nào không có thông chi bọn hắn đây. thành thị sinh tồn ngày thứ 8, lữ thụ cùng tiểu mập mạp đợi một ngày cũng không có đem hát chí siêu bọn hắn cho chờ đến, lữ thụ còn có chút hiếu kỳ đâu, chuyện gì xảy ra, không vừa rồi sao. Hiện tại lữ thụ là tốt vết sẹo quên đau, ngủ một giấc tỉnh tinh thần gấp trăm lần, chính ý chí chiến đấu sụt sôi đâu, kết quả đối diện ngược lại là tắt máy Một mực đợi đến ngày thứ 10, vẫn như cũ rốt cuộc không ai nửa đêm tới điên cuồng gào thét đánh sự tỉnh của bọn họ, tựa hồ trận này chiến đấu cuối cùng kết thúc. Lữ thụ đứng trên đường hang hái nói ra, thời đại này quả nhiên vẫn là cần càng nhiều anh hùng, chúng ta nhất định phải đứng ra đối kháng tất cả bất công. chân Tổ An ở bên cạnh một mặt đau răng nói ra, người thổi như bức thời điểm cho tới bây giờ đều như thế chứng trạc đàng hoàng sao. Đúng lúc này, một cỗ màu đen buổi sáng từ đằng xa lái tới, lữ thụ ánh mắt sáng lên. Chỉ là một chiếc xe người căn bản không làm khó được chính mình a chẳng lẽ là thiên la địa võng lại bất cẩn, coi là như thế chọn người liền có thể đối phó chính mình. Kết quả xe thương vụ đứng ở hai người trước mặt, cửa sổ xe quay xuống đến, vị trí lái like bên trên hát chí siêu nói ra, lên xe, sớm kết thúc khảo hạch. Chớ có sợ, ta không mang tiền. Há, lữ thụ có chút vẫn chưa thỏa mãn nói rằng, mấy ngày nay hắn mang theo tiểu mập mạp thành thành thật thật bán hỉ dương dương khí cầu kiếm tiền, tiền tiết kiệm không giảm trái lại còn tăng Lữ Thủ hiện tại còn chính hưởng thụ kiếm tiền nhiệm vui thú đây. Kết quả lần này không vẹn vẹn có Hát Chí siêu một người đến tuyên bố khảo hạch sớm kết thúc tin tức, hơn nữa còn một phần tiền đều không mang theo. Vì cái gì khảo hạch sẽ sớm kết thúc đâu? Là bởi vì Niếp Đình đã xác định tất cả mọi người buông xuống cái gọi là thiên tài tư thái rồi. Khảo hạch tí nghĩa ngay ở chỗ này nha, như là đã ma luật qua, cái kia cũng không cần phải tiếp tục nữa, lưu thụ cũng là nghĩ như vậy. Xe thương vụ một đường rẽ trái rẽ phải hướng linh cảnh hồ đồng chạy tới. Tới chỗ sau Trần Tổ An kéo ra xe cửa liền xuống xe, Lữ Thụ đi theo phía sau của hắn, kết quả tiểu mập mạp vừa xuống xe liền toàn thân cứng đờ, Lữ Thụ cũng là hít một hơi linh khí. Lệnh. Lúc này linh cảnh hồ hai đồng đầu đều đi tới mấy chục hào hắc y nhân, một mặt nhế răng cười nhìn lấy hai người bọn họ ma quyền sát trưởng. Ngoa tạo, Lữ Thụ lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, hắn chuyển tay liền một quyền nện hướng vị trí lái cửa sổ, cửa sổ xe là kiếng chống đạn, kết quả một quyền nện lên đi, pha lên lập tức hiện đầy vết rạn toàn bộ thân xe bởi vì cái này lực lượng khổng lồ kém chút là xe, trên thực tế Lữ Thủ còn lưu thủ. Nhìn thấy nhiều ngày như vậy La Địa Vọng nhân viên chiến đấu chờ ở tại đây Lữ Thủ liền hô to mắc lửa, cái này mẹ nó cũng quá gian trá đi, trực tiếp dùng khảo hạch kết thúc lấy cớ đem hai người họ chắn ở chỗ này đánh cho như đòn. Làm người còn có hay không một điểm phòng tuyến cuối cùng. Tất cả mọi người nhìn thấy xe chống đạn không có việc gì về sau tất cả đều cười gắn bắt đầu, ha ha ha ha, kinh hỉ sao? Hạc trí siêu ở xe chống đạn bên trong cuồng tiếu bắt đầu, đánh cho ta hắn. Lữ thụ lúc ấy liền túi lưng một quyền đánh nát xe chống đạn xe cửa, đem Hạc chí siêu tốn đi ra bắt cóc trên tay. Người xe chống đạn như bức nữa cũng ngăn không được cấp xe lực lượng hệ nằm đầm A. Lữ thụ, ha ha ha ha, kinh hỉ sao. Đến từ Hạc trí siêu cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Hạc chí siêu nuốt ngụm nước miếng, khảo hạch xác thực kết thúc, đây là chúng ta tặng cho người lễ gặp mặt. Bọn hắn lần này cũng không phải thật muốn đánh lữ thủ cùng Trần Tổ An dừng lại, loại chuyện này càng giống là các láo binh vì lấy lại danh dự bậc thang, ý tứ đúng vậy nói cho lữ thụ, chúng ta có là biện pháp trị ngươi. Nhưng mà trên thực tế đúng vậy phía trước mấy ngày nay truy đổi trong chiến đấu, lữ thụ tuy nhiên ngủ không ngon, nhưng các láo binh cũng xác thực không có chiếm được tiện nghi gì, dù sao hơn 100 người bắt người ta 2 người còn luôn bắt không được, nói ra cũng không dễ nghe à. Tuy nhiên trên thực tế mọi người ngay từ đầu đối với cái gọi là thiên tài vẫn là rất bài xích từng cái tiểu sinh quán dưỡng để bọn hắn nhìn có chút không thói quen kết quả l lưu thủ cùng bọn hắn cái này gọi không đánh nhau thì không quen biết Tuy nhiên song phương cũng không có chân chính đánh qua vài khung, nhưng mọi người từ trong đáy lòng đối với lữ thủ đã có một loại tán đồng cảm giác mấy ngày nay truy đổi trong chiến đấu lữ thủ cũng cho bọn hắn tạo thành không ít làm phức tạp lữ thủ bắt lấy nhiều lần bọn hắn lạc đàn cơ hội còn phản đánh mấy phát chỉ có thực lực không dám rủng Cái kia không gọi là thực lực chân chính, nhưng lữ thụ đã được đến bọn hắn tán thành. Lữ thụ lúc ấy liền ha ha, thân mẹ nó kinh hỉ, ta lữ thụ một sinh không kém ai. Ở lữ thụ xem ra trận chiến tranh này đúng vậy hắn thắng, thắng liền thắng, các ngươi tìm lối thoát hạ là chuyện của các ngươi, ta cái này không có bậc thang, chỉ có hô sâu. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười chậm rãi đi ra ngoài, cảm ơn mọi người, không nghĩ tới mọi người nhiệt tình như vậy, ha ha ha, nhận biết mọi người thật tốt. Hát trí siêu. Buông tay. Bằng hữu một sinh cùng đi. Đến từ hát chí siêu cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Hát chí siêu kèm chút liền vô ý thức muốn đi theo hát những ngày kia đã không còn. Lúc này niếp đình bỗng nhiên từ bên ngoài bay tới, một bộ đen áo khoác tiêu không một tiếng động rơi vào linh cảnh trong ngó hẻm, hắn lạnh lùng lường lữ thụ một chút, buông tay đi, tất cả đi theo ta, thông chi còn lại tiểu tổ mau đem người mang về. Lữ thụ lúc này mới buông ra ghim chặt hát chí siêu cánh tay, cùng đám người này còn có thể chơi mấy cái tụ hợp. Cùng nhếp đỉnh treo lên đến thật sự là vài phút phải quỷ. Hiện tại hắn có thể xác định là, khảo hạch quả thật kết thúc, những người khác cũng ở trên đường trở về. Lữ thụ tâm tình trong nháy mắt nhẹ nhõm lên, nhưng các lao binh liền có chút nhức cả trứng Mọi người xuống đến trong căn cứ, lữ thụ cái này còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Dù là ở lạc thành lúc, hắn cũng một mực không có cơ hội tiến cái kia trong căn cứ đi. Không phải hắn quyền hạn không đủ, hắn hiện tại quyền hạn kỳ thực đã sớm so đại bộ phận thiên la địa vong bên trong người cao. Chỉ là một mực không có cơ hội đi mà thôi, chính hắn cũng không có yêu cầu. Trên mặt đất chuyển đến cỗ xe lái và hồ đồng âm thanh, một cỗ tiếp một cỗ. Sau đó rộng rãi khác 10 ngày các bạn học đều lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Loại cảm giác này rất thần kỳ, thậm chí còn có một tia nhỏ mừng thầm. Dù sao mọi người lẫn vào nhìn lên đến đều không hắn tốt. Có trên thân người còn mang theo vây mép, có đầu tóc loạn đều có thể khi tổ chim, có người phơi từng cái đen thành than nắm, còn có trên thân người tất cả đều là sơn cùng thổ. Ngẫm lại đều biết rõ là đang làm gì lấy sinh kế đây. Mọi người tại không có chân chính đi đối mặt sinh tồn lúc, tổng sẽ cảm thấy sinh tồn phương thức có rất nhiều, mọi người đại khái có thể lựa chọn một loại thể diện phương thức. Nhưng mà sự thực là cái thế giới này mãi mãi cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian chuẩn bị, cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều lựa chọn. Ngươi có thể lựa chọn, chỉ có gánh vắt được, hoặc là gánh không được. 348, có dũng khí. Nghiếp đình tiến vào căn cứ sau liền không thấy bóng dáng. Những cái kia bị đặt ở thành thị bên trong cô đơn sinh tồn các học sinh bắt đầu lần lượt đến căn cứ, tuy nhiên lúc này lữ thụ mới chợt nhớ tới đến cái sự tình, kỳ thực sở hữu hạng A thiên tài nhân số là 82 cái, tăng thêm hắn cùng trần tổ an tiểu bản tử tổng cộng 84 cái. Chỉ là bởi vì trước đó cùng cố lửa người trên xe chỉ có 32 cái, cho nên lữ thụ một mực tiềm thức nghĩ bọn họ chỉ có hơn 30 người tham gia khảo hạch, mà bây giờ lại nhìn, những cái kia thấy đều chưa thấy qua hạng A các thiên tài kỳ thực so thành thu xảo bọn hắn còn thảm. Đây cũng không phải nói thành thu xảo bọn hắn lẫn vào tốt bao nhiêu, mà là người ta so kinh rộng dây bên trên đám thiên tài bọn họ, tới sớm 5 ngày, tất cả mọi người là bí mật vào kinh. Nói cách khác, lữ thụ bọn hắn chỉ tham dự khảo hạch 10 ngày, mà nó thiên tài của hắn nhóm, là cứng rắn sinh sinh sinh tồn 15 ngày. Tuy nhiên những này học sinh bị phân bố ở mỗi cái khu, nhà ga bên kia một cái đều không có, cho nên mọi người mới không có đụng vào. Không thể không nói nghiếp đình vì thế cho thuộc báo thủ tổ chức trận kia tỉ mỉ kế hoạch báo thủ, thật sự là nhọc lòng. Còn lại học sinh đến nơi này về sau có chút mờ mị thất thố, cũng không ai phản ứng đến hắn nhóm, liền ở chỗ này trở lấy chứ sao. Lữ thụ cùng Trần Tổ An liền không đồng dạng, thiên la địa võng người đều muốn đến xem hai cái này cùng bọn hắn những này lao binh đấu vài ngày tân binh đàn tử. Có chút không có tham dự vây quét hai người thiên la địa võng lao đồng chí cả đám đều lại gần, người đúng vậy lữ thụ người đúng vậy Trần Tổ An Bên cạnh những cái kia hạ hoa thiên tài một mặt mẫu bức, đây là hai minh tinh vẫn là thế nào? Vì sao tất cả mọi người đối với hai bọn hắn nhiệt tình như vậy? Đối với các lao binh tới nói, khảo hạch về khảo hạch, khảo hạch xong không thể gây tổn thương cho cảm tình, chúng ta đối phó người đó là có mệnh lệnh mang theo, kỳ thực mọi người vẫn là đồng bào chiến hữu đâu, cũng không có bao nhiêu cửu hận Hiện tại toàn bộ kinh đô thiên la địa vong thành viên đều biết do, có hai tân binh đảng tử bị hơn 100 hào các lao binh đuổi theo đập ba ngày 4 đêm Kết quả người không có đấm, chính mình tiền tiêu vật còn bị đoạn. Không chỉ có như thế, mấy cái lao binh đều bị người ta bắt lấy lạc đàn nện mặt mũi bầm rập, tuy nhiên cái này cũng không tính là cái gì, lữ thụ ra tay cũng là có chừng mực, đúng vậy trên mặt khó coi một điểm. Hiện tại lữ thụ ở thiên la địa vong bên trong liền có cách gọi khác, nói chuyện trời đất nhớ không nổi đến tên hắn liền sẽ nói áo, đúng vậy cái kia đoạt chúng ta tiền áo, đúng vậy cái kia nện người chuyên nện mặt. Nói lên đến coi ý tứ, phản ứng đến thực tế quan hệ nhân mạch bên trong Các láo binh cũng bắt đầu tán đồng cái này hai hàng, thậm chí là bội phục có dũng khí. Lúc trước bọn hắn bị khảo hạch thời điểm, đối mặt láo binh nào có cái gì hoàn thủ chỗ trông kết quả hiện tại liền ra hai yêu nghiệt. Tuy nhiên mọi người cũng biết rõ, chủ yếu vẫn là lữ thụ tiểu tử này quá quỷ dị, cùng trần tổ an quan hệ không tính quá lớn. Cho nên lữ thụ bọn hắn đến lúc này, liền dẫn tới không ít lão binh vây xem, có người còn cao hứng bừng bừng nói ra, ta mẹ nó đã sớm muốn nện hát chí siêu, hôm nào mời người uống rượu bên cạnh hát chí siêu lúc ấy mặt liền đen, mau mau cút. Người nói lời này kỳ thực cũng không ít, không phải nhằm vào hát chí siêu, mà là, ta mẹ nó đã sớm muốn nghệ ai ai người nào, hôm nào mời ngươi uống rượu. Ta mẹ nó, hôm nào mời ngươi uống rượu. Đại khái chính là như vậy, lữ thụ trong nháy mắt trở thành toàn bộ kinh đô thiên la địa vong bên trong hồng nhân, đại hồng đại tử cái kia loại. Lại không đề cập tới trần tổ an tâm tình lúc này, còn lại lại tới đây chờ hạng A các thiên tài toàn mẫu bức. Cái này là ở đâu ra hai cái mạnh nhân, chính mình tân tân khổ khổ làm thuê kiếm tiền mệnh một nhóm, kết quả cái này nghe làm sao giống như là cái này hai hàng cùng hơn 100 trăm hào lao binh làm một khung. Ngoa tạo. Cái này mẹ nó cũng quá mạnh a Bọn hắn không biết, kỳ thực lữ thụ chỉ là bị đuổi theo mà thôi, kỳ thực lữ thụ nện người xinh đẹp nhất cái kia một cầm hát trí siêu bọn hắn chỉ có 5 người, nhưng mà bên này một năm miệng 10 bọn hắn cũng nghe không rõ ràng. Chỉ cảm thấy lữ thụ hai người bọn hắn tựa như là nắm lấy hơn 100 hào lao binh nện một trận đồng dạng. Cái này rất đáng sợ. Ngay tại cái này loại hiểu lầm bên trong, lữ thụ hoa lệ trở thành hạng A thiên tài tâm bên trong ma vương cấp nhân vật. Không thể treo vào, không thể treo vào. Những này hạng A thiên tài bên trong nhưng thật ra là có người lúc trước chỉ thấy qua lữ thụ, thanh châu hai vị kia. Bọn hắn một nam một nữ đã sớm biết rõ lữ thụ tương đối mãnh liệt, dù sao lúc ấy từ hồ nước mặn di tích sau khi đi ra. Lữ thụ đúng vậy bị trấn bách lý khâm điểm lập công lớn người, hơn nữa hắn cô em gái kia cũng là đột nhiên một nhóm, cho nên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lúc đó bọn hắn còn không hiểu lữ thụ đến cùng mánh liệt ở đâu, hiện tại một màn này, giống như là ấn chứng cái gì đồng dạng. Sắc thực rất mạnh A. Sau đó về sau lần lượt đến hạng A trời mới nhìn lữ thụ bên kia tràng cảnh có chút không rõ ràng cho lắm, tới trước hạng A các thiên tài liền cho bọn hắn giải thích, sau cùng mọi người cùng nhau nổi lòng tôn kính, như bức như vậy. Bất quá đương sơ cùng lữ thủ cùng một chỗ đến kinh đô đám thiên tài bọn họ còn đang suy nghĩ một vấn đề khác, tất cả mọi người trông thấy lữ Thụ bị một cỗ xe sang trọng đón đi à, này làm sao lại trở về rồi. Lữ thủ nghe gặp bọn họ khe khẽ bàn luận lúc liền muốn ha ha, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta là bị thiên la cho tự mình bắt trở lại. Nhưng vào lúc này, có người mang theo bọn hắn sở hữu hạng A thiên tài tiến vào một cái cự đại báo cáo sảnh, lữ Thụ đều không nghĩ tới cái này dưới đất căn cứ vậy mà khổng lồ như vậy phảng phất một cái dựng ngược cùng dưới mặt đất cao lầu cao ốc. Bao cao sảnh trên giảng đài đứng đấy một người, Lữ Thụ gặp qua, thạch Học Tấn. Lữ Thụ đối với Thành Học Tấn này người ấn tượng tương đối mơ hồ, bởi vì đối phương giống như phi thường địa thấp, ngoại trừ Từ Lý Huyền nhất miệng bên trong biết được đối phương lập trí quán thông tâm giáo, vì không tư chất người bình thường khai hích một đầu tu hành đường bên ngoài, tựa hồ liền không có nó tin tức của hắn. Thạch Học Tấn chờ bọn hắn vào chỗ về sau cười nói, nghiên cứu báo cáo biểu hiện Thường thường có cơ hội ra ngoài du lịch người, so những người khác lại càng dễ thành công một số, các người biết tại sao không? Lữ thụ nghi nghĩ, bởi vì bọn họ cha mẹ có tiền. Đến từ Thạch học tấn cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Thạch học tấn tu dưỡng công phu vẫn là thật không tệ, dứt khoát không để ý tới hắn nói tiếp nói, đọc vạn quyển sách còn cần đi vạn giảm đường, đi qua vạn giảm đường, nếu là không thể đối với thế giới này có cái rõ ràng nhận biết, không thể đối với mình có cái rõ ràng nhận biết. Vậy liền xem như trắng đi. Chắc hẳn các vị đi qua cái này 15 ngày, đại khái hiểu chút gì, cũng có thể có chút sự tỉnh có chút đạo lý còn không nghĩ ra, tuy nhiên không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến. Lần này các vị đến Kinh Đô, cùng nói là báo cáo công tác, không bằng nói là một cái ngắn hạn tập hấn, các vị đều là hạng A tư chất thiên tài, tương lai tất nhiên là ta thiên la địa vong chủ cột vững vàng, nhưng mà chỉ có tu hành thực lực là tuyệt đối không thể, thế gian này có quá nhiều chuyện bất bình. Như người người đều bằng tầm tính của mình đi cầm kiếm thiên ngai, thế giới liền lộn xộn Còn có điểm trọng yếu nhất, các vị để cho ta tự mình tường giải công pháp, bởi vì các vị trước đó sở học lưỡng nghi tham đồng khế tóm tắt rất nhiều thứ, thuần túy vì nhanh chóng tăng thực lực lên mà sáng tạo. Khi các vị đến cấp C đồng thời có thực lực trùng kích cấp B bình cảnh lúc, liền cần đem chúng ta trước đó chỗ bỏ qua hết thẻ phong cảnh đều cho bù đắp trở về. 349. truyền hình hộ Thạch học tấn trọn vẹn luận thuật gần 2 giờ Lúc này lữ thụ liền phát hiện, đối phương giảng đơn thuần tu hành lý luận lúc, có thể cử trọng nhược khinh các loại trích dẫn kinh điển đến trèo chống lý luận của mình, sở hữu lý luận đều nhìn lên đến không thâm ảo như vậy, rất dễ hiểu dễ hiểu. Nhưng mà lữ thụ kỳ thực chỉ cần biết rõ một việc, nguyên lai thiên la địa vong vì cấp tốc kéo thực lực, lựa chọn một đầu quỷ dị đường tắt, vậy thì là trước hết để cho mọi người nhanh chóng tu hành đến cấp C có được có thể chiến trí lực, vậy mà lúc này mọi người lại không cách nào tiếp tục đột phá cấp B. Bởi vì cấp C trở lên liền không chỉ là thu nạp linh khí vận hành chu thiên liền có thể đột phá, muốn đột phá cấp B cần có không chỉ là ngộ tính, còn có căn cơ. Nói cách khác, kỳ thực mọi người hiện tại căn cơ bất ổn, đây là một mực cầu nhanh hậu di chứng nhưng thiên la địa vong không có cách nào chậm dãi chờ đợi, bởi vì thực lực sẽ xuất hiện đứt gãy. Nói cách khác, sở hưu tu si ở tu hành đến cấp C đỉnh phong về sau, còn cần lần nữa về tới đây, thu hoạch cùng loại miếng vá đồng dạng công pháp, chậm dãi hoàn thiện chính mình tu hành Khó trách lữ thụ lần trước gặp Trung Ngọc Đường, đối phương đều đã cấp C đỉnh phong rất lâu, kết quả vẫn là không có đột phá, nguyên lai like đối phương tại tiến hành cái này chỉnh tự. Lúc ấy lữ thụ cũng cảm giác Trung Ngọc Đường trên người năng lượng ba động đem so với trước ngưng thật để thăng. Dựa theo Thạch học tấn nói, quá trình này hoàn thiện quá trình liền đối lập khắp lâu một chút, nhưng lúc này tất cả mọi người có được cấp C cơ sở chiến lực chỉ là kẹt tại đỉnh phong mà thôi. Nhưng mà lữ thụ muốn nói, ở đây tất cả mọi người liền hắn một cái là cấp C. Còn lại đều là cấp D trung kỳ, số ít người tỉ như tạo thành tử là cấp D đỉnh phong, cái này nhìn có hay không trải qua gì tích gia tốc tu hành kỳ. Hắn là một cái duy nhất cấp C là cần có nhất người biết chuyện này, nhưng vấn đề là, hắn hết lần này tới lần khác là đối này nhất không có hứng thú. Lữ Thu ép căn bản không hề tu hành thiên la địa vòng công pháp a, linh thạch đều không dùng đến. Những người khác liền ngay cả Trần Tổ An cái này tiểu mập mạp đều nghe tập trung tinh thần. Kết quả lữ thụ nghe thậm chí muốn trước đưa di động muốn trở về cho lữ tiểu ngư gọi điện thoại. Thạch học tấn bắt đầu đoàn kết, lần này tập hấn vừa mới bắt đầu, về sau sẽ cho mọi người chia tiểu tổ đồng thời tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng toàn đội thu hoạch được cấp d tấn thăng cấp c công pháp. Lữ thụ sửng sốt một chút, hạng A tư chất đám thiên tài bọn họ quả nhiên là có ưu đãi đó A, tuy nhiên bọn hắn đến cấp d đỉnh phong cũng không thể vui hưởng kỳ thành trực tiếp thu hoạch được công pháp. Nhưng mà những người khác còn kẹt tại cấp é e đỉnh phong chờ đợi thành lập chiến công cơ hội đâu, bên này hạng A tư chất thiên tài, thì là thiên la địa vong cho bọn hắn sáng tạo cơ hội là công. Vẫn là cự tuyệt không làm mà hưởng thiên la địa vong, điểm ấy không có đổi, chỉ là lần này thiên la địa vong cho mọi người cung cấp lao động cơ hội. Xem ra thiên la địa vong hạ quyết tâm muốn đem bọn này thiên tài tâm tính cùng ý chí cho ma luyện đi ra, chỉ sợ còn bao gồm tư tưởng bên trên độ cao thống nhất đi. Tất cả mọi người lĩnh trở về chính mình vật phẩm Mọi người cũng đều phát hiện, tất cả mọi người lĩnh về vũ khí đều là trường kiếm, kết quả là lữ thụ là hai thanh trường thương, cái này loại đặc thù tính ở mọi người mắt bên trong lại biến thành một cái khác loại như bức bằng chứng. Lữ thụ vừa mở cơ, chính là tin nhắn bên trong co trên trăm đầu Miss Côn nhắc nhở, tất cả đều là lữ tiểu ngư đánh tới, sau đó đúng vậy lưu tiểu ngư này 10 ngày tin tức quanh tạc, lưu thụ lúc ấy liền có chút nhức cả chứng, tranh thủ thời gian cho lưu tiểu ngư trở lại đi điện thoại. Lúc này Thiên La Địa Vong cũng không có tới quái dày mọi người, lúc này sở hữu hạng A Thiên Tài đều cần tranh thủ thời gian cho nhà báo Bình An. Thiên La Địa Vong cho mọi người một giờ thời gian nghỉ ngơi, sau đó mang theo mọi người đi phân phối Túc Xá, hai người mở gian, lữ thụ cùng Trần Tổ An mở gian. Trong Túc Xá công trình phi thường có hiện đại cảm giác, có nhiều thứ bọn hắn cũng không biết là dùng để làm gì. Túc Xá là thành bên trong, tựa như là trong trường học đồng dạng, dường chiếu đều là chuẩn bị xong. Cổng còn có bảng số phòng Dù là lúc này Lữ tiểu ngư cũng còn không cho phép lữ thụ tắt điện thoại Cho mọi người phân phối tốc xá Hác trí siêu lường lữ thụ một chút nói ra Được rồi Hai ngươi tranh thủ thời gian tắm rửa thay quần áo khác Nghỉ ngơi đi Ngày mai bắt đầu lại hai ngươi dễ chịu Đây cũng không phải là nhằm vào ngươi hay Mọi người đối xử như nhau Lữ thụ nhìn hắn một cái tiếp tục cùng lữ tiểu ngư nói ra Ta lần này thật không có động tới ngươi truyền hình hộp à Nhìn không thành hẳn là nên tục phí hết ta hoặc là ngươi báo sửa một cái. Kỳ thực hát chí siêu bên kia còn muốn lấy cùng lữ thụ trò chuyện hai câu đầu, nói thật hắn cũng rất muốn cùng lữ thụ kết giao một chút, không quan tâm trước đó đánh thành cái gì đều dạng, nhưng tiểu tử này xác thực thật đúng mọi người tỷ khí. Lúc này lữ thụ muốn hỏi hắn sáng mai chuẩn bị làm gì, hắn còn có thể giả bộ như bán một cái nhân tình tự mình tiết lộ một chút, dù sao cũng không phải cái gì cần bảo mật đồ vật. Kết quả cái này vừa vẫn rất tốt, lữ thụ căn bản liền không có công phu cùng hắn nói chuyện Đến từ hát trí siêu cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Thẳng đến hát trí siêu đi ra xa hơn 10 thước, còn có thể nghe được lữ thụ bên kia gọi điện thoại âm thanh. Ta thật không có động tới ngươi truyền hình hộp, ta đều đi ra mấy ngày, một mực tập vấn đâu làm sao trở về làm hư ngươi truyền hình hộp cái gì ta vừa đi nói liền hỏng ta kể cho ngươi, thật không phải ta ra tay. Ta không phải đã nói rồi sao, ta hiện tại thật sự không cách nào trở về cho ngươi tu. Ta không thay đổi. Ta kể cho ngươi, ngươi nên ít xem TV ít nhìn phiên bộ. Sau đó Trần Tổ An liền nghe lấy điện thoại đối diện Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói ra, "Ngươi nhìn, ngươi đúng vậy không muốn để cho ta xem tivi. Chờ Lữ Thụ cúp điện thoại về sau đơn giản một đầu mồ hôi, còn tốt cuối cùng đem Lữ Tiểu Ngư cho dỗ lại. Trần Tổ An ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác cười cùng ngu ngốc đồng dạng, ngay cả truyền hình hộp loại chuyện này cũng có thể nhau nhau. "Ha ha ha, Lữ Thụ, ngươi còn vụng trộm giấu qua Lữ Tiểu Ngư truyền hình hộp đâu?" Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi không đi nữa tám." Ta có thể sẽ đánh ngươi. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 667. Trong túc xa có phòng vệ sinh riêng có thể tẩy tắm nước nóng, tiểu mập mạp từ trong phòng vệ sinh tắm rửa xong đi ra, lữ thụ, ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống tập hấn nội dung lại là cái gì a Tiểu mập mạp ngược lại là thật lo lắng cái này, dù sao nếu như cùng thực lực có liên quan lời nói, hắn thực lực nhưng thật ra là chỉnh trong cơ thể thấp nhất một cái kia, cho nên phi thường lo lắng cho mình tập hấn bắt đầu sẽ phi thường cố hết sức. Đối với Trần Tổ An tới nói là cái phi thường cơ hội khó được, mà Lữ Thụ là hắn hiện tại tin cậy nhất người một trong, cho nên bản năng liền muốn cùng Lữ Thụ thương lượng một chút. Lữ Thụ, nói chuyện à, ngươi biết rõ ta tiếp xuống tập huấn nội dung là cái gì sao? Kết quả Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, không biết rõ. Nói thật hiện tại Trần Tổ An đối với Lữ Thụ tín nhiệm, một mực căn cứ vào Lữ Thụ cường đại năng lực, ở tiểu mập mạp xem ra giống như liền không có Lữ Thụ không làm được sự tình đồng dạng, hắn nghe Lữ Thụ nói không biết rõ sau sửng sốt một chút. Ngươi thế nào có thể không biết rõ đâu. Lữ thụ trầm ngâm một lát, bởi vì ta vụng trộm dấu qua lữ tiểu ngư truyền hình hộ. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 667, 350, nhiệm vụ. Trên thực tế, tập hấn cũng không có Trần Tổ An tưởng tượng khủng bố như vậy, không có lẫn nhau ở giữa thực chiến, không có ngành thực lực so cùng. Cái này khiến tiểu mập mạp đưa khẩu khí, tối thiểu nếu là học những vật khác, hắn cùng mọi người vẫn là cùng một cái hàng bắt đầu bên trên nhà. Tiết khoa thứ nhất đúng vậy dạy mọi người quen thuộc các loại súng ống, huấn luyện viên là lữ thụ bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Kết quả đi học chuyện làm thứ nhất liền là đối phương hỏi trước ai là lữ thụ, lữ thụ sau khi đứng dậy đối phương nói rất tốt, sau đó lại để lữ thụ tọa hạ bắt đầu đi học. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy có điểm không đúng, bọn hắn phi thường tò mò cái này hơn 10 ngày bên trong đến cùng xảy ra chút gì, mới khiến cho lữ thụ ở bọn này láo binh bên trong có cao như vậy danh vọng. Đây đều là bọn hắn chuyện cầu cũng không được a Nên biết rõ coi như ngươi là hạng A tư chất thiên tài, tương lai nếu là cùng tuổi thiên la địa vong những chiến hữu này, người ta không phục ngươi đó cũng là không tốt, ở đây nhiều như vậy thiên tài đâu, chưa hẳn mỗi người đều có hy vọng trở thành thiên la địa vong bên trong chân chính thực quyền đại nhân và ta. Huấn luyện viên nhìn lấy tất cả mọi người nói ra, các vị đều là lập tức sẽ tấn thăng cấp C người, có lẽ nửa năm có lẽ một năm, tóm lại đều là có thể đi vào cấp C, cho nên ở có phi kiếm tình hôn dưới, ta không phải muốn dạy sẽ các ngươi như thế nào sử dụng súng ống mà là muốn nói cho các ngươi làm sao phòng bị súng ống. Tỷ như nào súng ống là ngươi hoàn toàn có thể dùng linh lực ao giáp ngại kháng, nào súng ống là ngươi gánh không được, những này các ngươi đều muốn rất rõ ràng biết rõ. Lữ thụ giật mình, trên thực tế cấp C có thể không xem vũ khí nóng loại lời này cũng liền là một câu khái chỉ, dù sao vũ khí nóng nhiều như vậy loại đâu, một thanh tay nhỏ súng đó cũng là vũ khí nóng, một khỏa đầu đạn hạt nhân nện trên đầu cái kia cũng coi là vũ khí nóng a cho nên cấp C có thể không xem vũ khí nóng loại thuyết pháp này, là tương đối mơ hồ, chỉ có thể nói bọn hắn có thể ngăn cản phần lớn súng ống, như huấn luyện viên nói, có nhiều hơn một nửa súng bắn tỉa, bọn họ đều là gánh không được. Sau đó giảng liền cao đoan, trực tiếp giảng, như thế nào lấy thần thức khóa chặt đánh viên đạn, cũng thông qua phi kiếm đến rất nhỏ cải biến đánh viên đạn phương hướng nguyên lý. Ý tứ chính là, người có thần biết có phi kiếm, tuy nhiên ngạnh kháng không được đánh viên đạn, nhưng là ngươi phi kiếm tốc độ đã đầy đủ đi rất nhỏ cải biến phương hướng của nó. Cấp D bỏ mạng một kích phi kiếm liền có đột phá vận tốc âm thanh hiệu quả, cấp C phi kiếm xác thực càng mau một chút, mà đại bộ phận súng ống, dù là súng bắn tỉa viên đạn sơ tốc cũng đều ở 1.000m mỗi giây trở xuống. Trần Tổ An là quen thuộc súng ống, vừa mới bắt đầu còn muốn cùng với chính mình nhất định có thể ở cái này một khoa dẫn trước. Kết quả phát hiện, vị này lao sư giảng bài nội dung bắt đầu càng ngày càng huyền học. Căn bản không phải chính mình trước kia quen thuộc xuống ống tri thức. Chỉ là súng ống nội dung, giảng trọn vẹn 3 ngày thời gian. Thứ hai cổ nệ trò, hiệp đồng tác chiến cùng chiến thuật thủ thế. Rất nhiều quân mê kỳ thực đều biết rõ chiến thuật thủ thế có những cái kia. Trần Tổ An ngay từ đầu vẫn là cho là mình có thể ở cái này một khoa bên trên chiếm cư ưu thế. Dù sao mọi người trước đó ở câu lạc bộ liền chơi qua loại vật này. Lúc ấy con cháu ở giữa cạnh tranh lẫn nhau. Cái kia trang bức phương pháp đều là mỗi cái mở ra lối riêng So với ai khác quen thuộc hơn chiến thuật thủ thế chờ chút. Kết quả cái này một khoa càng huyền học, nguyên bản chiến thuật thủ thế bên trong tay thành trào trạng ở trước ngược trên giới bạo động là vũ khí tự động ý tứ, kết quả bọn hắn căn bản không học cái này loại thủ thế, trực tiếp học chính là dùng phi kiếm thủ thế. Dù sao như trước kia thật không giống nhau lắm. Mỗi ngày học tập xong về sau còn cần ở từng cái huấn luyện viên chỉ huy hạ phân tổ học tập các cảnh giống lệ, không chỉ có học tập, còn muốn cầu đọc thuộc lòng. Chân tổ an là như thế nào cũng không nghĩ đến. Ở khác môn học bên trên không có chiếm được tiện nghi không nói, còn ở lại chỗ này một khoa bị những người khác bỏ rơi phi thường xa. Lữ thụ cũng không cần nói, trí nhớ của hắn từ linh khí khôi phục trước đó liền rất không bình thường, bây giờ nói hắn thời gian ngắn bên trong hơn ngàn chữ nội dung đã gặp qua là không quên được cũng không khoa trường, thời gian dài có thể sẽ có sơ hở quên, nhưng ứng phó khảo hạch cùng kiểm tra bộ phận đọc thuộc lòng căn bản đều không gọi sự tình, cái này là học bá tôn nghiêm à. Nhưng mà Trần Tổ An liền không đồng dạng. Hán tử tiểu học bắt đầu khi học cặn bã, cái này một khi đúng vậy hơn 10 năm. Tiểu mập mạp thư xác nhận lúc cái kia trí nhớ đơn giản vô địch. Mở sách, ngựa đông mai. Khép sách lại, ngựa cái gì đông mai. Mở sách, ngựa đông mai. Khép sách lại, cái gì đông mai. Mở sách, ngựa đông mai. Khép sách lại, ngựa đông cái gì. Mở sách, ngựa đông mai. Khép sách lại, ngựa đông mai. Ngựa đông mai. Ngựa đông mai. Tốt ta nhớ kỹ. Chờ khảo hạch thời điểm. Tôn Hồng Lôi, liên tiểu mập mạp cái này học tập thiên phú, để hắn thư xác nhận thật sự là làm khó hắn. Về sau không riêng gì muốn học điều lệ, vẫn phải viết tâm đắc. Kỳ thực cái này là đem tất cả khi tân binh đảng tử đến đối đãi quá trình này chỉ sợ về sau sở hữu tiến vào người tu hành đại học người đều cần trải qua, chỉ là bọn hắn trước thời hạn một số, nói không chính xác vẫn phải sau khi tiến vào học lần thứ hai. Nhưng mà thiên la địa vong cũng không có để bọn hắn học hồng công, ở cái này trong lúc đó. Vậy mà mỗi người mỗi ngày đều có thể được đến một cái linh thạch trợ cấp, hơn nữa lưu thụ phát hiện, cái này linh cảnh hồ đồng phía dưới, linh khí cũng so địa phương khác dư giả hơn nhiều. Cũng thế, thiên la địa vong tu kiến căn cứ, khẳng định tuyển linh khí nồng nặc nhất địa phương, không phải vậy nhiều như vậy địa vong nhân viên chiến đấu đều ở nơi này chia một ít điểm linh khí, mọi người liền đều không cần tu hành. Cứ như vậy dạy đặc thức học tập kéo dài nửa tháng lâu, kỳ thức lúc này đại bộ phận địa phương học sinh đã khai giảng liền ngay cả lữ thủ cũng cho rằng học tập xong không sai biệt lắm nên trở về đi học cá thần mã. Bất quá, tuy nhiên lữ tiểu ngư bên kia đã phi thường không vui, nhưng lữ thủ cảm giác vẫn tốt chứ, dù sao một ngày một khóa linh thạch. Kết quả là ở thứ 15 ngày, bọn hắn tất cả mọi người bị tập hợp hợp lại cùng nhau bắt đầu chính thức phân tổ. hắc chí siêu đứng ở 84 cái học viên trước mặt, muốn thu hoạch được công pháp nhất định phải có chiến công mang theo. Ở đây phần lớn người trên thân đều là không có chiến công, nhưng là không quan hệ, hiện tại cơ hội tới. Hiện tại cho mọi người 5 phút đồng hồ thời gian, đổi về chính mình nguyên bản trang phục các ngươi đem lấy bình thường thân phận học sinh đi hướng các nơi chấp hành nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều không đơn giản, cho nên hy vọng các ngươi không cần phất lở, chấp hành nhiệm. Vụ tư liệu sẽ tóc đến trên tay của các người, hi vọng các ngươi cẩn thận nghiên cứu. Mỗi tiểu tổ 7 người, lữ thụ bọn hắn tổ này phân biệt là chính hắn, Trần Tổ An, Tào Thanh Tử, Thành Thu Xảo, còn có 3 cái không quen biết. Lại nói lư thụ trước đó xác thực nhớ ký Thạch học tấn nói muốn chấp hành nhiệm vụ kia mà, kết quả cái này học tập hơn 10 ngày đều suýt nữa quên mất. Hắn mở tài liệu ra xem xét, rõ ràng là Dự Châu cùng thiểm Châu chỗ giao giới một cái bí mật hắc thị tư liệu, trên tư liệu biểu hiện nên hắc thị thực tế trưởng khống giả tên là chủ trì hắc thị, thực tế trong âm thầm cúng đoạn, người tu hành ở giữa đen ăn đen giết người cơ của. Hành động lần này mục tiêu, đúng vậy đã kích cái này hắc thị, đem trên tư liệu tiêu ký 21 cái mục tiêu toàn bộ đánh chết. Lữ thụ nghĩ thầm cái này là muốn cho các thiên tài trên tay dính chút máu à, tỉnh cùng chân chính ngoại cảnh giác tỉnh giả treo lên đến chả có choáng máu cái này loại ma bệnh, dứt khoát lấy trước những này trong nước tu hành giới khu vực luyện tay một chút, thuận tiện diệt trừ một số không tuân quy của người. Cảnh ngoại tu hành giới tình thế đã loạn như vậy rồi sao thiên la địa vong gấp gáp như vậy. Bất quá. Hắc thị hắc thị là chỗ tốt à. Lữ thụ cảm khái nói. 351, chỉ đạo công tác. Lữ thụ cầm trên tay tư liệu rất kỹ càng Kỹ cảng đến cái này 21 cái mục tiêu ngày sinh, gia đình địa chỉ, bình thường hành vi thói quen đều viết rõ rõ rằng rằng, đằng sau thì là kỹ càng phụ bọn hắn cụ thể tội ác, không thể không nói, những người này đều là đã đem giết người cấp của cho làm thuận tay cái kia loại tu hành bại loại. Kỹ thực Thạch Học Tấn lúc trước nói nguyên thoại cũng không phải tất cả đều đánh chết, mà là đem bọn hắn bắt trở lại, như gặp hết thể phản kháng, có thể tại chỗ đánh chết. Nếu như nói Thạch Học Tấn nói đúng lắm, như gặp phản kháng nhưng đánh chết, Vậy cái này phản kháng trình độ làm sao giới định đâu? Đối phương dùng bao nhiêu lực khí mình có thể đánh chết? Nhưng Thạch Học Tấn nói không giống nhau, là chỉ cần đối phương có phản kháng ý tứ, người liền có thể đánh chết hắn. Trên thực tế trên danh sách người đều là người đáng chết, Tòng Phạm khẳng định không chỉ như thế điểm, nhưng đáng chết đúng vậy những thứ này. Mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng, hạng A tư chất thiên tài hiện tại căng hết cỡ cũng liền là cấp dê đình phong, tân binh đản tử đối đầu những cái kia tâm ngoan thủ là tuyển thủ nếu như lại lưu thủ chết còn chưa nhất định là ai. Lữ thụ xem hết trên tay tư liệu liền đưa cho Trần Tổ an bọn hắn, trên cơ bản đều là mỗi cái tiểu đội chính mình phân biệt thảo luận, chủ quan đúng vậy làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại mọi người từng cái ma quyền sát trưởng, rất nhiều người ngay cả di tích cũng không vào qua, tiểu thâu đều không nắm qua một cái, đồng nhiên đối mặt loại chuyện này khẳng định là tâm tình khẩn trương bên trong sen lẫn cái này vẻ kích động, khẩn trương không thể tránh được, mà kích động thì là bởi vì tất cả mọi người muốn kiến công lập nghiệp, Hiện tại sự thật liền bày ở trước mắt, thiên tài đồng dạng cần công lao mới có thể tiếp tục thăng cấp đánh tiểu quái thú. Hơn nữa lần này lập công lấy được cũng là tốc thành bản, còn muốn tiến thêm một bước hoàn thiện tự thân công pháp, còn phải tiếp tục lập công, đây là một đầu phải qua đường, ai cũng không tránh thoát. Ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể lấy khách hàng thân phận tiến vào hát thị sờ sờ tình huống, tốt nhất có cơ hội đem bọn hắn từng cái đánh tan, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cũng là như thế này. Tuy nhiên trên tư liệu biểu hiện bọn hắn đại bộ phận đều là cấp E, cấp D đều rất ít, nhưng nhân số quá nhiều, từng cái đánh tan là cái lựa chọn tốt. Không cần sợ, đúng vậy làm. Đối mặt phần tử phạm tội, chúng ta muốn làm đúng vậy đem bọn hắn phách lối khí diễm triệt để đá kích xuống đi. Một câu nhẹ nhàng rơi ở lỗ thai của bọn hắn bên trong. Trình tiểu đội người tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, là ngươi nói sao? Không là là hắn nói sao? Không phải. Thảo luận âm thanh ngừng lại. Chi tiểu đội này 7 người một mặt kinh ngạc nhìn hướng đội trưởng sau lưng Lữ Thụ, do dự nửa ngày, ngươi làm sao không cùng đồng đội mình thảo luận? Lữ Thụ nhìn lấy bọn hắn đội trưởng trong tay tư liệu, đầu đều không nhấc cười nói, chỉ đạo chỉ đạo các ngươi công tác. Đừng đầy ta, chính ta đi. Sở Hưu tiểu đội đều ở vây thành một vòng thảo luận thời điểm, trong đội chính là thiếu mất một người Trần Tổ An bọn người lặng lặng nhìn Lữ Thụ cùng Tiểu Mật Phong đồng dạng khắp nơi đi chỉ đạo công tác. Thanh Thu xảo một mặt mê mang, hắn vẫn luôn là như thế. Ngày thoát sao? Hẳn là đi. Chân Tổ An một mặt phiền muộn trả lời. Vậy mà lúc này lữ thụ đang suy nghĩ một việc, hắn nhìn mỗi một đội nhiệm vụ tư liệu, kỳ thực mọi người nhiệm vụ mục tiêu khoảng cách cũng không tính quá xa, chủ yếu liền tập trung ở trung nguyên khu vực. Hắn cầm điện thoại bản ghi nhớ đem chính mình vừa mới nhìn đến tin tức tất cả đều ghi xuống, một mặt là hắn muốn nhìn một chút những này ẩn nấp hắc thị đến cùng đều ở nơi nào, một phương diện khác. Lần này bọn hắn mang theo chấp pháp thân phận đi Đối phương lại là không chuyện ác nào không làm hắc thị lớn kiêu, lưu thụ nhìn những này lớn kiêu tội danh đều có cướng đoạn, giết người cấp của cái này một hạng. Không có ý tứ gì khác, Lữ thụ liền muốn xem bọn hắn đoạt cái gì, liền nhìn xem có cái gì không quá phận A. Các thiên tài còn là đơn thuần một số, căn bản liền không nghĩ tới lưu thụ nhìn tư liệu của bọn hắn làm gì, dù sao mọi người một tiểu đội một cái nhiệm vụ, ai có thể nghĩ tới người nào đó còn có dư lực đi chú ý một chút người khác nhiệm vụ. theo bọn hắn nghĩ Nhiệm vụ của mình đều còn chưa nhất định có thể hoàn thành đâu, nào có công phu đi quản người khác ca Nhưng lữ thụ không giống nhau, lữ thụ cảm thấy mình hẳn là thành làm một cái giúp người làm niềm vui tiến tới thanh niên. Ngẫu nhiên vẫn là muốn đề cao một chút tư tưởng giác ngộ. Hiện tại tất cả mọi người mục tiêu đều ở lữ thụ trong đầu nhớ kỹ, hắn một bên chụp điện thoại di động ghi chép một bên hướng trần tổ an bọn hắn bên kia đi đến, nhớ trong điện thoại thuần túy là sợ thời gian lâu dài quên. Ký ức lực lại siêu quần cũng không có đụng tới nhìn qua một chút liền có thể nhớ một đời trình độ, lữ thụ làm việc từ trước đến nay vững chắc. Lữ thụ vướt vướt ký ức, bọn hắn nhiệm vụ của mình mục tiêu nói là ở Thiểm Châu cùng Dự Châu chỗ giao giới, kỳ thực đúng vậy ở Thiểm Châu bên trong đồng quan huyện. Những người khác đây này, mặc dù nói bắt đầu gần, đều tụ tập ở Thiểm Châu, Tấn Châu, Dự Châu ba cái địa phương, nhưng mỗi cái Châu cũng là rất lớn à, lữ thụ tính đi tính lại, chính mình giống như có thể lựa chọn địa phương cũng không coi là nhiều. Chính tính toán, Trần Tổ An cắt ngang suy nghĩ của hắn, thú hình, ngươi cũng chỉ đạo chỉ đạo chúng ta. Cái này có cái gì tốt chỉ đạo? Lữ thụ tức giận nhìn bọn hắn một chút. Nguyên bản Trần Tổ An cùng thành thu xảo nhìn lữ thụ cái này tiểu mật phong đồng dạng toàn trường bay. Hơn nữa trước đó các lão binh đối với lữ thụ thái độ lại là như vậy không giống bình thường. Cho nên muốn lấy lữ thụ trở lại trong đội hẳn là sẽ phát biểu điểm ý kiến đâu. Kết quả làm sao cảm giác người khác đều là con ruột, phía bên mình đúng vậy sao nâng dưỡng. Muốn là bọn hắn biết rõ lữ thủ ở người khác cái kia chỉ đạo cái gì, đoán trừng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Trên thực tế lữ thụ nhìn bọn hắn bên này tư liệu về sau đã cảm thấy, chính mình nhóm này hẳn là thực lực mạnh nhất tiểu đội đi, tạo thành tử tăng thêm chính mình, đối mặt cấp D trung dai đều chỉ có hai cái, còn lại tất cả đều là ép, cấp e tiểu nhân vật, căn bản là là bình lội A. Ở trong tư liệu biểu hiện những này, giết người cấp của tuyển thủ còn đang sử dụng thổ thương săn súng loại hình vũ khí, chỉ cần cẩn thận một chút cái này liền tốt. Lữ thụ giờ này khắc này cảm giác chính là, chính mình trước đó vẫn còn có chút xem trọng trong nước những thế giới này người tu hành A. Chi tiểu đội này bên trong tàu thanh từ Thủy chung không nói một lời ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng bình tĩnh nhìn hướng lữ thụ. Mà Trần Tổ An cùng thành thu xảo ngược lại là quen thuộc tương đối nhanh, còn lại ba đạo nguyên ban học sinh phân biệt đến từ ba cái khác biệt châu, lẫn nhau ở giữa cũng không biết. Cái này phân tổ hoàn toàn không có lo gì có thể tìm ra. Giống như đúng vậy đem lữ thụ cùng Tào Thanh từ hai cái này có thực lực nhất An bài ở đâu cùng một chỗ, Trần Tổ An là nhân tiện, nếu là lữ thụ mang vào liền để hắn đi theo lữ thụ, đến mức những người khác, đều không quá quan trọng. Lữ thụ vừa rồi chú ý tới, bên kia Thanh Châu hai vị cấp dê đỉnh phong liền bị tách ra đến hai tổ, đây là vì thăng bằng thực lực. Làm sao người khác cái kia liền cần thăng bằng thực lực, phía bên mình cũng không cần. Rõ ràng chính mình cái này đội đúng vậy mạnh nhất đó a Nghiếp Đình cùng Thạch Học Tấn khẳng định cũng phi thường rõ ràng điểm này. Hắn cùng Tào Thanh Tử cho tới bây giờ đều không có có nói một câu, lúc này lữ thụ đông nhiên chuyển đầu đối với Tào Thanh từ nói ra, nhiệm vụ của chúng ta khả năng có vấn đề, cẩn thận một chút. Tào Thanh từ bình tĩnh gật gật đầu, được. Đây cũng là Tào Thanh từ đối với lữ thụ nói câu nói đầu tiên, nhưng mà hai người trợt giống như là đã sớm quen biết đồng dạng. 352, đưa quái mặt. Nguyên bản lữ thụ cho là bọn họ sẽ ngồi máy bay hoặc là cái gì tương đối cao quả nhiên phương tiện giao thông, trực tiếp bay trên trời cao, sau đó thiên la địa vóng đem tất cả từng cái lấy tán binh hình thức đưa lên xuống dưới thân mã, kết quả không có. Lữ thụ ngồi ở ra xanh tàu hỏa giường cứng dưới giường một bên đập lấy hạt dưa một bên thở dài, quá hẹp hỏi A chân Tổ An một mặt oán giận, đúng đấy, đời ta đều còn chưa ngủ quá cứng chảy đâu. Chính đoan trách, Trần Tổ An đông nhiên xoay đầu đối với sắt vách hô nói. Ta nói đại thúc ngươi có thể đem giày mặc vào sao? Ngài là đem vê đút cờ nổ còn là thế nào ngài vị này mà cũng quá vọt lên đi, ta cái này còn đập lấy hạt dưa đâu? Sắt vách đại thúc một mặt không vui đem giày mặc vào. Sau đó lúc này một con gấu con chạy tới cùng Trần Tổ An mắt lớn trừng mắt nhỏ, Trần Tổ An còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra đâu, gấu con hướng Trần Tổ An trong tay hạt dưa bên trên nổ nước miếng liền chạy. Ai cũng mẹ nó đừng cắn ta, Trần Tổ An trực tiếp liền nổ, đứa nhỏ này cha mẹ ở chỗ nào à? Còn có vương pháp hay không? Lữ thụ liếc mắt nhìn hắn, ai cũng không có ngăn đón ngươi a Hắn nhìn nhìn giường trên chính yên tĩnh nằm nghỉ ngơi tạo thanh tử, nghỉ thầm cái này hoàn cảnh ngươi cũng có thể ngủ lấy, cũng không phải cái gì người bình thường. Lúc này Trần Tổ An ngồi xuống, hắn một cái người tu hành quả thật có chút thả không xuống giá đỡ đi cho người bình thường đánh một trận. Trần Tổ An nhìn lấy thành thu xảo ở cái kia video nói chuyện phiếm liền tiến tới, thế nào, cùng bạn gái nói chuyện phiếm đâu? Kết quả là nhìn đến trên màn hình điện thoại di động Thành Thu xảo mẹ ôm một mực chân ngắn chó con Kha dựa vào, Thành Thu xảo vui vẻ cười nói, Rô Đô, cùng ngươi Trần Tổ An ca ca chào hỏi. Trần Tổ An mặt đen, con tưởng rằng là cùng bạn gái video nói chuyện phim đâu, một tâm sự lâu như vậy. Thành Thu xảo vẫn chưa phát giác, hắn nhắc đầu cười nói, ta nuôi chó đáng yêu không? Trần Tổ An, ngươi nói chuyện yêu đương rồi sao? A Thành Thu xảo sướng sốt một chút, đây là cái gì chuyển hướng, hắn nói ra. Không có đằng à, ta bây giờ nghị chuyên tâm tu hành cùng việc học đâu, chờ tốt nghiệp về sau đi. Trần Tổ An một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, trong vườn thú đều đánh không đến săn, ra vườn ngươi còn có thể đánh lấy đâu. Muốn theo ta nói, nuôi con chó, ngươi còn không bằng nuôi cái bạn gái. Lúc này đoàn tàu vào trạng, lữ thụ đứng dậy liếc mắt nhìn hắn, ngươi ngược lại là không có nuôi chó, ngươi nuôi bạn gái đâu. Trần Tổ An trầm mặc trọn vẹn 10 giây đồng hồ, đâm tâm lao thiết. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Ai cũng không thấy, dường trên tàu thanh tử khỏe miệng cũng hơi thượng thiêu bắt đầu. Lữ thụ vô vối nhỏ bả vai của mập mạp, ta xuống xe đi dạo, nếu như ta không có có thể kịp thời trở về, các người đến đồng quan về sau đầu tiên chờ chút đã ta. Những người khác sửng sốt một chút, không liền xuống xe đi dạo hả, thế nào sẽ còn về không được. Trong lúc nhất thời ai cũng không có minh bạch lữ thụ muốn đi làm gì. Lúc này sắt vách thùng xe đích vương lực, gì nghỉ. Lưu tuyết như bọn người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống xe, bọn hắn đã đến nhiệm vụ địa điểm, cùng nghĩa huyện. Đoàn tàu ở chỗ này ngắn ngủi đô về sau, sẽ tiếp tục đi về hướng Tây chạy nhanh, cho đến xuyên qua Dự Châu, trên đường đi qua Đồng Quang. Chi tiểu đội này bên trong lữ thụ liền nhận biết ba người này, gì nghĩ đúng vậy vị kia trang điểm dạy đặc lưng con lừa bài ba lô nữ hải, lữ thụ muốn quên nàng đều khó, mỗi lần thấy nàng liền muốn hỏi sư phụ nàng cùng hắn nhị sư đệ tam sư đệ ở đâu, mỗi ngày vẽ cùng khỉ đồng dạng Cầu cái gì a Lữ thụ ngược lại là không nghĩ tới, trước đó hắn coi là hát thị đều ở mỗi cái thành thị bên trong đại ẩn ẩn vu thị đâu, không có nghĩ đến cái này. Giai đoạn hát thị tất cả đều giấu ở hơi lệch xa một chút huyện thành, thậm chí ở trong huyện thành đều chỉ có thể coi là vùng ngoại thành địa phương. Xem ra bọn hắn thật đúng là không có lá gan lớn như vậy tiến vào thành thị. Nhưng mà lữ thụ không biết là, những này tuyển thủ rất nhiều người đều đã từng hạ bề mật, luôn cảm giác ở thành thị bên trong loại địa phương kia chính mình căn bản giấu không được. Loại cảm giác này lữ thụ cũng có qua, tỉ như lúc trước cả con đường đạo ca mê ra giám sát đều quay đầu nhìn hắn thời điểm. Đi qua gian kia sự tình về sau, lữ thụ hiện đang hành động bắt đầu đều sẽ phi thường cẩn thận tránh né camera đi ở tầm mắt của đối phương trong góc chết. Lữ thụ chầm rãi đi theo vương lực, gì nghỉ phía sau bọn họ, đối phương tựa như là bình thường đến du lịch đại học sinh đồng dạng, xuất nhà ga sau 7 người này liền tìm ở giữa nhò nhỏ quán trọ ở, lữ thụ vừa mới chuẩn bị theo tới đâu kết quả bị một cái bác gái cả lại. Tiểu hòa tử, muốn nghỉ ngơi không cần. Lữ thụ trong nháy mắt đã cảm thấy vị này cũng quá không có thành ý, bên trên một vị ngăn lại hắn còn nói muốn nhảy dân tộc vũ đâu, kết quả ngài cái này múa đều không nhảy, không có cạnh tranh lực a Kết quả là nghe bác gái nói ra, rất thoải mái, 50 khối tiền, còn đưa bác quái mặt. Lữ thụ nghe một mẫu bức, vừa nói ngươi không có thành ý không có cạnh tranh lực, ngươi cứ như vậy lộ ra bài. Mấu chốt là cái này đều có buộc chặt kinh doanh nhưng vấn đề là người cái này buộc chặt đồ vật cũng quá tiếp địa khí đi, đưa quái mặt cái này là lữ thụ không tìm hiểu tình huống, trên thực tế rất nhiều bên cạnh trạm xe lửa đều là như thế này, đây là vì hấp dẫn công nhân một loại thủ đoạn, dù sao tất cả mọi người muốn ăn cơm nhà, chỉ coi ăn bát giá cao quái mặt còn có thể. Bác gái nhìn lữ thụ do dự dáng vẻ cảm giác có hy vọng, bổ dưỡng quái mặt, có trứng chim cút. Khụ khụ, lư thụ hắng giọng một cái, ta là không cần đâu, tạm tạm đại tỷ a. Bất quá. Bạn học ta cần. Lữ thụ hiện tại muốn làm sự tình đương nhiên là tận lực không cho vương lực bọn hắn biết rồi à. Nguyên bản hắn còn lo lắng bọn này các thiên tài đến lúc đó liền thẳng đến mục tiêu. Bất quá bây giờ xem ra đối phương vẫn là rất cẩn thận. Lữ thụ suy nghĩ, nếu là có biện pháp nào kéo dài một chút vương lực bọn hắn tốt bao nhiêu. Hiện tại, phương pháp giống như đưa tới cửa, đến mức có được hay không, thử một chút mới biết rõ. Hắn móc ra 300 khối tiền đưa cho bác gái. Sau đó đem bác gái kéo qua một bên gì Già gì dầm lượng ấy Bác gái một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng Không có vấn đề Ta còn có tỉ mỗi đâu Ngươi cứ yên tâm đi Ta cái này làm cái mặt tay nghề cũng là nhất tuyệt Tuyệt đối cho bọn hắn hầu hạ tốt Lữ thụ sau khi giao phó xong liền Công trường mâu đi Hắn trưởng mâu bọc tại màu đen trong bao da Đây là thiên la địa vong nhiệt tình bọn chiến hữu tạng Từ bên ngoài nhìn Cứ việc có người biết rõ hắn đây nhất định không phải cái gì bình thường đồ vật nhưng cũng không cách nào khẳng định cái này là vũ khí. Tiểu huyện thành không có gì giám sát, nhất là cùng nghĩa cái này loại không tính giàu có thì càng ít. Hắn hiện tại nhất định phải đổi tại vương lực bọn người đi dò xét trước đó, hảo hảo cùng hắc thị lớn kêu nhóm trao đổi một chút. Vương lực chính để đó hành lý đâu, đông nhiên đông đông đông tiếng đập cửa liền vang đi lên, vương lực hiếu kỳ, ai vậy? Khách phòng phục vụ. Vương lực cái này cũng cảm giác có chút tới mới, cái này quán trọ nhỏ còn có khách phòng phục vụ đâu. Đơn thuần hắn nghĩ đến hẳn là quét dọn vệ sinh thần mã. Vừa mở ra cửa, một vị bác gái trong tay bưng quái mặt liền tiến đến. Tiểu huynh đệ đói bụng không, ăn bắt quái mặt điem điếm. Vương Lực Sắc thực đói bụng, tỉnh tỉnh mê mê tiếp nhận quái mặt thả trên mặt bàn liền chuẩn bị ăn, tâm lý còn muốn lấy cái này quán trọ nhỏ lại còn đưa quái mặt đâu à, vừa nhấc nhức đầu mẹ vẫn còn, hắn hiếu kỳ, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì ngươi tranh thủ thời gian ăn, ăn bắt quái mặt ta tốt làm việc. Đại mụ tiểu nói. Vương Lực ồ một tiếng. Tưởng rằng muốn ăn bắt về sau cầm chén bưng đi ý tứ, kết quả đúng lúc này sắt vách chuyển đến đồng đội âm thanh, bác gái ngươi muốn làm gì ta thật không phải loại người như vậy. a sau đó bên cạnh chuyển tới một to khỏe giọng nữ, ăn ta quái mặt còn muốn chạy đâu. Vương lực mắt nhìn bên người bác gái, lại nhìn trước mặt quái mặt. Ăn, vẫn là không ăn, đó là cái vấn đề lớn. 353, Thu La. Cùng nghĩa công nghiệp rất nhiều, từ trước đến nay đều là lạc thành công nghiệp hành lang khâu trọng yếu nhất. Về sau bởi vì phát triển kinh tế tốc độ quá nhanh trực tiếp bị dự châu trực quản, thoát ly lạc thành quần hạt. Lữ thụ mang theo màu đen khẩu trang công trường mâu đi vào một cái vứt bỏ cỗ xe cất giữ sân nhỏ, to lớn viện tử chất đầy bánh xe thai còn có vết dỉ loang lộ thân xe, cái này lấy cỗ xe đóng diện tích thành tưởng tựa như là mê cung đồng dạng, liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy quanh co đường ngọn, lại không nhìn thấy đường tận đầu thông hướng nào. Cái này hắc thị cũng không hề tưởng tượng bên trong náo nhiệt như vậy Ấn nói không phải là cùng đồ ăn thị trường đồng dạng mọi người mua bán đan dược cái gì nha. Kết quả lạnh như vậy sạch. Chỉ có thể nói thiên la địa vong bên ngoài cá lọt lưới thật sự là quá ít, có người mới có thể náo nhiệt à, cho nên bọn hắn kỳ thực căn bản náo nhiệt không nổi tới. Không phải những này trong khu vực lão thử quá yếu, thật sự là thiên la địa vong quá đặc thù, ngoại quốc cũng không có bao nhiêu tổ chức có thể làm được thiên la địa vong một bước này. Trợ hồ hết thảy phòng ngừa chu đáo cùng đại cục đều ở niếp đỉnh cùng thạch học tấn hai vị kia thiên la tâm trùng khâu khe bên trong. Không biết do vì sao Lữ Thụ nghĩ tới đây, nghĩ đến chính mình thân ở cái này muốn hôn loạn thời đại bên trong, trên thân vai khiêng thiên la địa vong thiếu tá thân phận, còn có loại ẩn ẩn cũng có vinh yên cảm giác. Lữ Thụ cười lung lay đầu, bây giờ không phải là muốn chuyện này thời điểm, hắn đi vào bên trong, Cổng Nguyên bản đang đánh bài ba người nhìn thấy Lữ Thụ đi tới liền đứng lên đến, đầu nào trên đường. Lữ Thụ sững sốt một chút, Không phải đầu nào trên đường. Bất quá ta có 15 lầm khỏa linh thạch. Cái kia ba người ánh mắt sáng lên, đi vào đi. Dê béo. Nhưng mà lữ thủ cũng không có đi phía dưới tiểu lộ, mà là trực tiếp vượt lên cái kia vứt bỏ xe đống tối cao một chỗ hương bốn phía quan sát, mặc kệ là phía ngoài ba người vẫn là viện tử chỗ sâu hơn 10 người thấy có người vậy mà không theo quy cụ tiền đến, đều là nhất thời kinh ngạc. Bọn hắn đã thành thói quen cố lộng huyền hư. Dĩ vãng tiến đến giao dịch người nhất định phải đi xuống mặt giống như là mê cung đồng dạng tiểu lộ. Bọn hắn cũng không phải tất cả mọi người đoạn, không phải vậy ai ra ngoài cho bọn hắn tuyên truyền nơi này đâu. Cồng ba người kia ngửa đầu nhìn lấy phía trên lữ thụ giận nói, xuống tới, có hiểu quy củ hay không? Người đến cùng là làm gì đến rồi? Bình thường còn cần ẩn tàng, ở chỗ này là thật không cần. Nhiệm vụ này bên trong mục tiêu nhân vật lữ thụ đều nhìn rõ ràng. Mỗi người bọn họ trên tay đều có còn lại người tu hành tính mệnh, chết không có gì đáng tiếc Hơn nữa cùng những tiểu đội khác nhiệm vụ mục tiêu không giống nhau chính là, cái này đen thị lý người cùng ngoại cảnh thế lực có thông đồng, bọn hắn giành được đồ vật không chỉ là chính mình dùng, còn thông qua phương Nam một cái rắn đầu bán trao tay cho ngoại cảnh người tu hành thế lực. Cái này cùng lúc trước những cái kia đảo quốc bảo lại muốn bán được hải ngoại đảo mộ tặc đồng dạng. Ngay tại ba ngày trước, đám người này uống nhiều rượu trên đường nhìn thấy một thiếu nữ muốn bắt đến, kết quả bị địa phương tuần tra phiên trực cảnh sát nhân dân kịp thời phát hiện, đối phương dù là trở thành người tu hành. Giác tình giả, cũng không có cùng cơ quan quốc gia cứng rắn lá gan, nhưng cảnh sát nhân dân cũng không thể cản bọn họ lại. Chỉ là, nếu như lúc ấy cảnh sát nhân dân không có phát hiện đâu, thiếu nữ kêu lại là kết cục gì? Nơi này không có giám sát không có thiên la địa võng Lữ thụ hôm nay không có ý định cùng đám người này bút tích, cũng không có ý định che giấu. Nói một cách khác, bọn hắn hôm nay một cái đều chết hết. Nói câu không dễ nghe. Mỗi ngày giấu cùng với chính mình át chủ bài cảm giác tựa như là đem tay chân mình chói bắt đầu đồng dạng, vì cái gì Lữ Thụ nhìn nhiệm vụ tư liệu về sau cao hứng như vậy, bởi vì đối diện với mấy cái này người thời điểm, chính mình không cần che giấu. Lữ Thụ đứng ở chỗ cao cười nói, các ngươi có thứ gì tốt à, lấy ra nhìn một cái. Kế tiếp trên cánh tay có thật dài vết dao người đàn ông cười lạnh nói, ngươi để cho chúng ta lấy ra chúng ta liền phải cầm đồ vật liền trong phòng, ngươi dám cầm sao? Lữ Thụ nhíu mày, làm gì như thế không hiếu hảo đâu. Ta sớm nhìn xem chính mình đồ vật có lỗi gì ạ. Đế tử Phùng Hạo cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Đế tử Đảm nhiệm hùng đủ cảm xúc tiêu cực giá trị, 177. Đế tử Phùng Hạo bọn hắn là thật không nghĩ tới con hàng này đã vậy còn quá vô sỉ, con hàng này từ chỗ nào đụng tới ngang như vậy. Có còn nhỏ âm thanh nói, không phải là thiên la địa vong A. Hẳn không phải là, thiên la địa vong đều dùng trường kiếm, ngươi nhìn hắn lưng, hẳn là trường mâu loại đồ vật này. Đối với những thế giới này, lão thử tới nói có một cái rất dễ dàng phân biệt Thiên La Địa vong phương pháp. Thiên La Địa vong chế tạo trưởng kiếm nhận ra độ cùng cầm ý vệ tú xuân đao không sai biệt lắm. Lữ thụ cái này loại đặc thù khen thưởng, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết rõ. Phùng Hạo bọn người lúc này chỉ cảm thấy, cái kia đứng ở chỗ cao quan sát bọn hắn tiểu tử, thực sự quá phách lối. Kết quả nhưng vào lúc này, Lữ thụ đem trong tay hơn 10 quả linh thạch lấy ra, mỗi quả đều có lớn bằng ngón cái nhỏ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Phùng hạo lúc ấy giật mình, nhiều linh thạch như vậy, ngươi cái này không phải là đoạt cái nào thiên la địa vong đi, cái kia loại vật này chúng ta không dám ớn. Lữ thụ tâm nghĩ các ngươi lá gan thật đúng là lúc lớn lúc nhỏ, dù sao cũng phải tới nói đúng vậy ăn mềm sợ cứng rắn. Yên tâm, thành ý của ta lấy ra, để ta xem các ngươi thành ý, lữ thụ cười nói. Kết quả phùng hạo đi vào cũng không có cầm ra cái gì để lữ thụ hai mắt tỏa sáng pháp khí, mà là tê dần túi tiền mặt. Sẽ không phải bọn này hàng giành được đồ vật tất cả đều bán được ngoại cảnh đi. Lữ thụ như mày, cũng chỉ có tiền mặt. Ngươi còn muốn cái gì đối phương phản hỏi. Đều lấy ra thôi, ta liền nhìn xem có hay không ta có thể sử dụng. Lữ thụ vui cười a cười nói. Kết quả phùng hạo lung lay đầu, không có. Đem đồ của ta đều lấy ra. Khắc bút tích. Lữ thụ không kiên nhẫn được nữa, hắn phát hiện bọn này hàng bẩn hàng làm không tốt thật đúng là đều giấu ở phía sau gian phòng kia bên trong. Phùng hạo nổi giận. Cái gì gọi là ngươi đồ vật. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn nghĩ kỵ muốn làm sao thời điểm. Phía trên lữ thủ cười lấy điện thoại di động ra mở ra bản ghi nhớ. Được rồi, không chậm trễ thời gian. Hiện tại bắt đầu điểm danh, điểm đến người hô một tiếng. Phía dưới người đưa mắt nhìn nhau, điểm danh ngươi mẹ nó coi ngươi là lao sư đâu a Lấy vũ khí, giết hắn. Phung hạo nói cái này liền quay người trở về phòng lấy bọn hắn đoạt tới pháp khí. Kết quả là ở hắn vừa lúc xoay người lữ thủ cười nói. Cái này coi như là các ngươi làm muốn phản kháng. Lúc này lữ thụ đã từ sơn hà ấn bên trong lấy ra xoay đầu hồ lô treo ở bên hông bắt đầu điểm danh, phùng hạo. Chỉ nghe ca một tiếng, đưa lưng về phía lữ thụ phùng hạo đầu lâu bỗng nhiên 180 độ xoay tròn, cổ giống như là vặn lên bánh qua treo, đoạn không thể lại gây mất. Lại nghe lữ thụ nói tiếp nói, người dính líu tội cố ý giết người, tội phản quốc. Đảm nhiệm hùng đủ. Chính kinh hãi ở giữa muốn bắt trước khí báo thủ đảm nhiệm hùng đủ cổ cũng 180 độ xoay tròn đến sau lưng, chết hẳn, chết không nhắm mắt. Người dính líu tội cố ý giết người, tội phản quốc. Những người còn lại tất cả đều hoảng sợ không tên, thật sự là lữ thụ thủ đoạn này quá mức kinh khủng một điểm. Những người còn lại hoàn toàn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, đối phương tựa như là một cái phán quan đồng dạng, đứng ở sổ sinh tử phía trước câu rơi tên của một người, người này liền chết. Vừa mới đối phương nói yếu điểm cái tên điểm danh là cái gì dị năng Toàn bộ hắc thị bên trong thực lực cao nhất hai người đã chết Ngay cả cấp D đều chống cự không được Bọn hắn những này cấp độ F cùng cấp E có thể có cái gì năng lực chống cự sao Đứng ở chỗ cao cái kia thiếu niên bỗng nhiên thâm bất khả chắc bắt đầu Đối phương ngay cả vũ khí đều không xuất Toàn bộ vứt bỏ cố xe cất giữ trong viện chính là ở giữa biến thành tu la tràng Hoàng sợ xâm nhập mỗi cái thần kinh người Bọn hắn không phải chưa từng giết người Nhưng là chưa thấy qua như thế hời hợt giết người Thái dương tia sáng nồng đậm mà nóng rực, chiếu xạ ở những này hắc thị người đàn ông trên da lại giống như là băng lánh nước mưa. Xoay đầu hồ lô không chỉ có chỉ là để cho người ta xoay đầu mà thôi, còn có thể giết người. Tống bạc hào hán. Cạch. Quách vệ. Cạch. Đưa lưng về phía lữ thủ muốn muốn chạy trốn những người kia, từng cái đầu lâu thay đổi, cái cổ giống như bánh qua trèo. Nhưng mà cũng có người sợ hãi không có chạy, mà là quỳ xuống để xin tha, những người này chợt phát hiện đối phương điểm chính mình tên thời điểm. Chính mình cũng chưa chết. Có người suy nghĩ qua tương lai, chỉ có đưa lưng về phía cái này thiếu niên người, mới có thể chết. Điểm bọn hắn những này không có chạy trốn người lúc, tuy nhiên trên đầu cũng có bị không thể đối kháng bao phủ, lại chỉ là khống chế bọn hắn nhìn hướng lên phía trên thiếu niên, cũng chưa chết. Ha ha ha, giết hắn, chỉ cần đối mặt với hắn là được rồi. Có người điên quần hô nói, lúc này bọn hắn đã bị cảm giác sợ hại ăn mòn, nói thật bọn hắn cũng không phải là rất xác định chính mình phán đoán đến cùng đúng hay không. Nhưng nhất định phải cho mình tăng thêm lòng dũng cảm Đã chạy đều chạy không được Vậy cũng chỉ có thể phản kháng Lữ thụ điểm xong tất cả mọi người tên Sau đưa di động thăm dò về trong túi quần nhìn lấy còn lại 7-8 hướng chính mình vọt tới người đàn ông Ông một tiếng thi cậu cùng phục thị đồng thời bay ra tinh đổ Hai thanh tiểu kiếm vui sướng lấy thu hoạch sinh mệnh Cấp C Phi kiếm Có người hoảng sợ hô bắt đầu Vừa hô xong liền cảm giác ở ngực mắt lạnh Trước khi chết hắn đều không nghĩ ra Thiên la địa vong cấp C cao thủ làm sao lại đông nhiên tới chỗ như thế. Vốn cho là chỉ cần chính diện đối mặt với lữ thụ sẽ không phải chết những tuyển thủ kia nhìn thấy phi kiếm lúc liền đã sợ mất mật. Cái này cấp C tiêu chí quá mức rõ ràng. Hơn nữa bọn hắn cho tới bây giờ không nghe nói cái nào cấp C là trực tiếp liền ngự xử hai thanh phi kiếm. Lữ thụ từ vết dì loang lộ xe thắp bên trên này xuống, dạo bước hành tàu ở thi thể bên trong, phóng nhãn ngắm nhìn bốn phía, cái này là tu hành trên đường phải đối mặt sinh và tử đi. Có đôi khi hắn sẽ phỏng đoán nghiếp đình giết người sau đều muốn chút gì, chân bách ly giết người về sau sẽ muốn chút gì, nhưng đoán không được. Tưởng tượng bên trong hắn giết qua người về sau hẳn là nhu nhược một chút mới đúng, trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có cái gì chân chính ma quỷ, trừ mình ra sâu trong nội tâm nhu nhược. Thế nhưng là, hắn sớm cũng không phải là lúc trước cái kia sẽ chỉ bán trứng gà luộc nuôi sống mội mội suy yếu thiếu niên A. Lữ thụ nhắc đầu nhìn về phía hừng hực ánh nắng, như vậy, sau này mình sẽ hối hận sao? Đại khái không biết. 354. Bội thù. Từ kim hồ lô, từ lữ thụ lấy đến trong tay thời điểm liền xem như hố người Pháp khí đến lữ dụng. Chỉ là trước kia lữ thụ từ không đành lòng giết người, cũng không có nhất định nhưng giết người, cho nên vẫn luôn không có khai phát nó công dụng mới. Mà bây giờ không giống nhau, trước mắt đều là đáng chết người. Cái gọi là xoay đầu hồ lô tác dụng liền để cho sở hữu bị gọi đến tên người trong nháy mắt xoay đầu nhìn về phía lữ thụ phương hướng. Nếu là mặt đối mặt lời nói đương nhiên không có cái gì lực sát thương. Nhưng đối phương nếu là đưa lưng về phía lư trữ thụ, xoay đầu hồ lô liền thành đại sát khí. Hơn nữa, xoay đầu hồ lô giết người chi tinh chuẩn tương đương cùng bố, điểm ai ai chết, chỉ cần đẳng cấp ở lưu dưới cây, căn bản không có cái gì phản kháng chỗ trống. Lữ thụ đến nay vẫn không có thể hào hào thí nghiệm một chút nếu như chờ cấp cùng hắn ngang hàng lời nói lại là cái hiệu quả gì, hắn lúc trước mua đến tay bên trong về sau liền để lư tiểu ngư cầm đối với mình thử một chút, lư tiểu ngư niệm tên của hắn, hắn là có thể ngạnh kháng không xoay đầu. Bất quả hắn lúc ấy so lữ tiểu ngư cao hơn một cấp bậc cấp, cho nên đến nay không biết rõ cùng cấp lời nói lại là cái bộ răng gì. Tâm hắn nghĩ, luôn nhìn có người nói đối phó thế nào lao sư đại học đi học điểm danh, hỗ trợ thét lên A thần mã. Chính mình nếu là làm giáo sư cái gì, ha ha, không có trong phòng học ngồi nhìn về phía hắn học sinh. Đương nhiên, loại chuyện này cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi, không phải vậy bên trên một tiết khóa, phía ngoài trường học trong quán internet chết một đám học sinh làm sao bây giờ. Lữ thụ trước tiên đem trên đất tê dần túi tiền thu vào sơn hà ấn bên trong, hiện tại còn không phải kiếm tiền thời điểm, hắn vào nhà lục soát, hoàn toàn bằng vào đối với năng lượng ba động cảm ứng đến, chỉ cần đối phương là phát khí, liền chạy không thoát cảm giác của hắn. Phát hiện trước nhất chính là tá mai linh thạch, cái đồ chơi này đối với lữ thụ tác dụng không phải quá lớn, vốn là nghĩ đến hắc thị bán đâu, kết quả hiện tại hắc thị trực tiếp bị bắt gọn hắn bán cho IDA. Đồng quan bên kia ngược lại là còn có cái hắc thị, chỉ là nơi đó cũng là cần bắt gọn địa phương A. Xem ra 23 mai linh thạch chỉ có thể trước ép trong tay, trong tay có cái gì lại bán không được cảm giác thật khó thụ, lữ thụ phiền muộn nghĩ đến. Còn lại phía dưới linh lực ba động đã không nhiều lắm, một thanh cùng loại bắc mang di tích bên trong thiết phủ đồng dạng cấp bậc vũ khí, chỉ có thể nói lữ thụ thật cao nhìn bọn hắn, trước đó còn tưởng rằng dân dân có thể hay không còn ẩn giấu đi cái gì đại sát khí đâu, kết quả hiện tại xem ra còn thật không có. Cái cuối cùng đồ vật để lữ thụ kinh dị một chút Đó là một cái ngón trỏ dài giống như là phi đao đồng dạng đồ vật, vô cùng nhỏ nhắn, chỉ là trên thân đao kề cận không biết rõ là cái gì vật chất màu đen, đem nó nguyên bản bộ dáng đều bao trùm. Nhưng mà lữ thụ vừa lấy đến trong tay, bên hông hắn tử kim hồ lô đống nhiên rung động bắt đầu, mà trong tay hắn tiểu xảo phi đao giống như là cảm nhận được cái gì hiệu triệu giống như, trực tiếp bay vào trong hồ lô. Cái quỷ gì lữ thụ dùng thần thức quét tới, đang phát hiện cái kia ngọn phi đao phủ không lơ lửng ở trong hồ lô. Thật giống như quyển kia thân chính là vị trí của nó đồng dạng. Sau đó, Hồ Lô hiện ra xuất lữ thụ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một mặt, nó đúng là bắt đầu chậm chạp rút ra linh khí xung quanh, ngay sau đó, Hồ Lô bên trong giấy lên một đám lửa bắt đầu bị bỏng phi đao. Mà phi đao bên trên vật chất màu đen, đúng là cực chậm rãi bắt đầu hòa tan. Lữ Thụ thử thao tung phi đao lại không có có phản ứng gì, liền ngay cả sử dụng xoay đầu Hồ Lô thời điểm, xoay đầu Hồ Lô đều không để ý hắn. Lư Thụ sửng sốt nửa ngày, Quỷ quái như thế sao chẳng lẽ nói cái này phi đao cùng hồ lô nguyên bản liền là một đôi mà về sau thất lạc. Hắn chợt nhớ tới nào đó thần thoại cố sự, nhưng cũng không phải quá chắc chắn. Thật sự là trước đó xoay đầu hồ lô cho hắn không đáng tin cậy ấn tượng một lát còn thay đổi không đến. Trước mặc kệ, chờ hồ lô đốt sạch phi đao bên trên vật chất màu đen rồi nói sau, hắn thuận tay đem hồ lô ném vào sơn hà ấn bên trong, kết quả vừa ném vào lữ thụ Đỗng nhiên ý thức được một vấn đề, cái này hồ lô là hấp thu thiên địa linh khi à. Ném vào Sơn Hà Ấn bên trong còn thế nào hấp thu thiên địa linh khí nơi đó thế nhưng là ngăn cách hết thể đó à. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ chính là phát hiện, hồ lô tiến vào Sơn Hà Ấn sau vậy mà bắt đầu chậm dài hấp thu trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, bởi vì Sơn Hà Ấn liền tay tại hắn trong người. Lữ Thụ sừng sốt một chút, không phải ta nói Sơn Hà Ấn người mặc kệ quản nó sao liền nhìn lấy nó cách không rút tinh thần chi lực đâu. Thần chí của hắn lại quét qua, chật phát hiện lúc này trong hồ lô giấy lên trong ngọn lửa. Đều tự hồ lôi cuốn lấy sao trời giống như sáng chói điểm lầm tấm. Tính toán mặc kệ, dù sao hấp thu tinh thần chi lực còn không có hắn khôi phục nhanh. Một trận chiến này cực kỳ dễ dàng còn thu hoạch tương đối khá, lữ thụ biểu thị rất hài lòng, đến mức nộp lên trên tang vật loại chuyện này. Haha, ha, không tồn tại. Vĩ nhân không mới nói à, từ quần chúng bên trong đến, đến quần chúng bên trong đi, chúng ta muốn làm chính là cái gì đúng vậy đem thổ phỉ cùng ác bá tài chủ từ quần chúng nơi đó cưỡng đoạt đến đồ vật trả lại nhân dân quần chúng. không sai Lữ thụ đúng vậy quần chúng, bởi vì ở viện mồ côi duyên cớ, hắn khi còn bé không có gia nhập qua đội thiếu niên tiền phong, trung học thời điểm không có gia nhập qua đoàn thanh niên cộng sản, đi làm giấy chứng nhận thời điểm, chính trị diện mà bên trên đều phải lấp quần chúng hai chữ. Ai dám nói hắn không phải quần chúng? Cho nên lữ thụ đem tang vật thu để bản thân sử dụng, thật sự là nửa điểm tâm lý áp lực đều không có, mọi thứ đều muốn giảng đạo lý mà. Cái này một đợt, tự hồ bởi vì hoảng sợ nguyên nhân. Lữ thụ chỉ là này, nháy mắt giết người thu hoạch đến cảm xúc tiêu cực giá trị, cũng đã thu hoạch hơn 2 vạn, lữ thụ có chút nhức cả trứng, giết quá nhanh à. Vương lực bọn người thật vất vả thoát khỏi nhà ga bác gái, đến sau cùng vương lực cũng không dám ăn chén kia quái mặt. Bọn hắn ngược lại là thật không sợ bác gái cho bọn hắn tới cứng, thật sự là người ta bưng quái mặt đến cấp ngươi làm phục vụ, người cũng không dễ trực tiếp đánh người ta đi. Tuy nhiên lữ thụ lúc ấy cho 300 khối tiền, đó là mua 6 đưa một liền ngay cả hai nữ hải đều chưa thả qua. Một cái bác gái bưng quái mặt tiến gì nghỉ cùng lưu tuyết như gian phòng lúc cũng sửng sốt một chút, thế nào vẫn là nữ hải đâu không quan hệ. Nữ hải xinh ý làm theo không lầm. Bác gái cái kia cũng đã gặp qua mưa to gió lớn người. Chờ bọn hắn thật vất vả sau khi đi ra chạy tới mục tiêu địa điểm, mọi người thương lượng xong muốn trước điều tra điều nghiên địa hình. Hai người nam sinh đi vào trước cầm một cái linh thạch tiến hành thăm dò, nhìn một chút đối phương tình huống lại nói, đám người khác ở bên ngoài. Kết quả hai nam sinh đi vào về sau không có quá phận chung liền cho người bên ngoài gọi điện thoại, tiến đến, mau vào. Tất cả mọi người đi vào về sau liền nghe đến mùi máu tanh nồng đậm, còn có những cái kia cổ quỷ dị cố chấp đoạn thi thể, cảnh tượng này quá quỷ dị, bọn hắn căn bản liền chưa thấy qua. Mấy một thiên tài bỗng nhiên liền nôn, chờ nôn cả buổi mới chậm ở, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chết như thế nào? Cũng không giống là nội hung a. Các thiên tài so sánh một chút nhiệm vụ tư liệu, tổng cộng 17 người, không có một cái nào may mắn thoát khỏi, tất cả đều nằm ở chỗ này. Mẫu chốt là, đối phương là một bảy người, cái này rõ ràng đúng vậy có ai tại chỗ cho tất cả mọi người giết, không phải từng cái đánh tan. Cái này cỡ nào ít người mới có thể làm được đâu khác là một đám người đem nơi này quét sạch ra ai làm đó a 355, thông báo tìm người. Vương lực vào nhà tìm kiếm, nhìn xem có cái gì manh mối, kết quả vừa mới vào nhà vương lực liền ngây ngẩn cả người, chỉ gặp trên tường giống như là bị cái gì lợi khí cho vẽ loạn thất bắt ao. Đối phương giống như ngay từ đầu muốn ở trên tường khắc một cái bật mạn tiêu chí, kết quả không biết rõ vì cái gì lại cho mau rơi mất, sau đó lại vẽ lên cái không biết rõ thứ độ gì, giống như không hài lòng, lại mau rơi mất. Cứ như vậy mau rơi mất 5-6 cái dấu hiệu, trên tường đều không địa phương, loại cảm giác này thật giống như đối phương muốn lưu chút gì, kết quả lưu lại tốt nhiều đều không hài lòng lắm. Sau cùng vương lực mới trong góc nhìn thấy một cái không có bị mau rơi hoàn chỉnh tiêu chí, một cái đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn vòng tròn bên trong hai chữ, quần chúng, vương lực. Vương lực bên này lập tức liền có chút nhất cả chúng a, quần chúng là ai a còn có, ngươi có thể hay không nghĩ kỹ lại hướng trên tường khắc đổ vật ngươi ngay từ đầu khắc bạt mạng cùng siêu nhân tiêu chí ta đều có thể hiểu được, nhưng ngươi về sau khắc lão kiền mộ cùng vương thủ nghĩa thập tam hương những này chính là cái quỷ gì? Lộ ra ngươi có hội họa bản lĩnh đúng không? Lại nói trước kia lư thụ xác thực tự học qua phát họa kia mà, hắn lúc trước dự định nếu như bán trứng gà không làm được liền đi trên đường cho người ta vẽ phát họa bán vẽ đây. Đằng sau có người theo vào đến thấy cảnh này vô cùng nhất cả trứng cái kêu ta nhiệm vụ này đến cùng là hoàn thành, vẫn là không hoàn thành. Muốn không ta liền nói là chúng ta hoàn thành. Ngày đó là muốn hỏi, hắc thị bên trong khẳng định có biện pháp khí loại hình đồ vật đi, đồ đâu quần chúng cầm đi. Nhưng chẳng phải là quần chúng cầm đi à ta cũng không nói nói dối A Bởi vì cái gọi là thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một tiếng đầy mạnh ra, Vương lực bọn hắn bảy cái trực tiếp liền tròn váng, bọn hắn nghĩ tới nhiệm vụ khả năng rất khó hoàn thành, cũng nghĩ qua nếu như gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có người kết thúc. Còn chúng lữ thủ cũng không có trực tiếp chạy tới đồng quan, mà là trước tiên phản hồi là thành. Lúc này lữ tiểu ngư đã bởi vì hắn rời nhà trốn đi hơn 20 năm, đã sớm tích lũy đủ điểm nộ khí, tùy thời đều có thể hướng mặt ngoài ném đại chiêu cảm giác. Không sai. Lữ Tiểu Ngư đúng vậy dùng rời nhà trốn đi để hình dung Lữ Thủ lần này vào kinh báo cáo công tác hành vi. Dù sao cùng nghĩa khoảng cách Lạc Thành cũng liền nửa giờ lộ trình, Lữ Thủ cảm thấy mình hoàn toàn có thể đi trở về trước dỗ dành cá nhỏ lại nói, lúc trước hắn ở cùng nghĩa liền chú ý tới, giám sát cũng chưa từng xuất hiện trước đó ở kinh đô lúc kinh người chẳng cảnh, hơn nữa trên thực tế bọn hắn ở tập huấn thứ nhất 7 ngày lúc, Nghiệp Đình liền đã rời đi kinh đô. Nghiệp Đình thân kiêm nhiều trước, không chỉ có riêng là quản lý Thiên La địa võng cùng kinh đô Đạo nguyên ban. Có nhân vật trọng yếu xuất ngoại viếng thăm, hắn cũng sẽ ngẫu nhiên thủ hộ ở bên cạnh. Lữ thù cảm thấy cá nhỏ hiện ở lúc nào cũng có thể bạo phát, trước hết an ổn ở sau mới có thể chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trần tổ an bọn hắn đến đồng quan nhất định sẽ chờ lại mình, nhiệm vụ lại không có thời gian kỳ hạn, nhưng cá nhỏ điểm nộ khí bạo phát khả năng liền hai ngày này. Hắn cho cá nhỏ tóc tin tức, cá nhỏ cũng không trở về hắn, sau đó liền thấy hậu trường cảm xúc tiêu cực giá trị một trận đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Chỉ xem cái này cảm xúc tiêu cực đáng giá xu hướng tăng, Lữ Thụ cảm thấy hôm nay chính mình rất khó thiện. Lúc này liền phải đánh khổ tình bài, Lữ Thụ tranh thủ thời gian cho Lữ Tiểu Ngư nói mình tập huấn có bao nhiêu vất vả a, vừa mới đánh một trận đến cỡ nào nguy hiểm a, đến mức vất vả không khổ cực, nguy hiểm không nguy hiểm, chính hắn biết rõ liền tốt. Vừa rồi, công phu không phụ lòng người, Lữ Tiểu Ngư ở Lữ Thụ khổ tình bài về sau rốt cục nhắn lại, ăn cơm trưa. Lữ Thụ ánh mắt sáng lên, không ăn đâu, ta đến ngay nhà. Trong nhà có cái gì? Có một cái rất đáng yêu lại bị ném bỏ ở nhà tiểu cô nương. Lữ thụ là nên trả lời như vậy sao được được được. Người đáng yêu tốt đi. Lữ thụ dành thời gian một lần nữa đi mua ít đồ mới trở về. Tay không trở về thật sự là có chút không dễ nhìn. Nhưng mà lữ thụ vừa tới cơ quan hành chính đường cửa viện thời điểm. Trận thấy cổng dán giấy A4 in đồ vật. Lữ thụ đến gần xem thử. Tìm người gợi ý. Lữ thụ, 17 tuổi. Một đầu sở mát phi chủ lưu tóc xanh. Đặc điểm là đặc biệt tiện Hiện tại hắn bước xuống trong nhà tiểu cô nương khả ái rời nhà trốn đi, nếu như gặp phải hắn, mời hỗ trợ truyền cáo, nếu là hắn sáng mai không quay lại nhà, hắn cũng không cần về đến, đến rồi. Phục, Lữ thụ lúc ấy liền một bức, cái này thế nào ngay cả thông báo tìm người đều thiếp đi ra nữa nha, vào kinh báo cáo công tác hơn 20 ngày, chính mình liền thành người mất tích cái này, rõ ràng đúng vậy thiếp cho mình nhìn. Còn có, người ta không đều là cung cấp tìm người đầu mối thông tạc, làm sao đến chính mình cái này biến thành xin truyền cáo không cần trở lại nữa. Xem xét ngày, đến, ngày hôm qua. Giấy A4 phía dưới có bị xé toang dấu vết, hợp lấy là một ngày đến tiếp một lần A mỗi ngày đều bảo ngày mai nếu như không trở lại cũng không cần trở về, kết quả vẫn là không ngừng lối lòng kỳ hạn Lữ thụ bốn phía quan sát, còn tốt tóc của mình đã triệt để chuyển đen, hắn mau đem thông báo tìm người cho xé toang đi vào trong nhà. Vừa mở ra ra môn liền thấy Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên, trên mặt bàn một bát nóng hổi cành cà chua trứng mặt búp hơi nóng, Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói. Ăn. Lữ Thu cười, sinh khí về sinh khí, kết quả vẫn là nấu mặt cho mình ăn, khó trách lúc trước Lữ Tiểu Ngư sẽ cuốn lấy Lưu Thẩm mà muốn học làm sao nấu bánh mì, nguyên lai là vì có một ngày chờ mình trở về, thân thủ cho mình nấu một bát bình thường tô mì, mà không còn là mì tôm. Tiểu Hung Hứa lúc này đã không biết do trốn đến nơi nào, loại thời điểm này nó không thích hợp ở đây, cũng không phải sợ quấy rầy huynh muội bọn họ đoàn tụ, chủ yếu là lo lắng cho mình bị ngộ thương. Lữ Thu đến cửa sân thời điểm Liên có tiểu đệ của nó cho nó mật báo Lữ thụ đem trong tay cái túi đặt Ở trên bàn cơm, đưa cho ngươi điện thoại mới Ngươi không phải lão phản nàn Ngươi cái kia cái màn ảnh không tốt Trước đó hai người bọn họ điện thoại di động Đều tương đối giá rẻ, bình thường sử dụng Còn không có gì, cần phải là chơi game mode Hoặc là xem điện ảnh liền thật không được Lữ tiểu ngư trầm mặc 2 phút đồng hồ lâu Bình tĩnh hỏi, ta truyền hình hộp đâu Lữ thụ vùi đầu ăn mì Có thể là tiểu hung hứa trộm đi ha. Ha ha đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị 999 Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư cũng không có theo lời này gốc giả nói tiếp, ngược lại là rất bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi sáng mai không về nữa, ta liền muốn đi kinh đô tìm ngươi, về sau không cho phép đem ta một người bỏ ở nhà lâu như vậy, ta ở nhà một mình thời điểm sợ đen. Lữ thụ tâm lý chua chua, Lữ Tiểu Ngư hiện tại vẫn là cái 10 tuổi tiểu cô nương A Không đúng, trước đó nhìn chú án cái này điện ảnh thời điểm, ngươi một chút cũng chưa sợ qua A Hai người bọn họ cùng một chỗ nhìn phim ma, từ trước đến nay đều là lữ thụ hiếp mắt nhìn, luôn cảm giác giống như là chỉ nếu như vậy, liền có thể không nhìn thấy đáng sợ hình ảnh đồng dạng. Lữ tiểu ngư liền không đồng dạng, lữ tiểu ngư giống như trời vốn liền không sợ đen không sợ quỷ. Phương pháp, đều là phương pháp. Lúc này, lữ thụ đống nhiên vang lên đến một việc, cái tiêu cấp b hồn phách cố hiện ra rồi sao? Thật nếu để cho chính hắn đi khắp nơi trên đất đoạt công lao còn có hơi phiền thoái, nhưng nếu như là Anthony... Một đường thổ độn khắp nơi đánh giã, đây không phải thần khí sao. 356. Cụ hiện Anthony Lữ thụ một mực không có quá đem Anthony hồn phách cụ hiện thời gian kỳ hạn để ở trong lòng, bởi vì lúc trước Lữ Tiểu Ngư nói cần một tháng mới được, thế là Lữ thụ cảm giác đến thời gian quá dài, cơ hội đều nhanh quên đi. Nhưng mà sự thực là Anthony sớm tại 8 ngày trước đó liền cỗ hiện ra, trước thời hạn trọn vẹn thời gian 10 ngày, bởi vì Lữ Tiểu Ngư cũng đồng dạng mở ra tầng thứ 3 tinh vân. Bởi vì hờn dối quan hệ mấy ngày nay lữ thụ cho lữ tiểu ngư tóc tin tức đều không về, cho nên lữ thụ cũng không biết rõ. Lúc này lữ tiểu ngư tinh đồ bên trong, tầng thứ hai tinh vân phía trên đã xuất hiện cái thứ hai lô đen. Nói cách khác, nàng hiện tại hoàn toàn có năng lực cụ hiện hai cái hồn phách. Hiện tại tầng thứ hai tinh vân bên trong liền ở lại một cái lữ tiểu ngư từ đồ tể chẳng câu tới heo. Lần trước câu tới cái kia đầu đều còn không hảo hào chơi đâu, liền bị lữ thụ chơi nổ. Lữ thụ nhìn lấy cụ hiện ở trước mặt Anthony. Vẫn như cũng là màu đen hồn phách, đường con phát họa xuất Anthony đại khái bộ dáng, liền như thế đứng an tĩnh liền có thể để lữ thụ cảm nhận được cự đại cảm giác các bác Cái này là vô hại cấp B Antony A. Lữ thụ xác nhận, nếu như đối phương lúc ấy không có bị chân bách lý trọng thường, mình quả thật cùng đối phương không thể so sánh, nếu như không có thụ thường, làm không tốt đối phương chỉ dùng bình thường đất cắt liền có thể giam cầm chính mình thi cậu cùng phục thị. Lúc này... Thâm hải cắt trắng liền ngưng tụ thành vòng tay bộ dáng tiếp phục ở Anthony hai bên trên cổ tay Hồn phách Anthony đương nhiên không cần quá chú ý mình chịu hay không chịu thương Đem thâm hải cắt trắng toàn bộ chuyển hóa làm tiến công hình thức liên tốt Lữ thụ vẻ mặt thành thật nghiên cứu Lữ tiểu ngư bưng mặt đã ăn xong bắt liền đi phòng bếp Lữ thụ vụn trộm hướng nhà bếp liếm nhìn Lúc ấy liền quả quyết từ tình đổ bên trong móc ra viên Kêu còn sót lại thất thải hồn trâu nhét vào Anthony miệng bên trong Mà Anthony bản thân không có tự chủ ý thức Lại tại hồn châu muốn cùng miệng thời điểm, chính mình há mồm đem hồn châu nuốt xuống. Lữ thụ trong tay một mực nắm nuốt viên này hồn châu đâu, lúc trước giết chết cái kia 8 người hiến tế tăng thực lực lên hồn phách hình thái gián điệp về sau, viên này thất thải hồn châu liền xuất hiện, kết quả lữ tiểu ngư một mực không cho hắn đốt cho hồn phách, không phải nói hồn phách hắn về sau nhất định sẽ cười ngây ngô. Lữ thụ liền không tin tả, cái này rõ ràng nhất định rất hữu dụng tốt ta. Tinh đồ bên trong sinh ra đồ vật nào có phế phẩm sau đó hắn liền mắt nhìn Anthony bỗng nhiên cười ngây ngô bắt đầu. Lữ thụ, ta liệu mạng với ngươi. Lữ tiểu ngư từ phòng bếp đi ra liền thấy Anthony cùng địa chủ nhà xòa con trai đồng dạng ở cái kia cười ngây ngô à, trong nháy mắt liền cấp nhãn. Không đúng, hiện tại có phục thị, không nên là rất phẫn nộ à. Lữ thụ dây rùa lấy giải thích, lữ tiểu ngư treo ở trên người hắn hận không thể muốn đánh hắn. Kết quả lúc này lữ thụ mới nghĩ đến, đúng, lúc trước chính mình là cầm thi cậu giết chết cái kia rán điệu à, thi cậu chủ trưởng vui sướng. Đó là đương nhiên là cười ngây ngô. Chỉ là, như một cái hồn phách gan bảy viên phân biệt là hỉ nộ buồn bã sợ ai ác dục hồn phách, sẽ như thế nào? Lại là một cái tân sinh sao? Lữ thụ suy tư, nếu như lần sau gặp lại hồn phách vật như vậy, hắn nhất định phải dùng phục thì dết chết đối phương thu hoạch được hồn châu. Sau đó để Anthony An đi xuống xem một chút sẽ là cái dặn gì? Bất quá! Lữ tiểu ngư sẽ sẽ không đồng ý, đó là cái vấn đề lớn. Không đúng, thực lực có tăng lên sao? Có hay không gia tăng những vật khác kỹ năng lữ thủ cảm thấy không đúng, lần trước uy tiếp theo khỏa hồn châu, không phải đem cấp dế sơ dai hồn phách cho tăng lên tới trung giai à? Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói, tăng lên một điểm, bất quá đối với thực lực của bản thân nó tới nói, vẫn là quá ít. Áo, Lữ thụ cái này liền hiểu, tuy nhiên đây là một khỏa cấp hồn châu, có thể hỏi đề ở cho Anthony thực lực bản thân quá cường đại, như cấp hồn phách năng lượng đối với cấp B tới nói đơn giản hạt cắt trong sa mạc. Nhưng vào lúc này Lữ Tiểu Ngư nói ra Nó bản năng chiến đấu bên trong, nhiều một chút quỷ dị thân thể thuật đoạn ngắn, cũng không hết chỉnh cảm giác không có gì lớn dùng. Lữ thụ giật mình, nguyên lai còn có thể chiếm lấy đối phương một số năng lực cùng kinh nghiệm, chỉ là Anthony bình thường đánh nhau toàn bộ nhờ dị năng, hắn muốn thân thể thuật xác thực không có gì dùng. Tuy nhiên lữ thụ cũng không cảm thấy tiếc nuối Anthony bản thân đúng vậy thu hoạch lớn nhất, liên quan tới Hồn Châu, còn cần chậm rãi tìm tòi mới được. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn về phía bảng ghi nhớ Ngươi bây giờ nhất cự ly xa không chế hắn là bao xa. 100 cây số, Lữ Tiểu Ngư nói rằng. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới vậy mà có thể xa như vậy, trước đó bất tải 5 cây số sao. Nhiều mở một tầng tinh vân lại có lớn như vậy biến hóa hắn mở ra địa đồ nhìn một chút, nếu là cá nhỏ ở tại lạc thành bất động, thật là có cái thích hợp, thành trì huyện. Lữ Thụ lôi kéo cá nhỏ gì già gì dâm nửa ngày, ngươi liền để Anthony độn thổ tới, chỗ kia ta tóc cho ngươi, ngươi liền cứ sờ đồ vẩn. Tiền A linh thạch ra bọn hắn tồn kho cái gì, nếu có thể không bị người phát hiện tốt nhất. Thổ độ loại đồ chơi này đơn giản quá ra sức, hoàn mỹ tránh né hết thẻ giám sát A, lại thêm Anthony tự thân lực sát thương, cấp B lão đại đích thân tới liền vì đoạt một cái hát thị, người sợ hại không sợ. Người bình thường đạt được cấp B lão đại dạng này hồn phách còn không tranh thủ thời gian đi ngang, tối thiểu cũng trước xiên một lát eo, ngửa mặt lên trời cười dài một chút. Lữ thụ liền không đồng dạng, hắn vô ý thức liền nghĩ đến cấp sạch hắc thị loại chuyện này Tốt nhất là ban đêm động thủ, dù sao hắn toàn thân đều là màu đen tốt thần tảng nếu thật là gặp được hắc thị người phản kháng, thuận tay xử lý cũng không quan trọng, ta nhìn một chút tư liệu của bọn hắn, cũng là mỗi người trên tay đều dính lấy nhân mạng. Kết quả đích lầm bẩm hồi lâu, lữ tiểu ngư mặt không thay đổi nhìn lấy lữ thụ, ngươi giấu ta truyền hình hộ, đem ta câu tới hồn phách biến thành ngung ốc, còn để cho ta đi giúp ngươi giật đổ lữ thụ lập tức cơ trí nói, như thế nào là giúp ta đọt đâu, ta không liền lạc của người sao Cho đến lúc này Lữ Tiểu Ngư mới triển khai nhíu chặt lông mày, thật sao? Thiên chân vạn sát. Vậy ta cũng sẽ không quên người giấu tà truyền hình hộp truyện. Lữ Thụ. Thành trì khoảng cách lạc thành 74 cây số, cái kia một đội các thiên tài cũng hẳn là vừa mới đến đi, hẳn là còn kịp. Ngâm lại đám kia đen thị lý lớn kêu từng cái hung thần ác sát bộ ráng, Lữ Thụ cảm thấy mình có cần phải để Anthony đem bọn hắn vũ khí tất cả đều cấp đi, cứ như vậy đối phương không có vũ khí tình hùng dưới. Các thiên tài hệ số an toàn chẳng phải để cao thật lớn rồi sao? Chính mình đây là làm việc tốt ta? Đơn giản đúng vậy đương thời Lôi Phong. Lữ Thụ cảm thấy thiên la địa vong hẳn là cho mình bột lên men cờ thượng, bên trên viết cái gì cũng không sao, rượu thủ hồi xuân đều được, không rằng cứu. Lữ Tiểu Ngư đắc ý hủy đi, đi điện thoại mới bao trang, Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, "Vậy ngươi trước kia cái điện thoại cho ta dùng thôi lúc ấy mua sỉ cột hẹn quốc sản điện thoại di động thời điểm." Lữ Thụ cho Lữ Tiểu Ngư mua muốn đắt một chút. "Vậy ngươi lấy đi dùng đi." Mật mã sinh nhật của ta, Lưu Tiểu Ngư lúc ấy bị đưa tới thời điểm, trong tá lót có một tờ giấy, viết tên của nàng cùng sinh nhật. Lữ Thụ Nguyên Vốn đã cầm lấy Lưu Tiểu Ngư điện thoại di động, kết quả nghe được cái này về sau, lại như không có chuyện gì xảy ra buông xuống, chờ trở lại hăng nói đi. Lữ Tiểu Ngư lông mày đều chọn lấy bắt đầu, ngươi đem sinh nhật của ta quên rồi. Ha ha ha, làm sao có thể? Lưu Thụ lễ phép mà không mất đi lung túng cười nói. Ngươi xong. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị 999 Chưa, thật không có quên Lữ Thụ thử thăm dò cầm điện thoại di động lên Điền mật mã vào Haha, ha, mở đi Tâm bên trong sợ bóng sợ gió một trận Vừa rồi trước tiên thật không nhớ tới đến Hắn ngay cả mình sinh nhật đều không nhớ Lữ Thụ luôn cảm thấy Bọn hắn cái này loại cô nhi nhớ cái này Loại sinh nhật không có gì ý nghĩa Đều nói mỗi người xuất sinh ngày đó đúng vậy Mẹ gặp nặng ngày, cho nên muốn ghi khác Thế nhưng là Đối phương lại giống như là vứt bỏ vướng víu đồng dạng đem bọn hắn đầu khí. Đã như vậy, sinh nhật lại có ý nghĩa gì, lữ thụ lựa chọn đem hết thẻ đều quên. Ngay tại lữ thụ một lần nữa ra ngoài chạy tới đồng quan thời điểm, Anthony cũng từ trong nhà trực tiếp tiến nhập dưới mặt đất, phi tốc hướng phía thành trí tiến đến. 357, người tìm cái gì đâu? Từ lạc thành xuất phát đi thành trí, đi ngay cả hoặc cao tốc đại khái cần 1 giờ đường xe, nhưng mà Anthony ở thổ độn bên trong tốc độ xa so với ô tô nhanh hơn. Xe ở trên cao tốc trước còn phải chờ cái hồng lục đèn cái gì, Anthony cũng không cần, một đường từ lòng đất xuyên toa, toàn bộ dưới mặt đất đều là hắn chuyên dụng đường. Một giờ đường xe, đối với Anthony tới nói đại khái là là 20 phút đồng hồ trái phải liền có thể đến, nhưng Lưu Tiểu Ngư cũng không có trước tiên để Anthony đi sở đồ vật, tìm tới cái kia hắc thị vị trí về sau, Anthony liền ngừng dưới đất ở chỗ sâu trong bắt đầu chờ lệnh Đây là lữ thủ đã thông báo sự tình, nhắc nhở chuyện làm thứ nhất là một mực sở đồ vật, Kiện sự tình thứ hai là buổi tối động thủ, khắc liền không có gì, Lữ Tiểu Ngư muốn chờ đợi ban đêm ráng lâm. Thanh chi hắc thị là một cái nhà máy xử lý rất thải, cả ngày thối hoắt nhưng dòng người lượng lại không nhỏ, đến hắc thị giao dịch người rất dễ dàng che đậy người thai ánh mắt, cả huyện thành rác rưởi đều muốn hội tụ đến nơi này đây. Bất quá, bên ngoài người đến, lại có rất ít người hướng bên trong đi, ở chỗ sâu trong bị người vì cải tạo phi thường phức tạp, thậm chí còn có nói. Ban đêm ráng lâm về sau. Nhà máy xử lý rác thải cũng không có người nào, đến hắc thị giao dịch người cũng theo dòng người tán đi, hơn 10 người ngồi ở tận cùng bên trong nhất nhà xưởng ăn cơm đánh bài, bên này là rất tư mật vị trí, bình thường không cho phép người khác tiến vào chỉ có thông qua người khác giới thiệu hắc thị khách hàng mới có thể. Đương nhiên, cứ như vậy cũng rất thuận tiện bọn hắn hạ độc thủ. Ngay từ đầu cái này hắc thị hình thành nguyên nhân cũng rất trùng hợp, đúng vậy cái này nhà máy xử lý rác thải bên trong tuổi trẻ xưởng trưởng đã thức tỉnh. Bản thân hắn trước kia liền có cho vay nặng lãi kinh nghiệm, thủ hạ cũng có một hai chục hào tiểu để nuôi, về sau muốn tẩy bạch chỉ làm cái này nhà máy xử lý giác thải. Muốn nói bọn hắn đám người này cũng là chỉnh thể tư chất tốt một điểm, hơn 20 người lại có hai cái đều đã thức tỉnh, lúc này xưởng trưởng liền động tâm tư, trong tay có tiền tài, quỹ ngân sách diễn đàn bên trên lại có người bán linh thạch, bọn hắn liền liên hệ đối phương muốn làm cái buôn đi bán lại sống. Kết nếu như đối phương tới xử lý nhà máy, giá cả không có đằng khép. Lúc ấy đối phương chào giá 20 vạn bọn hắn không đồng ý, tranh chấp bên trong bọn hắn đem đối phương đánh chết. Đối phương mang tới là hai khỏa linh thạch, sau cùng bọn hắn một khỏa 13 vạn bán ra. Xưởng trường đột nhiên cảm giác được, dạng này vô bản sinh ý đến tiền rất nhanh a. Người lòng tham đều là vô cùng, có lần thứ nhất sẽ rất khó thu tay lại, tăng thêm bọn hắn lúc đầu cho vay nặng lãi thời điểm tiện tay đoạn quá kích, tâm tính đã sớm hỏng. Ích lợi thật lớn hấp dẫn bọn hắn bắt đầu làm như vậy bắt đầu, bình thường cũng bình thường làm hắc thị sinh ý. Không phải vậy đến bọn hắn hắc thị chết hết bọn hắn nói như thế nào rõ ràng làm ăn này cũng không dài lâu a. Chỉ là ngẫu nhiên gặp được dê béo công phu sư tử ngoạn, bọn hắn liền sẽ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp đen ăn đen. Nhắc tới nửa năm đã kiếm bao nhiêu tiền cũng là không đến mức, nhưng 3 400 vạn vẫn phải có. Trên thực tế ở Thiên La địa vong trưởng không toàn cục hoàn cảnh lớn hạ bọn hắn chỉ có thể kẽ hở bên trong cầu sinh tồn, cũng lựa không là cái gì đồng tiền lớn. Nhưng là cái này lợi ích lại hấp dẫn không ít thế giới giác tỉnh giả tới tương đương với xưởng trưởng nuôi hạ tay chân. Một đám người cơm nước xong xuôi, chai bia mặt đất ném đầy đất, sau đó ngồi cùng một chỗ dọn xong mấy bàn bắt đầu trà mặt trược, mọi người hiện trong tay đều có chút tiền nhàn rỗi, đánh còn không nhỏ. Người xưởng trưởng này cũng là giảng nghĩa khí người, kiếm được tiền chính mình cũng không có lấy đi sở hữu lớn đầu, phân cho các huynh đệ cũng không ít. Có ít người đi, muốn nói hắn kiếm tiền không ít dù sao cũng nên tích lũy ở điểm, nhưng vấn đề là bọn hắn hiện tại đến tiền có chút nhanh, dễ dàng bành trướng, xài tiền như nước. Có câu nói nói thế nào, tài không xứng đức, cuối cùng về thị trường. Bọn hắn ngược lại là kéo theo xung quanh đệ tam sáng nghiệp, hiện ở bên cạnh phục vụ hành nghiệp các tiểu tỷ tỷ liền nữa thích đón hắn nhóm sống. Một người vừa trà lấy mặt trực một bên đốt một điếu thuốc, ta nghe nói cùng nghĩa bên kia giống như xảy ra chuyện A, các người nghe nói không? Nghe nói, có người hạ hát thủ, toàn cũng bị mất. Ta không có sao chứ. Ta có thể có chuyện gì, như thế ẩn nấp địa phương ai có thể tìm tới. Trước kia những khách cũ kia đều phải ba người giới thiệu mới được, bọn hắn không giống nhau, bọn hắn qua phách lối, sao có thể mở hắc thị làm xôn sao dư luận. Tuổi trẻ xưởng trưởng cười lạnh bắt đầu, tự gây nghiệt thì không thể sống, nghe nói bọn hắn còn làm trên đường bắt người loại chuyện này, không có gì lớn tiền đồ, chúng ta buồn bực thanh âm phát đại tài, sự tình tìm không thấy trên đầu chúng ta, hơn nữa chúng ta hiện tại huynh đệ nhiều như vậy, trừ phi thiên la địa vong người, ai đến còn không sợ. Muốn đen ăn đen hỏi trước một chút trong tay của ta kiếm Lời nói này hào khí, xưởng trưởng trước đó trời xui đất khiến ở giữa thu lại một thanh thiên la địa vong chế tạo trưởng kiếm, lúc đầu hắn là không dám ớn, kết quả cái kia chế tạo trưởng kiếm thật sự là quá ra sức, chống cự không nổi cái kia dụ hoặc. Hơn nữa có như thế một thanh kiếm trong tay, hán tiếng nói cũng có thể lớn hơn một chút. Mọi người nghe xưởng trưởng nói như thế hào khí liền cười bắt đầu, đánh bài đánh bài, đợi lát nữa ta còn hẹn tiểu liêu đây. Ngươi liền chết ở nữ nhân trên bụng đi, ha ha. Các ngươi biết cái gì? Ta cùng tiểu liêu đó là tự do luyên ái. Một đám người cười vang bắt đầu. Kết quả là ở việc này, một cái thân ảnh màu đen chậm rãi từ bên cạnh bọn họ lòng đất thăng lên bắt đầu. Cái này mẹ nó cảm giác liền khá là quá dị, mặc dù mọi người hiện tại có một nửa đều là giác tỉnh giả, coi như không có giác tỉnh cái kia chút tiểu đệ cũng đều thường thấy chuyện ly kỳ cổ quái, thế nhưng là một cái hắc ảnh từ mặt đất xuất hiện ngươi có sợ hay không. Có người vô vô người bên cạnh, miệng đều run run một chút. Tất cả mọi người lặng lặng quay đầu nhìn hắc ảnh từ mặt đất chui ra ngoài, trà mặt trừa cơm thanh đều dừng lại. Bóng đen kia nhìn bọn hắn một chút, bắt đầu không coi ai ra gì ở toàn bộ lẽ lên đèn chân không nhà xưởng bên trong tìm đông tìm tây. Nó là không thấy được chúng ta sao? Có người nhỏ giọng thầm thì nói. Phách lối như vậy sao? Tất cả mọi người một mặt một bức nhiều người như vậy ở cái này ngồi đâu? Ngươi là nhìn không thấy chúng ta, vẫn cảm thấy chúng ta nhìn không thấy ngươi à? Ngươi coi là mình nhà đâu A Lữ tiểu ngư đương nhiên thông qua Anthony nhìn thấy bọn hắn, nhưng là lữ thụ nói à, trực tiếp tìm đồ, chờ trời đen. Không có bản giao khác ca. xưởng trưởng ngồi không yên, không phải ta nói huynh đệ ngươi tìm vùng đầu. Chúng ta giúp ngươi tìm xem. Anthony bỗng nhiên quay đầu nhìn bọn hắn, thâm hải cắt trắng ngưng tụ vòng tay bỗng nhiên phân giải. Ở bên tay hắn hình thành một câu phụ không văn tự, các ngươi linh thạch cùng pháp khí ở đâu để đó đâu. chứ có chút ít, xưởng trưởng cũng là lá gân hắn. Hắn biết rõ khả năng này là cái thổ hệ giác tỉnh giả, nhưng phía bên mình nhiều người như vậy đâu, hơn nữa đơn thuần sức chiến đấu mà nói thổ hệ cũng không phải lực sát thương lớn nhất. Hắn đến gần xem thử, lúc ấy liền khí cười, sau đó nhắc đầu quan sát tỉ mỉ Anthony lại ngây ngẩn cả người, ngươi ở cái này cười ngây ngô cái gì đâu. Nhặt phân châu A. Cười ngây ngô. Lữ tiểu ngư vốn là còn tại nổi nóng đâu, nghe được cái này liền có chút nhịn không được. Nếu không phải lữ thụ, sẽ có việc này. Liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, trong phòng nguyên bản mặt đất xi măng đông nhiên mềm hóa thành xa thổ, sau đó như là thân ở từng cái bàn tay, đem những người này cổ chân tất cả đều bắt lấy. 358, ngươi cuồng cái gì đâu a Vốn là sinh khí đâu kết quả lữ thụ còn chạy, khí cũng không có địa phương vùng, kết quả thật vất vả bình tĩnh một điểm, lại có người sách cười ngây ngô cái này hai chữ. Sinh khí, tức giận phi thường. Nguyên bản xưởng trưởng bọn hắn cảm thấy mình nhân số nhiều, căn bản không cần sợ. Thổ hệ giác tỉnh giả biết độn thổ rất bình thường a Tuy nhiên không biết rõ đối phương là thế nào chuyển hóa thành toàn thân màu đen cái này loại khói bùi trạng thái nhưng vẫn là câu nói kia bọn hắn nhân số nhiều a xưởng trưởng cũng coi là gặp qua không ít giác tỉnh giả kết quả thiên la địa vong bên ngoài cá lọt lưới nhóm tuy nói đại đa số không kém hắn nhưng mạnh hơn hắn cũng không có mấy cái cứ như vậy xưởng trưởng tâm lý liền có một loại chủ nghĩa kinh nghiệm chỉ cần không phải thiên la địa vong tới đều vô sự nếu là thiên la địa vong tới Vậy thì là phô thiên cái địa vây quét, không phải vậy người ta gọi thế nào thiên la địa vong đâu, danh tự lên liền bà khí. Nhưng mà, chuyện cũ kể tốt, là ngựa chết hay là lửa chết kéo đi ra linh lợi, hiện tại toàn bộ nhà xưởng trung gian mặt đất xi si măng biến thành một tầng phù sa trói lại hai chân của bọn hắn, bọn hắn ngược lại là muốn dãy rùa kia mà, kết quả căn bản mày may đều không thể động đậy. Cái này đối phương thực lực gì liền vừa xem hiểu ngay, tối thiểu là cái cấp CA. Nhưng vấn đề là ngại đều cấp C còn tới cấp chúng ta linh thạch cùng pháp khí có thể muốn chút mà sao. Tuy nhiên sưởng trưởng lúc ấy liền cho đằng sau nháy mắt, mặt trược bàn phía dưới là có súng, bình xịt. Nhất thương đánh đi ra đầy mặt nở hoa, chỉ cần đối phương có chút thư giãn, sưởng trưởng cảm thấy mình những người này có thể cùng nhau tiến lên đem đối phương cho chết đối. Cho tới bây giờ bọn hắn còn không có dám nghĩ đối phương là cấp B, không là bọn hắn không hề tưởng tượng lực, mà là đương kim cấp B ít cùng quốc bảo đồng dạng, so quốc bảo đều ít Ai có thể tưởng tượng đến một cái cấp B lao đại vậy mà đến đoạt mấy khối linh thạch cái này lo dịch không lưu lo ta. Kết quả bên kia vừa có người đem súng lấy ra, bên này mặt đất bỗng nhiên dâng lên đất cắt vòng quanh người kia liền nện ở bên cạnh nhà xưởng sắt lá trên cửa chính, súng cũng tan thành từng mảnh, người cũng không tốt gì, sắt lá cửa lớn càng là chỉnh phiến đều anh sợ. Lữ tiểu ngư cơn giận còn chưa tan đâu liền có người cho nàng chỉnh yêu thiêu thân thâm hải cắt trắng tạo thành một lần nữa bên trong cỗ, đều cho ta cười. Nhà máy trong phòng bầu không khí rất quỷ dị, một không ngừng cười ngây ngô hắc ảnh cao thủ ngươi cũng không biết rõ hắn vì sao một mực cười ngây ngô, kết quả hắn còn để ngươi đi theo cười. Sường trường biết rõ thực lực đối phương quá mạnh, chỉ định không thể ngạnh kháng, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt, hắn tranh thủ thời gian phối hợp, ha ha ha ha. Kết quả người khác đều không hắn phản ứng nhanh, chỉ một mình hắn cười ngây ngô cũng có chút xấu hổ, ha ha ha, đều mẹ nó cho ta cười, ha ha ha ha. Ở đây tất cả mọi người tranh thủ thời gian cười ngây ngô bắt đầu, cười mặt đều chua, cũng không biết rõ lúc nào là cái đầu. Lúc này Lữ Tiểu Ngư tâm tình mới thăng bằng một số, chỉ huy Anthony bắt đầu lục soát toàn bộ nhà xưởng Pháp khí cái gì rất rõ ràng, ngay tại xưởng trưởng trong tay đâu, chế tạo trường kiếm. Anthony động thủ đi lấy, kết quả xưởng trưởng cẩn thận từng ly từng tí tún trong tay, ha ha ha, ngài liền khắc cầm cái này, cho chúng ta lưu đầu đường, ha ha ha. Nhưng mà vô dụng, nên cầm khẳng định đến cầm. Sau đó là tìm nửa ngày Anthony cũng không tìm được tiền A cái gì, sau cùng mới ở nơi hẻo lánh một khối vải dầu phía dưới phát hiện một cái lớn kết sát. Anthony đối phó loại vật này căn bản không cần chìa khóa cùng mật mã, trực tiếp đem xa thổ tạo thành đá mài hiện trường cắt chém, bên trong đều là tiền mặt, còn có 11 mai linh thạch. Sường trường sắc khóc, đây chính là toàn bộ gia sản A. Đánh cũng đánh không lại, mới vừa rồi bị đất cắt vòng quanh nện cửa cái kia hàng hiện tại đang nằm mặt đất thổ huyết đâu, nói thật bọn hắn cũng đang hoài nghi. Một cái cấp C liền ngưu bức như vậy sao? Tổng không thể là cấp B A. Cái này muốn thật sự là cấp B, ngài có phải hay không nghèo đến điên rồi A? Sường trường đau lòng nước mắt đều chảy ra, không riêng gì đau lòng, còn chân đau, thật sự là đất cắt hóa thành bàn tay đem bọn hắn gãi quá chặt. Anthony đem đồ vật một hơi toàn chứa trong bao bố quay người trở về, thâm hại cắt trắng tổ chữ hỏi, cười nửa giờ, ta nhìn chầm chấm các ngươi. Nói xong, Anthony từ mặt đất chìm xuống dưới, đất cắt trói buộc cũng lỏng Nhưng mà hắn vừa mới xuống dưới sưởng trưởng liền ngừng. Kết quả sưởng trưởng vừa dừng lại, Anthony lại lần nữa sung ra, cười khúc khích theo dõi hắn, một quả thăm hại cắt trắng trong nháy mắt xuyên thấu qua sưởng trưởng dưới chân tử, đánh xuyên qua. Sưởng trường lúc ấy ra đầu liền tê, chính mình biết mình tình huống, hắn là lực lượng hệ a, một quả hạt cắt liền dễ như trở bàn tay đem chính mình bàn chân đánh xuyên qua rồi. Hắn nhịn đau hỏi, "Ha ha ha, ngài có tất muốn làm như thế sao? Ngài cái gì a?" Ta đang dạy ngươi nhóm trưởng thành, thâm hải cắt trắng một lần nữa bên trong cỗ, các ngươi biết rõ thành thục là cái gì không? xưởng trưởng thăm dò nói, thành thục tự hồn là một chuyện rất tàn khốc, nó đại biểu thanh xuân sói mòn cùng mơ đước phai màu. Thành thục đúng vậy sẽ cười lấy rơi lệ a Sưởng trưởng, người ta cái kia mẹ nó là mỉm cười rơi lệ, không phải cười ngây ngô Cứ như vậy tới tới lui lui làm hơn 10 lần, xưởng trưởng đều nhanh hóng mất, ngài rảnh rỗi như vậy sao? Muốn hay không cùng một chỗ đánh một lát mạt trực à? Sau cùng, làm bọn hắn cũng không xác định đối phương đi hay không Lúc này phụ trách nơi này Thiên tài tiểu đội đang đêm tối bên trong tới gần nhà máy xử lý giác thải Ban ngày dâng qua điểm Nơi này kỳ thực cũng không phải là tất cả đều là giác tỉnh giả Cũng có người bình thường Giác tỉnh giả số lượng kỳ thực cũng mới 7, 8 cái Thực lực còn cao thấp không đều Cho nên mọi người muốn trực tiếp động thủ Bọn hắn nhân thủ một thành chế tạo trường kiếm Thực lực cũng đều ở cấp dê trở lên Không có đạo lý đánh không lại Cẩn thận phòng bị trên tay bọn họ vũ khí nóng, trong tư liệu biểu hiện bọn hắn là có. Lấy thời gian nhanh nhất đột phá, tranh thủ trước hết nhất chế phục đối phương cái kia cấp dê sường trưởng như phát hiện có vũ khí nóng trực tiếp đánh chết, mọi người lẫn nhau hiểm hộ. Bảy người thận trọng sờ qua đi, kết quả còn chưa tới trước mặt đâu có người nghi hoặc nói, đêm qua còn nghe được trà mạt trưởng cơm thanh đâu, thế nào hôm nay đều không trả mạt trưởng, sẽ không có biến cố gì à. Xích lại gần nhìn xem, cầm đầu vị thiên tài kia mang đầu ra tốc bắt đầu. Kết quả vừa vượt qua đống rác rưởi liền thấy cửa lớn mở rộng ra, có người không cẩn thận đá một cái lon nước, bọn hắn động tính bên này kinh động đến sưởng trưởng bọn hắn, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy nhà xưởng rộng mở trong cửa lớn, mỗi người đều ở cùng tiêu lấy nhìn về phía bọn hắn. Ngoa tạo, có mai phục các thiên tài quá sợ hãi. Kết nếu như đối phương sưởng trưởng nhìn thấy bọn hắn nhân thủ này chế tạo trường kiếm liền biết đạo chuyện gì xảy ra, thiên la địa vóng. Tạc gặp binh, thiên thiên trong ý thức chính là muốn chạy à. Kết quả các thiên tài còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ thời điểm, xưởng trưởng liền cuồng tiếu lấy mang theo các tiểu đệ chạy. Vị kêu hắc ảnh nhưng so sánh trước mắt những thiên tài này khủng bố nhiều, vì biết rõ đối phương còn ở đó hay không. Bọn hắn! Cười gì vậy? Có người kinh dị không thôi? Truy không truy có phải hay không có mai phục à? Không thành kế là không phải cố ý cuồng tiếu để cho chúng ta không dám truy dù sao chúng ta thực lực càng mạnh. Các thiên tài suy tư! Cái này cùng tiếu bên trong đến cùng lộ ra như thế nào tư tưởng cảm tình. Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, không thể để cho bọn hắn chạy mất, truy. Các thiên tài đuổi theo. Phía trước truyền đến sưởng trưởng tiếng cười, ha ha ha, chia nhau chạy, ha ha hờ à à à. Các thiên tài tâm lý có chút cảm giác khó chịu, ngươi cuồng cái gì đâu a 359, cấp A1 chiến thiên hạ biết. Lữ thụ đi đồng quan là quang minh chính đại ngồi tàu hòa đi, hiện tại có Anthony ra mặt gây sự tình hắn cũng vui vẻ cùng thành trì bên kia sự tỉnh phủi sạch quan hệ. Việc này lữ thụ suy nghĩ thật lâu, cùng nghĩa bên kia đoạt công lao sự tỉnh coi như bị phát hiện kỳ thực cũng không phải là cái đại sự gì. Giết người về giết người, đó cũng là thạch học Tấn ám chỉ qua sự tỉnh Nhiều nhất đúng vậy Niếp Đỉnh tới tìm hắn muốn cái gì chứ sao? Đòi tiên không, muốn mạng một đầu. Hắn hiện ở trong lòng chắc chắn Niếp Đình khẳng định phát hiện cái gì, đối với hắn đó là tăng thêm đặc biệt chú ý, đối phương thật muốn muốn truy đến cùng việc này. Mình tại cũng nghĩa tự tiện rời khỏi đơn vị loại chuyện này căn bản là không đạt được. Tuy nhiên không quan hệ, hắn cũng không có phạm cái gì trên nguyên tắc sai lầm A. Hơn nữa đến lúc đó cùng lắm thì đem xoay đầu hồ lô sự tình nói ra, dù sao Lý Điển ngay tại thiên la địa vong đặc thù trong ngục giam đâu, cũng tốt đối chứng. Lý Điển cũng không biết đạo hắn là thụ yêu mô mô, mua hồ lô việc này nhận cũng không quan hệ. Sở dĩ có cái này loại dự định là bởi vì hắn biết được hác chí siêu từng tại trên chợ đen nhặt qua để loạn. Về sau Thiên La Địa Vong cũng không có truy cứu cái gì, tựa hồ mọi người từ hát thị đại đến đồ vợ, là có thể về chính mình có, Thiên La Địa Vong không đoạt mọi người tư nhân tài sản. Lại nói Lữ Thủ cùng hát chí siêu xem như trực tiếp kết cửu hán, bất quá về sau tập hấn thời điểm hát chí siêu ngược lại là bội phục nhất Lữ Thủ có loại cái kia, mọi người một tới hai đi liền thành bằng hữu Lữ Thủ cũng phát hiện, những này Thiên La Địa Vong đại bộ phận đều là ngay thẳng người, có cái gì không qua được mâu thuẫn đánh một chầu cũng liền xong việc. Về sau hát chí siêu còn tìm lữ thủ cùng tiểu mập mạ uống rượu, lần này kinh đô báo cáo công tác một cái khác thu hoạch kỳ thực đúng vậy làm quen hát chí siêu cái kia một bọn bằng hữu cái kia loại chiến hữu ở giữa cảm giác, còn rất kỳ quái. Lúc này lữ thủ đem Anthony đẩy lên trước bên trong, hắn cùng lữ tiểu ngư công pháp tuyệt đối không thể bại lộ, loại cảm giác này rất mâu thuẫn, đã không thể trước mặt người khác lấy ra, cái kia liền dứt khoát phủi sạch quan hệ quang minh chính đại dùng, để tất cả mọi người coi là đó là cái độc lập cao thủ mà không phải ai điều khiển. Hiện tại hắn ở Đồng Quan, Lữ Tiểu Ngư ở Lạc Thành, ai có thể đem một cái đại cao thủ cùng bọn hắn hai liên hệ bắt đầu hai người bọn hắn đều có đầy đủ không ở tại chỗ chứng cứ. Trên thực tế Lữ Tiểu Ngư môn công pháp này có rất lớn kiên kỵ, cự người hồn phách loại chuyện này thực sự thật là đáng sợ. Ở trong nước, rất nhiều người tin tưởng luân hồi, mà ở nước ngoài, rất nhiều người tin tưởng sau khi chết sẽ đi hướng đẹp địa phương tốt loại hình. Kết quả hiện tại ngươi đem hồn phách đều câu tới. Làm sao luân hồi ý vị này hết thảy đều ở sau khi chết thực hiện, một lần nữa đầu thai là không thể nào. Loại cảm giác này đối với rất nhiều người mà nói là rất đáng sợ, bản thân sinh và tử ở giữa liền có đại khủng bố, kết quả sau khi chết vẫn phải bị người điều khiển, đây là cảm giác gì mọi người khẳng định không vui, thậm chí sẽ có người đem môn công pháp này mang theo tà ác tên. Lữ thụ cùng cá nhỏ ngược lại là rất rõ ràng bọn hắn cho tới bây giờ không câu nệ người tốt hơn phách, nhưng người khác tin sao cho nên việc này không thể bại lộ. Về sau Bọn hắn không thích hợp ra mặt làm sự tình, liền để hồn phách ra mặt đi làm Lữ tiểu Ngư vẫn là cái kiêng ngự thú sư Lữ tiểu Ngư cái này như vậy đủ rồi liền giống với hiện tại đoạt công lao sự tình, đoạt một đợt công lao loại chuyện này Nghếp Đỉnh có thể sẽ mặc kệ hắn nhưng nếu là tranh đoạt lại không được Nghếp Đỉnh chỉ định là muốn tìm hắn thanh toán Lữ Th ở lửa lúc trên xe còn lật quỹ ngân sách diễn đàn kia mà kết quả nhìn thấy cái thế mời tân tấn cấp ha kiếm thánh lý huyền nhất xuất thủ tiêu diệt 17 cái buôn bán người tu hành tổ chức Quá trình bên trong một kiếm giết chết một cái cấp b cao thủ Bởi vì cái gọi là một trận chiến chân thiên hạ Nghiếp đình giết cấp B thủy hệ cao thủ Thời điểm ở đây cảm kích chỉ có thiên la địa vong cùng đạo nguyên ban học sinh Ai cũng sẽ không đem việc này tóc quỹ ngân sách diễn đàn đi lên Kết quả lao ra từ một trận chiến này Liền thành thiên hạ cấp á trận chiến đầu tiên Nhưng ghi vào tu hành giới sử sách Nơi này cái gọi là buôn bán người tu hành tổ chức không phải nói thật buôn bán người tu hành Đại bộ phận kỳ thật vẫn là dừng lại ở buôn bán có tư chất tu hành thiếu niên thiếu nữ, đề thăng ngoại cảnh tổ chức đều thích vô cùng dạng này thương phẩm, tiếp nhận sau tự hành bồi dưỡng đồng thời tiến hành tẩy não. Bồi dưỡng sau khi ra ngoài đúng vậy cô máy chiến tranh. Đối với Lý Huyền nhất tới nói, đây là đang đoạn tuyệt nhân loại tu hành căn cơ, vô pháp dễ dàng tha thứ. Khi lữ thụ đến đồng quan thời điểm Trần Tổ An chính lôi kéo mọi người ở một cái quán trọ nhỏ đánh bài đâu, nhắc tới quán trọ đủ phá, độc lập phòng vệ sinh đều không có. 30 khối tiền một đêm, dựa theo thành thu xảo thuyết pháp đây là để phòng người khác chú ý, lưu thụ trong lòng tự nhủ ngươi cái này có chút thưởng thức à, một đám mặc không sai biệt lắm học sinh ở cái chỗ chết tiền này, người ta không chú ý ngươi mới là lạ được không. Kết quả một truy vấn mới biết rõ, thành thu xảo cũng là đủ thảm, hắn sở hữu tiền lương đều bị cha mẹ lấy đi sợ hắn phung phí, một tháng tiền tiêu vặt cũng liền 200 khối tiền, trần tổ an ở bên cạnh nhanh cười đến rồi, khó trách ngươi không nói chuyện yêu đương. Ngươi ngay cả trong vườn thú săn thu công cụ đều không coi a Lữ thụ liếc mắt nhìn hắn, kết quả Trần Tổ An tự giác nói ra, ta ngược lại thật ra có công cụ, bạn gái của ta đâu. Hiểu chuyện, Lữ thụ gật gật đầu. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 667. Trần Tổ An ngược lại là rất nghe Lữ thụ, Lữ thụ để hắn ở Lữ thụ trở về trước liền đợi đến, thế là thật sự chờ ở chỗ này, cũng mặc kệ người khác nói cái gì. Dù sao hắn quyết định chủ ý chính là muốn ôm Lữ thụ bắt đuổi. Những người khác từng cái danh xưng hạng A tư chất, nhưng mà lợi hại hơn nữa cũng mới cấp dê thực lực nhà nhìn xem tư liệu liền biết rồi, đám kêu hung thần ác sát hắc thị lớn kêu từng cái tâm ngoan thủ lạc, không có lữ thụ ở đây, Trần Tổ An chỉ định là sẽ không đi loại địa phương kêu mạo hiểm. Hắn rất tinh minh, Tào Thanh từ đơn độc ra ngoài điều nghiên địa hình, hắn liền lôi kéo những người khác cùng một chỗ đánh bại. Lữ thụ nghĩ nghĩ, ân, chờ Tào Thanh từ trở về lại tính toán sau. Không biết rõ vì cái gì lữ thụ đối với tàu thành tử có loại không tên yên tâm, tựa hồ hắn cho tới bây giờ đều không lo lắng đối phương sẽ làm nện sự tình gì đồng dạng. Bài trên trận có thành thu xảo cái này cùng học sinh vậy khẳng định là không có cách nào đánh bạc. Một thiên tài đánh một ngày bài gặp lữ thụ tới mau để cho lữ thụ tiếp nhận, không thể không nói Trần Tổ An trình độ chơi bài thật quá tốt rồi, trực tiếp cho vị thiên tài này đánh thua một ngày, hiện tại mặt mà ủ mày cho. Trần Tổ An bây giờ nhìn lấy lữ thụ bên người không có lữ tiểu ngư. Quả quyết báo thủ. Lữ thụ tuy nhiên học bá nhưng đánh bài số lần quá ít, quả quyết thua hơn 10 bản. Trần Tổ An đại cựu đến báo, cười đến phóng đang nói, kinh đô đánh cược nhỏ thần là cùng các người gây. Lữ thụ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn đi nhà xí đi, ta lữ thụ một sinh không kém ai. Tuy nhiên đơn đã độc đấu đúng là bàn đánh bài bên trên không thắng được Trần Tổ An, lần sau vẫn là đến mang lên lữ tiểu ngư. Lữ thụ chính đi nhà xí đâu, Trần Tổ An bọn hắn cũng cùng đi theo đi nhà xí, lúc này còn đang nổ bài của mình kỹ đây. Trong nhà cầu công cộng đứng đấy một bên trong, lữ thụ càng nghe Trần Tổ An nói khoác, suy nghĩ liền càng không thông suốt. Trần Tổ An đứng ở nơi đó bên trên đi tiểu, kết quả không biết rõ vì sao, mắc tiểu có, nhưng đúng vậy ra không được. Lữ thụ thử qua, nước của hắn hệ dị năng là có thể khống chế nước tiểu, đến mức huyết dịch được hay không, về sau có thể thử lại lần nữa. Bên cạnh thành thu xạo đều nhanh tiểu xong Trần Tổ An bên này còn không có động tính đâu, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nước tiểu chờ đợi Tổ An ca người thận hư à. Đánh rắm ta sẽ thận hư sao? Ta thận tốt đây. Trần Tổ An tức giận nói rằng, lúc này nước tiểu cũng đi ra, Trần Tổ An trong lòng mình cũng nhẹ nhàng thở ra. Đại lao ra khác có thể không tốt, thận không thể không tốt. Nam sinh đi nhà xí thời điểm đều sẽ không tự chủ được hướng bên cạnh nhìn một chút so tài một chút lớn nhỏ cái gì. Kết quả Trần Tổ An chính nước tiểu đây, thành thu xảo theo bản năng nhìn sang, trực tiếp liền một bước, Tổ An ca, ngươi cái này nước tiểu phân năm xoa. Ngươi không phải thận hư. Người cái này căn bản đúng vậy không có thận A. Lúc này năm xóa bỗng nhiên lại phân đi ra một xóa, biến thành 6 xóa. Lữ thụ vui cười A sách quần vô vô trần tổ an bả vai, đừng kêu kinh đô đánh cược nhỏ thần, gọi kinh đô tiểu hoa vậy đi, đều có thể làm tắm gội sử dụng. Trần tổ an khóc không ra nước mắt, chính mình vẫn là gà tơ đâu thế nào liền thận hư rồi. 360, cổ quái.